Cố Kiều tức khắc trái tim căng thẳng. A, cái này A Khẩn Trương cực kỳ cố kiểu, thậm chí theo bản năng mà chiều Cố bà tử nhìn lại. Cố bà tử đã sớm biết nhà mình này cháu gái bí mật một đồng lớn, thế nhưng cũng vì nàng đánh lên điểm hộ. Nàng một bên đem ngao tốt cơm heo múc đến xảo thùng, một bên cười nói, ngươi xảo nhi tỷ chính là hạt cân nhắc, nghĩ đến vừa ra là vừa ra. Hôm nay là thành công, đó là ngươi không nhìn thấy nàng làm thất bại thời điểm. Nga, kia xảo nhi tỷ thật lợi hại. Thầm không chút nào bổn xỉn mà khen nói. Dù sao lấy nàng đầu nhỏ, là khẳng định không thể tưởng được này đó hảo phương pháp. Được rồi, vội cả đêm, đại gia chạy nhanh dọn dẹp một chút, ngủ đi. Cố bà tử hô. Đúng rồi mãi mãi, nhà chúng ta năm nay định rồi ngày nào đó thu hoạch vụ thu không có A. Nhọc lòng. Kiều lại lần nữa online. Định rồi, sơ chín ngày đó. Dựa theo năm trước tiến độ, một ngày là có thể giúp chúng ta ra thu. Cố bà tử trả lời. Sơ chín, kia chẳng phải là hậu thiên. Đúng vậy, cho nên ngày mai đem khoai lang đỏ phơi sau. Chúng ta muốn chạy nhanh đem chúng nó phóng tới lều hầm, đem mà đằng ra tới. Ngươi nương bên này cũng muốn chuẩn bị hậu thiên thu hoạch vụ thu đánh cốc thức ăn, ta cũng muốn đem đánh cốc thùng rửa sạch ra tới. Lại là một hồi trận đánh ác liệt a. Cố Kiều Tùng hạ bà vai, cảm giác gáp lực sân đại. Hôm sau, Cố Kiều sáng tinh mơ liền tỉnh. Ngày này, nhìn như không có cụ thể an bài nhiệm vụ, nhưng kỳ thật việc nhất phức tạp. Thuong chi nàng buổi sáng còn phải làm khoai lang đỏ khô. Chờ ăn cơm sáng sau, Cố Kiều liền chạy nhanh thừa dịp nhà bếp, hướng trong nồi bỏ thêm thủy, hơn nữa chừng thế che lại. Tiếp theo đem đào rửa sạch sẽ khoai lang đỏ một đám bày biện ở kia mặt trên. Đây là muốn trưng khoai lang đỏ. Mai thị đang ở bên cạnh dùng nước trong quấy bột nở, liền chiều nàng hỏi. Lúc này, dù bột còn không có cái gọi là hoạt tính con men phấn, Mai thị mỗi lần làm bánh bao thời điểm đều sẽ từ cục bột bắt được một tiểu đoàn đơn độc lưu lại, đây là cái gọi là bột nở sau đó đem bột nở phơi khô, lần sau phải dùng thời điểm liền đem bột nở đói thủy, lại dùng tới ủ bột. loại này lên men tốn thời gian trường, cho nên ngày mai đánh cốc buổi sáng muốn trưng bánh bao, màn thầu, mai thị hôm nay phải đem mặt hòa hảo tiến hành lên men. ân, trưng khoai lang đỏ. nương, ta muốn đem khoai lang đỏ trưng đến mới vừa thấu tâm, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm nhĩ hỏa hậu được không? cố kiều chiều mai thị xin giúp đỡ. hành a, ta nhìn. mai thị năm trước trưng rất nhiều lần khoai lang đỏ. Hơn nữa hàng năm ở bệ bếp biên đảo quanh, loại chuyện này đối nàng mà nói chính là tiểu nhi khoa. Quả nhiên, nàng nói có thể sau, cố kiều dùng chiếc đuối chọc chọc khoai lang đỏ, còn chính gãi đúng châu ngứa. Nương, ta quá yêu ngươi. Cố kiều vui sướng, tiếp theo đem trưng thế khoai lang đỏ kẹp lên, cất vào rổ. Chờ đến khoai lang đỏ tự nhiên làm lạnh sau, nàng liền kêu thẩm vãn cùng nàng cùng nhau lột ra. Thẩm vãn ở lột ra trên đường, đã nhịn không được an vụng nửa cái khoai lang đỏ. An song chính mình giống cái tiểu ngốc tử dường như cười khanh khách. "Ăn ngon như vậy?" Cố Kiều hỏi. Thẩm văn gật đầu, "Ăn ngon, đốn đốn ăn cũng không có vấn đề gì." Cố Kiều bị nàng cho cười, cũng đi theo bẻ một khối khoai lang đỏ nhét vào trong miệng, tức khắc cái loại này mềm mại thơm ngọt hương vị phảng phất ngọt tới rồi ngược đi. "Chờ đem trong miệng khoai lang đỏ nuốt vào đi sau." Nàng đối Thẩm văn nói, "Ngươi trước lột, ta chạy nhanh đem khoai lang đỏ thiết hảo." Trong chốc lát Thái Dương liền ra tới, "Chúng ta đến vội vàng Thái Dương cầm đi phơi." Hảo. Cố Kiều cầm cái thức gỗ, đem trưng thục khoai lang đỏ cắt thành ước chừng 1cm hậu trường điều, sau đó dọn xong bỏ vào sạch sẽ cái kỳ. Hai tỷ muội phối hợp ăn ý, người lột khoai lang đỏ ta tới thiết, non nửa cái canh giờ cũng chưa đến liền chuẩn bị cho tốt. Phương Đông Thái Dương cũng chiếu sang sân, đem dáng màu phủ kín. Cố Kiều dùng màu trắng vải đông đem khoai lang đỏ khô bao lại, sau đó đem rổ dọn tới rồi xài đống thượng phơi. Từ trong nhà dưỡng gà, này trên mặt đất liền không có phương tiện phơi đồ vật. Nếu không không biết khi nào tiểu kê liền chạy tới ăn vụng, ăn không được cũng sẽ làm phá hư, nếu là kéo lên hai phao phân gà, liền càng là xuất ruột. Chính là vườn rau cũng tất cả đều trang thượng rào che, bằng không rau dưa những cái đó nơi nào còn có thể hảo hảo sinh trưởng. Kế tiếp mấy ngày, hai ta ai có rảnh, liền nhớ rõ nhiều cấp này khoai lang đỏ khô phiên phiên mặt. Cố kiều phóng hảo khoai lang đỏ điều sau, đối thẩm vãn giảng đạo. Đã biết, xào nhi, têu lên ngươi nương, chúng ta đem đánh cốc thùng dọn ra tới cùng nhau tới phụ một chút. Cố bà tử ở Nưu vòng bên kia hô: "Ai, tới rồi." Cố Kiều đáp ứng, xoay người lại chiều nhà bếp kêu Mai thị. Mai thị tỉnh tay, vội vàng ở trên tạp dề trà lau bạc nước, đi theo một khối đi Nưu vòng. Trong nhà không có dưỡng lưu, nay Nưu vòng tạm thời liền thành đặt tạp vật địa phương, rốt cuộc này mà gió thổi không, vũ phơi không. Cố Kiều các nàng mấy người hợp lực, đem đánh cốc thùng từ Nưu vòng dọn tới rồi trong viện, Cố bà tử bắt đầu đánh nhau cốc thùng tiến hành rửa sạch. Trong nhà việc vặt với nhiều, này chỉ chốc lát sau công phu, liền đến giữa trưa. Ăn qua cơm trưa sau, cố kiểu bọn họ tam tiểu chỉ liền phụ trách đem trong viện phô ở mặt ngoài, bùn đất đã làm khoai lang đỏ trước nhặt được sọt tre, sau đó dọn đến lều hầm đi. Đừng nhìn từ sân đến lều hầm bất quá mấy trượng khoảng cách, như vậy qua lại khuôn bắc cũng vẫn là muốn phí một ít công phu. Hơn nữa ngày mùa thu thái dương trước người, khoai lang đỏ lại trầm, đến lều hầm nơi đó còn muốn bỏ một đoạn ngắn sườn núi, mấy cái qua lại sau. Cố Kiều cùng Thẩm Vãn mặt đều hồng thành đại quả táo. Hai người nghỉ một chút, phía dưới còn không có phơi khô, ta một người dọn là được." Thẩm Chiêu đối nàng hai nói, "Cố Kiều sao có thể thật làm Thẩm Chiêu một người làm việc, nàng cũng không cậy mạnh tiếp tục đi khuân vác khoai lang đỏ, chỉ ngồi xổm trong viện, rũ tay đem đôi ở bên nhau khoai lang đỏ lột ra, hoặc là đem khoai lang đỏ phiên cái mặt, làm cho chúng nó ra bùn đất nhanh lên nhì phơi khô." Thẩm Vãn cũng từ bên hỗ trợ. Thẩm Chiêu đơn giản không hề khuyên các nàng, ba người các tư này trước Tới rồi chạm vạng thời điểm, thế nhưng trước tiên đem khoai lang đỏ thu xong rồi. Chứ bỏ đại cái, hoàn chỉnh khoai lang đỏ thu được lều hầm trong ngoài, giữ lại những cái đó toàn bộ đôi ở nhà bếp mái hiên căn hạng, phương tiện ngày thường nguy heo. Cố kiểu tức hai cái sinh khoai lang đỏ, cùng thẩm vãn cùng nhau phân một cái, lại đệ một cái cấp thẩm chiêu. Rốt cuộc lộng xong rồi, khao một chút. Nàng cười nói, thẩm vãn lập tức vui vẻ mà tiếp nhận kia nửa thanh khoai lang đỏ, cùng con thỏ dường như gầm lên. Trước 279 La Hồng tìm tra, canh 1. Ngày hôm sau chính là Cố Kiều ra đánh cốc nhật tử. Mai thị sáng tinh mơ làm cải trắng bao, khoai lang đỏ cháo, phụ trách giống gieo trồng vào mùa xuân thời điểm giống nhau xử lý đại gia thức ăn, thẩm vãn từ bên hỗ trợ, Cố Kiều tắt đi trong đất nhặt đông lúa, hỗ trợ đệ cái bao tải, đánh hổ thủy gì đó. Tới rồi chặn bạn, sở hữu hạt kê thu vào trong nhà. Sau đó Cố Kiều liền phát hiện, La Tiểu Béo thế nhưng xuất hiện ở nhà nàng trong viện. La Hồng cũng ở hỗ trợ tá bao tải, thẩm thị cũng ở nhà bếp hỗ trợ làm việc. Nàng vội vàng đem thẩm vãn xả đến một bên, hỏi, ngươi cô mẫu bọn họ đến đây lúc nào? Thẩm vãn mày nhíu lại, có chút ngượng ngùng, trả lời, vừa tới không trong chốc lát, khả năng nửa canh giờ đều không đến. Tiểu vãn, ngươi đang nói cái gì đâu? Mau cầm chén đua lấy ra đi. Thẩm thị chiều thẩm vãn hô. Ai? Thẩm vãn có chút hoảng loạn, lập tức xoay người dọn chén đua đi. Cố kiều nhìn về phía Thẩm Thị. Lại nhìn phía ngoài cửa nóng bỏng hỗ trợ La Hồng, một khuôn mặt tức khắc kéo xuống dưới. Đến, không biết gia nhân này là như thế nào biết nhà nàng hôm nay đánh cốc, đây là lại cỏ ăn cỏ uống tới. Nhưng ai biết này La Hồng không chỉ có cỏ ăn cỏ uống, còn kén cá chọn canh. Ăn cơm thời điểm, hắn liền âm dương quái khí mà triệu bưng thức ăn thượng bàn mai thị giảng đạo, nhà, cái nồi này như thế nào chỉ có tóc mỡ không thấy lát thì ta. So lần trước đấy mà khi thức ăn nhưng kém không ít. Kỳ thật lần này Mai Thị cũng làm không ít đồ ăn, tuy rằng chỉ có tốt mỡ, nhưng là xào rau ru nhưng phóng đến nước chừng. Nàng làm một cái nồi to đồ ăn, cải trắng hầm đậu hủ, lại sao một cái thu ra, tỏi nhuyễn rau xanh, trứng gà cùng với dùng nước muối phao tiểu đậu tương, mặt khác lộng một cái rau trộn thủy trao, lại nấu một cái bí đỏ canh. Nàng Chu Nghệ hảo, trừ bỏ không phóng thịt, mặt khác dùng liêu đều thực đủ, như vậy một đốn phong phú đồ ăn, so với trong thôn đại bộ phận nhân ra ngày thường ăn đều phải hảo gieo trồng vào mùa xuân thời điểm thái sắt xa không kịp lần này phong phú, La Hồng cô ý nói như vậy, đơn giản chính là không ăn thịt, trong lòng không thoải mái, cô ý tìm tra. Mai thị mới vừa đem bí đỏ canh phong tới trên bàn, nghe được như vậy một câu, nhìn thấy đại gia hỏa đầu tới ánh mắt, nàng tức khắc sắc mặt ngượng ngùng, thủ hạ ý thức mà nhéo tập dề, sau đó trả lời, "Này không, hồng thủy thời điểm ngoài ruộng cá đều bị hướng chạy." Nàng cười đến có chút miễn cưỡng, cố bà tử vội vàng nói sang chuyện khác, "Đại gia mau nếm thử này thủy trao. Nhìn xem, có thích hay không? Đây chính là chúng ta dùng đậu nành thử làm. Bảo quản các ngươi trước kia không ăn qua. Đúng đúng đúng, nếm thử thủy chao. Có thôn dân bắt đầu hất đệ. A, cái gì thủy chao a? Cũng có người tò mò. Nay thủy chao đúng là mùa xuân thời điểm cố kiểu dùng chao hoa làm cái kia, mùa hè thời điểm là có thể ăn, Mai thị cùng cố bà tử đều thực thích cái này hương vị, đặc biệt là làm việc mệt mỏi, rau trộn một chén, phi thường ăn với cơm. Nay không, nghĩ đến hôm nay đánh gốc. Mọi người đều mệt mỏi, mai thị cô ý quấy một phần. Ai biết này la hồng không hảo hảo ăn cơm, chết sống tóm được không thịt đề tài, không ngờ lại rằng đạo, ta xem kết nghĩa ra này trong viện lại là uy gà lại là uy vịt, không có cá, gà vịt không cũng giống nhau sao. Cố kiều mặt lập tức kéo xuống dưới, nói chuyện cũng kẹp dao dấu kiếm, gà vịt nơi nào bỏ được căn a? nhưng đều là muốn lưu trữ để trứng cầm đi bán, bằng không nơi nào mua nổi vải rệt, cấp tiểu béo cũng làm bộ đồ mới đâu. Nói nữa... Chúng ta cố ra thôn các trưởng bối đều thông tình đặt lý, mọi người đều là chủ động hỗ trợ, không đành lòng đều ta nương lộng quá ăn nhiều, chỉ nói chúng ta nương bà không dễ dàng. Đại nhân nói chuyện, ngươi cắm cái gì miệng? La Hồng không vui. Nếu nói nàng là tiểu hài tử, kia nàng coi như tiểu hài tử hảo. Cố Kiều lập tức đem miệng một dầu, chạy tới ôm lấy cố bà tử cánh tay, mang theo khóc nước nở ủy khuất mà nói, vịt là ta dưỡng, gà cũng là ta dưỡng, mãi mãi, ngài nói qua, không ăn ta vịt cùng tiểu kê, ô ô ngài nói qua, không ăn chúng nó. cố bà tử lập tức hiểu được, vội vàng làm bộ ngượng ngùng chiều các vị giải thích nói, hai tử sao, dưỡng gà vịt có cảm tình, không cho sát, bằng không kim đậu đậu liền rơi xuống. nói lại quay đầu ôn nhu hống cô kiều, xảo nhi đừng có cả, thúc thúc thầm thầm nhóm đậu ngươi, không ăn ngươi gà vịt à? hừ, cố kiều một lau nước mắt, cất bước liền chạy vào nhà bếp, tấm lưng kia nhìn nhưng bị khuất, đứa nhỏ này, cố bà tử làm bộ không thể nề hà bộ dáng, lại đối đại gia nói. Ngựa ngùng à, liền như vậy một cái cháu gái, khó tránh khỏi quán một ít. Đại gia mau ăn cái gì, mau ăn. Người trong thôn nhìn thấy một màn này, tuy rằng ăn không đến thịt có chút tiếc nuối, lại cũng minh bạch, nhà ai đánh cốc sẽ đem gà vịt đều cấp đánh tới ăn, kia không phải nói dẫn sao. Tức khác chỉ cảm thấy này La Hồng một nhà cũng thật là được một tức lại muốn tiến một thước, cọ cơm liền tính, còn chọn lựa. La Hồng cũng biết chuyện này hắn không đứng được theo hầu, nhưng là hắn trong lòng chính là không thoải mái. Đặc biệt là nhìn đến Thẩm Chiêu huynh muội bị dưỡng đến sắc mặt hồng nhuận, thân thể rắn chắc, càng là cảm thấy chính mình lúc trước quá dễ dàng mà thả bọn họ rời đi. Chờ đến cơm nước xong sau, hắn liền đối với Cố bà tử giảng đạo, "Đúng rồi Thẩm Thẩm, ngày sau nhà ta cũng muốn đánh cốc, ta muốn mang Thẩm Chiêu huynh muội trở về." "Cái gì? Trong nhà đánh cốc, bọn họ làm thân chất nhi, tổng không có khả năng mặt đều không lộ, đến lúc đó truyền ra đi đối bọn họ thanh danh không tốt." La Hồng lại nói, "Học đường thả thu hoạch vụ thu giả" Thẩm Chiêu trước mắt không cần đi học, khẳng định muốn ở nhà hỗ trợ thu hoạch vụ thu. La Hồng nói lời này đảo cũng xác thật có lý. Thẩm Chiêu huynh Muội hiện tại trên danh nghĩa chỉ là nhất thời ở nhờ, nếu là trong nhà thu hoạch vụ thu như vậy đại sự đều không lộ mặt, chỉ sợ nhưng đem người cứ như vậy thả lại đi làm cù cố bà tử liền cảm thấy thập phần đau lòng. Không đợi nàng làm tốt quyết đoán, Thẩm Chiêu liền nói, ta trở về hỗ trợ. Chiêu Nhi, cố bà tử lo lắng. Nãi nãi. Đánh xong hạt kê ta liền trở về. Thẩm chiêu an ủi nàng nói. Không phải hắn chui đầu vô lưới, mà là hắn không nghĩ cô bà tử một nhà bởi vì bọn họ huynh muội lại bị La Hồng lửa bịp tống tiền. Cố kiểu vừa nghe liền giận không thể ác, rõ ràng lúc trước nói tốt. Xào nhi. Cố bà tử ngừng nàng câu chuyện, sau đó đối La Hồng nói, chiêu nhi cùng các ngươi trở về, nhưng tiểu vãn khiến cho nàng lưu lại đi. Tiểu nha đầu tối hôm qua cùng nàng mẹ nuôi làm bánh bao thời điểm không cẩn thận năng tới rồi tay trước mắt cũng làm không được cái gì việc nặng. Thẩm Vãn kinh ngạc, nàng khi nào nâng tới tay? Thẩm Thị cũng nhìn về phía Thẩm Vãn, cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi nâng tay? La Hồng nhìn về phía Thẩm Vãn. Thẩm Vãn có chút sợ hãi, tức khắc co rúm lại lên. Mai Thị đem Thẩm Vãn che ở phía sau, giảng đạo, là nâng tới rồi. La Hồng trong lòng cũng minh bạch, đây là cố gia người lấy cớ, nhưng hắn hôm nay tới chính là vì Trương Hiển hắn vẫn là thẩm chiêu dượng sự thật này, trước mắt được thẩm chiêu như vậy một cái lao động Lại đặt tới mục đích, liền cũng không làm dây dưa, giảng đạo, vậy thẩm chiêu theo chúng ta đi đi. Như thế, thẩm chiêu liền đi theo bọn họ trở về La Gia Thôn. chương 280 trong nhà tới cái đại gia hỏa, canh hay Đám người đi rồi, Cố Kiều tức giận không thôi. Này La Hồng thật là quá nhưng khí. ngại ngại chẳng lẽ liền không có biện pháp gì có thể, Cố Kiều nói, quay đầu nhìn đến hốc mắt tưởng đỏ thẩm vãn, giọng nói liền ngừng, một lòng lại là càng thêm phiền muộn. Nàng thật muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng lời này nói ra, không khỏi quá mức thiên chân một ít. Nói đến cùng, trừ phi nàng có thể cắt đứt La Hồng cùng Thẩm Chiêu huynh muội chi gian này một tầng thân duyên quan hệ, nếu không các nàng đem vĩnh viễn ở vào bị kiềm chế nhược thế một phương. Ai, được rồi, không nói. Mệt mỏi một ngày, chạy nhanh múc nước rửa mặt nghỉ ngơi, ngày mai ngươi cùng Tiểu Vãn ở nhà phơi cốc, ta cùng ngài nương đi đem trên núi hạt mẹ thu, bằng không chờ đến hạt mẹ toàn thuộc nổ tung, một viên đều thu không trở lại. Cố bà tử giảng đạo. Kế tiếp nhạn tử liên ở gặt gấp cùng phơi cốc giữa bận rộn mà đi qua. cố kiều gia này một đám hạt kê thu đến sớm một ít, còn có thể mượn người trong thôn địa bàn tới phơi cốc. bất quá ba ngày đại thái dương, hạt kê liền phơi đến khô cằn, lập tức thu vào kho lúa. mà cố bà tử cùng mai thị hai người cùng nhau cũng đem hạt mẹ thu trở về. tiếp theo cố kiều các nàng lại thu đậu nành cùng đông. đông cảnh lá đã làm, màu trắng đông từng đóa nở rộ ở khô khốc trên đầu cành, nhìn qua thế nhưng cũng có khác một phen hứng thú. cố kiều mang đấu làm. Cầm nang nhẹ nhàng túi, một đóa một đóa mà trích đông. Đông cảnh lá đâm tay, đỉnh đầu thái dương phơi người, ngày này xuống dưới, bốn người tay nhiều ít đều bị thương, một đám mồ hôi đốt đấm chật vật bất ham. Bất quá tưởng tượng đến mùa đông có thể ngủ thượng ấm áp chăn, xuyên đến ấm áp cái áo, liền cảm thấy hết thể đều đáng giá. Chạy nhanh thừa dịp thái dương đem bông phơi. Ngày mai hai người thủ ra, ta cùng ngài nương vào thành. Cố bà tử đối cố kiểu cùng Thẩm Vãn giảng đạo. Nương cũng muốn vào thành. Cố Kiều kinh ngạc. ân. Cố Kiều nghi hoặc, nhưng lại như thế nào hỏi cố bà tử, cố bà tử cũng không đáp lời. Chờ tới rồi ngày hôm sau, cố Kiều liền nhìn đến La Khánh lôi kéo xe bỏ tới. Các nàng ra năm trước hạt thóc đều còn có còn thừa, cho nên năm nay nhận lấy hạt kê nhất định cũng là muốn bắt đi bán. Chờ đem hạt thóc dọn thượng xe bỏ sau, cố bà tử các nàng liền vào thành. Cố Kiều cùng thẩm vãn liền ở nhà ngoan ngoãn mà phơi hạt mè, đông. Nếm thử, khoai lang đỏ khô có thể. Cái này hương vị thế nào? Cố Kiều đem khoai lang đỏ khô đưa cho thẩm vãn. Trải qua mấy ngày phơi nắng, khoai lang đỏ khô đã trở nên mềm mại, ăn đi lên mềm mềm mại mại còn nhai rất ngon. Thẩm vãn nhất thời đôi mắt tỏa ánh sáng, gật đầu nói, ăn ngon. Cố Kiều cũng ăn một tây chính mình phi thường vừa lòng. Dù sao liền hai ta ở nhà, nếu không chúng ta lại làm một ít khoai lang đỏ khô, đến lúc đó cấp cứu cứu cùng thúc tổ bọn họ đưa đi, làm cho bọn họ cũng nếm thử. Cố Kiều kiến nghị nói. Sao như tỉ, chúng ta khoai lang đỏ khô có phải hay không cũng có thể bán tiền A. Còn có đánh cốc ngày đó ăn cái kia thủy trao, ta coi nhà khác đều không có đâu. Ta phát hiện người đối kiếm tiền giống như so với ta nhạy bén đâu. Bất quá khoai lang đỏ khô là ăn vặt, làm lư thẩm thẩm ngũ vị lâu đi bán cũng không thích hợp, chúng ta còn phải đi tìm bán đường cửa hàng thương lượng. Năm nay ta loại khoai lang đỏ vẫn là không đủ nhiều, nguyên bản đều là tính toán dùng để bì Như vậy đi, khoai lang đỏ khô chúng ta trước gáp một áp. Trước đem heo dưỡng ra tới, bằng không đông một búa tây một chai gỗ, sợ cuối cùng gì cũng không vớt được. Ân, ta nghe xảo nhi tỷ. Thẩm vãn ngoan ngoãn đáp. Bất quá ngươi hôm nay nói, đảo nhắc nhở ta một sự kiện. Ngươi xem à, nhà chúng ta ăn ngon, mới lạ đồ vật nhiều như vậy, lư thẩm thẩm bên kia khẳng định bán không xong, chúng ta cũng không có khả năng cùng sở hữu cửa hàng đều khai triển hợp tác, chỉ là một cái thu vào ít nhất cung ứng thương, nếu là có thể đem bán lẻ xích cũng đã thông thì tốt rồi. Cùng ứng thương bán lẻ sao nhi tỷ như thế nào ngươi lời nói ta một chữ đều nghe không hiểu đâu chính là bỏ bất lưu thầm thầm này một phân đoạn không cho nàng cái này người trung gian kiếm trên lệ giá nói ngắn gọn nếu là nhà chúng ta chính mình có cái mặt tiền cửa hiệu thì tốt rồi mặt tiền cửa hiệu Thẩm vang kinh ngạc cực kỳ ở nhữ lăng trong thành có cái mặt tiền cửa hiệu này đến bao lớn năng lực a đến hoa nhiều ít bạc a đúng vậy cho nên ta liền ngấp lại ngươi đừng lý ta cố kiều nhấp môi Nguyên thủy tài chính A. Nàng hiện tại còn ở vào tích lũy nguyên thủy tài chính giai đoạn. Liên nhìn xem đến năm nay ăn Tết, nàng đại phì heo có thể hay không giúp nàng hoàn thành này nhất khó khăn một bước, nếu không nàng lại có bao nhiêu hảo điểm tử, cũng không có cơ hội thi triển. Được rồi, nghĩ nhiều vô dụng, chúng ta trước làm khoai lang đỏ khô đi. Không thể bán, tốt xấu trước tăng cường chính mình ăn uống chi rủ, bằng không quá hai ngày không thái dương, muốn ăn cũng làm không được. Nàng vô vô tay, đứng dậy làm việc. Hai cái tiểu cô nương đều là cần mẫn người, tay chân lenh lẹ, mặc dù không có đại nhân hỗ trợ, cũng đâu vào đấy mà đem tân một đám khoai lang đỏ lộng ra tới, sau đó bắt được xài đống đi lên phơi nắng. Chờ tới rồi chặng bạn, cố bà tử cùng Mai Thị liền đã trở lại, đồng hành còn có La Khánh. Nhìn thấy xe bỏ thượng đại gia hỏa, cố kiều kinh ngạc, nha, đây là cái gì? Con mẹ ngươi dệt cơ. Cố bà tử cười đáp. dệt cơ. Cố kiều lập tức quay chung quanh kia dệt cơ chuyển, tức khắc phản ứng lại đây. Nguyên lai like hôm nay em nương vào thành là vì mua này dệt cơ a, cũng không phải là người cứu cứu giúp nàng tìm được dệt cơ, nàng tự mình đi thử thử, lúc này mới mua trở về. Cố bà tử đáp, thầm thầm chúng ta một khối trước đem dệt cơ dọn xuống dưới đi. La Khánh hô, được rồi, cố bà tử cùng Mai Thị lúc này mới cùng La Khánh cùng nhau đem dệt cơ dọn vào trong viện. Để chỗ nào nhi đâu? La Khánh hỏi. Phóng, phóng dưới mái hiên đi. cố bà tử trả lời. Thứ này trầm, nếu không ta hôm nay trực tiếp giúp các ngươi dọn đến trong phòng đi. La Khánh kiến nghị. Đảo không phải ngượng ngùng, mà là trong phòng tạm thời cũng bày biện không dưới. Trước phóng dưới Mai Hiên đi, quay đầu lại ta lại nhìn nhìn, giá hỏa này để chỗ nào. Cố bà tử trả lời. La Khánh liền cũng không hề nói cái gì, đem dẹn cơ dọn sau khi đi qua liền cùng cố bà tử một nhà tư biệt. Cố Kiều cùng thẩm vãn lập tức vây quanh dẹn cơ chuyển. Trước kia nhà chúng ta cũng có dẹt cơ, chỉ là kia một hồi lửa lớn Hiện giờ mua này máy, ngươi nương có thể dạy vải, liền có thể tiết kiệm được mua bố tiền, đến lúc đó nhiều cho các ngươi làm mấy thân quần áo. Này dạy cơ bao nhiêu tiền a? Cố Kiều nhịn không được hỏi. Đây là lao máy, ngươi cứu cứu nhờ người tìm, hoa 200 văn. 200 văn. Ngươi nha đầu này, lại ở tính số đâu? Cố bà tử điểm điểm cái chán của nàng, lại nói, yên tâm, khẳng định so chúng ta mua bố tiền nghi. Hơn nữa nhà chúng ta người nhiều, một người mấy thân xiêm y thì hề chính ngươi tính tính. Cố Kiều lập tức hiểu được, nếu trong nhà chỉ có các nàng ba cái đảo còn không cảm thấy, nhưng hiện giờ trong nhà năm khẩu người, thậm chí tự cấp thẩm chiêu bọn họ làm bộ đồ mới thời điểm còn phải tiện thể mang theo cấp la tiểu béo cũng là một bộ, như vậy tính xuống dưới, một năm mặc quần áo chi phí xác thật rất lớn, mua dẹt cơ mới là lâu dài chi sách. Mai Thị vớt ve dẹt cơ, cười rằng đạo, này một cái ra à, nếu muốn tồn tiền, nhất định phải tăng thu giảm chi. Các ngươi phụ trách khai nguyên, ta không có gì bản lĩnh Liền phụ trách tiết lưu hảo. Nương, ngài đây mới là lợi hại nhất đâu, ăn, xuyên đều thay chúng ta đại gia tỉnh. Cố Kiều lập tức nói ngọt mà nói, sau đó ôm nàng nương cánh tay. Người một nhà tức khắc cười đến hết sức vui mừng. chương 281 khó xử tiểu đoàn tử, thẩm chiêu cây dụng tiền, canh ba. Bất quá này dẹn cơ để chỗ nào nhi, đảo thật thành một cái vấn đề lớn. Cố bà tử những mày. Nhà bếp khói lửa mịt mù khẳng định không được, đặc biệt là hỏa tinh. Nếu là phi một viên hỏa tinh đi lên, đến lúc đó công phu toàn bổng phí, vậy chỉ có phòng ngủ. Mai thị giảng đạo. Cố bà tử gật đầu, kia chỉ có đem hai chương giường một lần nữa dịch một chút vị trí, hoặc là đua một chút, xem có thể hay không bãi đến hạ. Ta đi trước nấu cơm, trong chốc lát lại thương lượng. Mai thị giảng đạo. Nương, đồ ăn chúng ta đều làm tốt. Cố kiều ôm lấy thẩm vãn, cười giảng đạo. Nha, hai cái nha đầu thật ngoan. Vậy ăn cơm cơm nước xong chúng ta liền đi di giường, cố bà tử lập tức giảng đạo. Cơm nước xong sau, bốn người quả thực đi di giường, nhưng phòng ngủ thật sự quá hẹp, cuối cùng không có cách nào, chỉ phải đem hai trải giường chiếu cũng ở một hối. như vậy bên trong người liền không quá phương tiện ra vào, nhưng cũng là không có biện pháp sự tình. Nay phòng ở a là quá hẹp một ít, cố bà tử cảm khái. Một nhà bốn người đều tê ở trong xương phòng, nhưng không hẹp sao? Năm nay nếu là heo bán tiền, ta đảo tưởng thỉnh thợ thủ công tới. Xem có thể hay không đem phòng ở tu một tu, đáp cái tiểu gian ra tới cũng thành A. Cố bà tử cảm khái nói. Đại đệ dân quê đối với kiến phòng ở đều có một loại đặc thù tình tiết, húng chi các nàng gia nguyên lai like chính là trụ căn phòng lớn người, hơn nữa hiện tại cũng xác thật có kiến phòng ở nhu cầu. Nhưng cố tiểu lại không như vậy tưởng. Nãi nãi, nếu thật sự có tiền, còn không bằng trước kiến một cái lỗ trì, đem chúng ta cải bẹ làm thành quy mô, đến lúc đó sinh ý làm lên đường, chúng ta lại kiến phòng ở cũng không muộn A. Rốt cuộc tiền sinh tiền mới là ngành đạo lý, trước mắt chúng ta vẫn là trước tế một tế đi. Nhưng kiếm tiền còn không phải là vì ăn được, mà tốt, chủ hảo sao. Mai thì có chút không quá tán đồng. Nương, nếu là sinh ý thật sự làm thành, đó chính là trước khổ sâu ngọn, ngày lành ở phía sau đâu, ta cảm thấy không vội này một, hai năm. Cố Kiều trả lời. Cố bà tử thở dài, vội vàng xua tay, được rồi, bát tự đều không có một phiết sự tình. Nói được như vậy nóng hồi đâu, chờ đem heo nuôi lớn. Bán đi rồi nói sau. Cố kiểu điếu điếu môi hào đi. Nhưng này cái gọi là nguyên thủy tài chính khởi đầu, lại thành nàng tâm bệnh. Lại không nghĩ, chuyện này chuyển cơ thế nhưng sẽ xuất hiện ở thẩm chiêu trên người. Nàng đã từng còn cười la hồng, nói la hồng căn bản không biết thẩm chiêu là cây cây dụng tiền. Nhưng hiện tại lâu rồi, ngay cả nàng chính mình đều đã quên thẩm chiêu này cây cây dụng tiền. Thu hoạch vụ thu sau khi kết thúc, thẩm chiêu từ la gia thôn trở về thời điểm, mang theo tràn đầy một sọt dữ liệu. Cố Kiều các nàng lúc ấy trên mặt đất thu đậu nành, cho nên cũng không biết hắn trở về nhà cũng mang theo đồ vật. Tới rồi chạm vạng thời điểm, thẩm chiêu nương phách xài cơ hội, đem cố Kiều đơn độc treo lên xài đống bên cạnh, sau đó đem giọt đưa cho nàng xem. Cố Kiều nhìn thấy kia một đóa màu đỏ, tựa mâm giống nhau đại đồ vật, tức khắc sợ tới mức sau này một lui. Linh, Linh Chi, nàng lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Theo sau nàng hít sâu hai khẩu khí, lúc này mới thử thăm dò đem bàn tay đi ra ngoài, nhưng nàng đã quên. Linh Chi đều không phải là thực vật, cho nên nàng trong đầu không có bất luận cái gì nhắc nhở. Nhưng không ăn qua thịt heo nàng tốt xấu cũng gặp qua heo chạy A. Không được, thứ này quá dọa người, nếu là làm cố ra thôn người biết chúng ta này phụ cận ra Linh Chi, chỉ sợ muốn đầy khắp núi đồi đem mà lật qua tới tìm kiếm. Cố Kiều toái toái thì thầm, theo sau lại nhìn về phía Thầm Chiêu, hỏi hắn, ngươi có phải hay không ở kia địa phương tìm được. Thầm Chiêu gật đầu, tiếp theo lại làm cố Kiều xem hắn sọt mặt khác đồ vật. Cố Kiều một sở. Miệng trương đến lớn hơn nữa một ít. Này một sọt, tất cả đều là quý hiếm dược liệu. Thậm chí còn có một gốc cây hình người hà thủ ô. Thiên nột, này đến bán nhiều ít bà ca. Nàng hít sâu một hơi, vội vàng đem trong tay Linh Chi cất vào sọt, sau đó ngón tay rảo ở một chỗ. Ta cảm thấy, những lăng thành đều không nhất định có thể thu đến hạ chúng ta này một đóa Linh Chi. Chuyện này, chúng ta chỉ sợ đến tìm cứu cứu hỗ trợ. Nếu không, liền đối cứu cứu nói này Linh Chi là tiểu đoàn tử tìm. Thẩm triêu kiến nghị. Linh chi là lớn lên ở trên cây đi. Tiểu đoàn tử tuy rằng là một con có linh tính lang, chính là ngươi làm nó lên cây trích linh chi, này có phải hay không quá làm khó nó? Cố kiểu như mày. Linh chi là trường trên cây không sai, nhưng lại là lớn lên ở thân cây cơ bộ, yên tâm, tiểu đoàn tử với tới. Nói xong thẩm triêu nhịn không được nói giỡn, hơn nữa chỉ nói là tiểu đoàn tử tìm tới, lại chưa nói là tiểu đoàn tử trích, vạn nhất là tiểu đoàn tử động vật bằng hưu đưa nó đâu. Đại ca. Ngươi này náo động có thể a? Cố Kiều bội phủ. Náo động. Đại ca. thẩm chiêu nhìn phía cô Kiều, trực giác này không phải cái gì hảo tử. Không phải, cứu cứu bên kia, chúng ta mơ hồ qua đi đảo không có gì, mấu chốt. như lăng thành không nhất định có thể thu đến hạ. Tính, cứu cứu là làm buồn bán, thấy việc đời so chúng ta nhiều, chúng ta vẫn là trước tìm cứu cứu thương lượng rồi nói sau. Kiên mãi mãi các nàng bên này. Mãi mãi phải biết rằng người lên núi hái thuốc. Phản ứng đầu tiên tuyệt không phải ngươi thải tới rồi Linh Chi, mà là ngươi lại mạo hiểm. Cố Kiều cổ cổ má, lại nói, tính, thương tiểu đoàn tử trên người lấy đi, ngươi trước giấu đi, chờ đêm nay tiểu đoàn tử tới, chúng ta diễn một vợ diễn hảo. Tới rồi buổi tối, tiểu đoàn tử quả nhiên tới. Cố Kiều lập tức ý bảo thẩm chiêu đem Linh Chi lấy ra tới, sau đó ra vẻ khiếp sợ mà kêu cố bà tử các nàng đi xem. Người một nhà nhìn đến Linh Chi, quả nhiên đều chấn kinh rồi. Tiểu đoàn tử, ngươi... Người quá lợi hại. Cố Kiều ôm tiểu đoàn tử cổ, vội vàng khen nói: "Tiểu đoàn tử ô ô hử, bị nàng thít chặt cổ thập phần không thoải mái." Cố Kiều lập tức buông ra tay, lại xoa nhẹ một phen nó mặt, sau đó hưng phấn mà chiều Cố bà tử giảng đạo: "Mạn mạn, thứ này có phải hay không có thể bán rất nhiều tiền a." Cố bà tử lúc này mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía tiểu đoàn tử, lại ở Cố Kiều cùng thẩm chiêu trên người quét quét, theo sau mới ngưng trọng mà giảng đạo: Chuyện này đều đừng lộ ra, ngày mai đem ngươi cứu cứu mời đi theo chúng ta lại nói. Nga, Hảo. Ngươi một nhà trở về nhà bếp, cố kiều dừng ở mặt sau, thẩm chiêu lén lút chiều nàng dơ ngón tay cái lên. Cố kiều nhấp môi cười cười, mặc kệ như thế nào, Linh Chi lai lịch xem như lửa gạt đi qua. Ngày thứ hai, Mai Hoán Thanh bị thẩm chiêu thỉnh tới rồi trong nhà. Nhìn đến lớn như vậy một đóa Linh Chi, Mai Hoán Thanh cũng lắp bắp kinh hãi. Thứ này muốn xuất ra đi. Đều có thể làm thành nam hiệu thuốc trấn điếm chi bảo. Hắn không cấm cảm khái nói. Nghe được là tiểu đoàn tử tìm tới Linh Chi, hắn càng là khiếp sợ đến cực điểm. Tốt như vậy Linh Chi, khẳng định có thể bán ra giá cao, chỉ sợ, trăm lượng không ngừng. Trăm lượng. Cố bà tử đám người hít hà một hơi. Một trăm lượng, đối với bọn họ loại này gia đình quả thực chính là không dám tưởng tượng con số. Cố Kiều cũng lắp bắp kinh hãi, nàng cảm giác thẩm chiêu nhặt được không phải Linh Chi, mà là một đống hoàng kim. Bất quá Cứu cứu, những lăng thành rốt cuộc quá nhỏ, thành nam hiệu thuốc có thể hay không không biết nhìn hàng, lại hoặc là tài lực căn bản vô pháp nhận lấy này đóa Linh Chi. Hơn nữa bọn họ đều nhận thức ngại, đến lúc đó nếu là hỏi này Linh Chi lai lịch, chỉ sợ sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền thoái. Cho nên, chúng ta muốn hay không đi một chuyến tùy châu. Cố Kiều Kiến Nghị nói, chương 282 thẩm chiêu phát hiện giấy vay nợ, canh 4. Người này đề nghị, chính hợp ý ta. Mai hoán thanh gật đầu. Thành nam hiệu thuốc người đều nhận thức ta, đến lúc đó truy tra khởi này một đóa Linh Chi căn nguyên, nếu là tra được các ngươi trên đầu, chung quy không an toàn. Như vậy, trước mắt thu hoạch vụ thu còn chưa kết thúc, chúng ta hiện tại rời đi thôn quá mức đục lỗ. Này Linh Chi tạm thời trước phóng một phóng, chờ thu hoạch vụ thu một quá, chúng ta lại vào thành đi. Hành! Người một nhà thương định hảo chuyện này, tâm mới rơi xuống trong bụng. Mà này đóa Linh Chi, vì an toàn, tạm thời trước phóng tới phòng ngủ mặt trên trên gác mái đi. Tới rồi ban đêm, Cố Kiều ở thu khoai lang đỏ khô thời điểm, lại cau mày chói chặt, mặt mang phiền muộn. Người làm sao vậy? Thẩm chiêu hỏi nàng, dơ tay giúp nàng đem đặt ở xài đống thượng trang khoai lang đỏ khô cái kỳ cầm xuống dưới. Cố Kiều tiếp nhận trong tay hắn cái kỳ, ngước mắt nhìn về phía hắn, thập phần ấy nấy mà giảng đạo, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, một kiện phi thường nghiêm trọng sự tình. Này Linh Chi bị ta nói thành là tiểu đoàn tử tìm tới, kêu bán tới bạc, chẳng phải là biến thành trong nhà, mà không phải của ngươi Nhưng kia rõ ràng là ngươi thải tới dược liệu, đó là ngươi đổ vật. Ta, đó là trong nhà. Thẩm Chiêu nhưng thật ra hồn không thèm để ý, tiếp tục giơ tay lấy xài đống thượng một cái khác cái kỳ. Nhưng kia rõ ràng chính là của ngươi. Cố Kiều không nghĩ chiếm thẩm Chiêu tiện nghi, huống chi là lớn như vậy một cái tiện nghi. Kia trong nhà heo có một đầu vẫn là la hồng. Thẩm Chiêu xoay người giảng đạo. Ngươi, ngươi như thế nào biết? Ta nhìn đến kia trương giấy vay nợ. Giấy vay nợ Cố Kiều há to miệng, "Theo sau phản ứng lại đây, không đúng, ngươi không phải đã biết chữ sao, như thế nào còn đi Phiên Thiên Tự Văn tới xem a?" Lúc trước nhà nàng cùng La Hồng Ký kết kia trương giấy vay nợ, cùng với nói là giấy vay nợ, không bằng nói là vì thẩm chiêu huynh muội tranh thủ tự do công văn. Nàng ngãi lại vì phòng ngừa đánh rơi, cố ý tìm Thiên Tự Văn, thật cẩn thận mà kẹp ở bên trong. Bởi vì nghĩ kẹp ở trong sách mới sẽ không hư, mà Thiên Tự Văn thẩm chiêu sớm đã học được, cũng sẽ không đi là xem, ai tưởng tượng. Này vẫn là bởi vì ngươi, bởi vì ngươi cái gọi là kia buồn sách cổ, ta đem trong nhà thư phiên ít nhất hai lần. Thẩm chiêu trả lời. Cố kiểu. Thầm chiêu ngước mắt, ánh mắt sâu thẳm, ngựa khí thâm trầm mà hỏi ngược lại. Cố xảo nhi, nhà các ngươi có thể vì chúng ta huynh muội trả giá một đầu heo, ta vì cái gì không thể đem linh chi lấy ra tới đâu. Nhưng linh chi nhiều quý A. Nhưng các ngươi cứu, không ngừng là chúng ta tánh mạng, càng là chúng ta tự do, chúng ta tiền đồ. Cố kiểu kinh ngạc ngước mắt liên phát hiện thẩm chiêu đôi mắt hắc đến cực kỳ nơi đó mặt lập lòe một loại kỳ dị quang làm nàng rốt cuộc vô pháp phát ra bất luận cái gì ngôn ngữ qua hồi lâu nàng mới du mắt thấp giọng nói ta đã biết nói xong nàng khỏe môi hơi hơi gợi lên lên chính mình cười đó là một loại thoải mái vui mừng cười thẩm chiêu khỏe môi cũng hơi hơi cong lên cố kiều lại chợt ngẩng đầu đem trong tay cái kỳ trồng tới rồi hắn cái kia cái kỳ thượng giảng đạo vậy ngươi nếu không so đo này tiền ta phải hảo hảo tưởng một chút nên dùng như thế nào. Tưởng tượng đến nhiều như vậy bặc sắp hướng nàng chạy tới, nàng khẽ môi tươi cười liền rốt cuộc banh không được, trong lòng cũng nhạc nở hoa. Thậm chiêu không khỏi nghĩ đến nàng đã từng nói muốn nỗ lực kiếm tiền bộ dáng, xem ra nàng thật đúng là thực thích tiền đâu. Về sau bán dược liệu tiền, đều là của ngươi. Hắn nhẹ giọng giảng đạo. Ân? Cố Kiều không nghe rõ, quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi liền như vậy thích tiền a. Đương nhiên a có tiền có thể làm tốt nhiều, thật nhiều ta muốn làm sự tình, làm gì không thích tiền. người không thích sao? Cố Kiều hỏi lại. Ta thích. Thẩm Chiêu gật đầu. Kia không phải kết. Cố Kiều lập tức vô vô tay. Sau đó khi trước trở về nhà bếp. đúng rồi, ngươi hồ lô, trừ bỏ dùng để làm gáo múc nước, mặt khác có thể cho ta mấy cái sao? Thẩm Chiêu đột nhiên hướng về phía nàng bóng dáng hô. Cố Kiều bước chân một đốn, ngươi muốn hồ lô làm gì? Thẩm Chiêu đi ra phía trước. Nhẹ giọng nói, cấp tiểu vãn điều cái tiểu ngoạn ý nhi. hảo đi, quay đầu lại cho ngươi. Cố kiều trong lòng có chút toan, lại có chút hâm mộ thẩm vãn có như vậy một cái hào ca ca. Nhật tử, liền tại đây nói chêm chọc cười chung đi qua. Năm nay lúa mùa thiếu một khối điển, lại bởi vì có thẩm chiêu huynh mội hỗ trợ, cho nên thu cốc, phơi cốc so năm trước muốn thông rong rất nhiều. Tuy rằng cũng mệt mỏi, nhưng là tưởng tượng đến vội sông này một trận liền có thể bán linh chi, cố kiều này trên người liền phản phất có sự không song kính. Này mong ngôi sao mong ánh trăng, rốt cuộc đem trong nhà hạt tóc, cây đậu này đó toàn bộ thu, mai hoán thanh bên kia lương thực cung cơ bản gặt gấp xong, hai nhà người ước định hảo, 8 tháng 28 ngày này, đi Tùy Châu Thành. Tùy Châu ly cố ra thôn nước chừng trăm, 80 dặm mà, nếu muốn đi bộ, đến một ngày một đêm công phu. Nói như vậy, đều là đi trước Nhữ lăng thành, sau đó tìm thương đội hoặc là đi xe hành thuê xe ngựa, như vậy liền chỉ cần nửa ngày. Thời đại này, thuê xe ngựa thực quý. Một đi một về không có một lượng bạc tử là chị không được. Cho nên Mai Hoán Thanh căn bản không tính toán thuê xe, cũng không nghĩ đi tìm cửa hàng, không đến lộ ra chính mình hành trình. Hắn từ lúc bắt đầu liền tính toán đi bộ. Ta bên này mang lên chất thứ, làm hắn đi châu phủ mở rộng tầm mắt, các ngươi bên này ai đi đâu. Mai Hoán Thanh hỏi cố bà tử. Ta cùng thẩm chiêu đi thôi. Đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, thẩm chiêu nếu phải có sở tiến bộ, cũng muốn nhiều đi một chút nhìn xem. Cố bà tử giảng đạo. Mãi mãi, ta cũng phải đi. Cố kiểu không làm. Tùy Châu Thành chính là Châu Phủ, nàng cũng muốn đi mở rộng tầm mắt. Húng chi, nàng còn muốn đi nhìn xem có hay không thương cơ đâu. Không được, ngươi một nữ hài tử, chúng ta lần này là đi đường đi, ban đêm còn muốn ăn ngủ ngoài trời vùng hoang vu giã ngoại. Tuy rằng triều đình tiêu diệt phản quân thời điểm đem bên đường Sơn Phỉ cùng nhau quét sạch, nhưng là trên đường điều kiện quá mức gian khổ, ngươi không cần thiết đi bị tội. Cố bà tử vội vàng phủ quyết. Không sao, nãi Ta không sợ chịu khổ, hơn nữa ta đem đầu tóc trải lên tới, còn không phải là cái giả tiểu tử sao. 12 tuổi nàng, thân thể còn chưa thế nào phát dụng, cho nên nếu là đem khuôn mặt lộng hát một ít, tóc trải lên tới, chật vừa thấy thật đúng là không thế nào có thể nhìn ra giới tính. Nãi nãi, đó là tùy châu à, nhiều khó được cơ hội à, nãi nãi cô Kiều loạn trọng cố bà tử cánh tay. Xào nhi, đừng áo, mai thị nhẹ giọng quát lên, cố Kiều đứa môi, dầu di không vui. Mai hoán thanh lại đã mở miệng, chúng ta người nhiều, an toàn đảo không cần lo lắng, xảo nhìn nếu muốn đi kiến thức, liền mang lên nàng đi. Hoán thanh ca ca. Mai thị hô. Không sợ, nhà đầu này chủ ý lớn đâu, người nếu không cho nàng đi, không chuẩn có thể nhắc mãi một năm. Mai hoán thanh cười nói. Có mai hoán thanh người bảo đảm, cố kiều rốt cuộc được đến đáp ứng, có thể đồng hành đi tùy châu. Kia chúng ta hai nhà liền chạy nhanh chuẩn bị một chút, từng người mang lên lương khô thức ăn. Ngày mai giờ thìn một khắc liền ở cửa thôn ngã rẽ chẳng mặt, sau đó lập tức xuất phát. Mai hoán thanh nói. Hảo! Từ từ, cứu cứu, trước đừng có gấp đi. Cố kiều kêu hắn, sau đó chiều thẩm chiêu nhìn lại. Chương 283 kinh tế độc lập mới có thể linh hồn đỉnh bạn, canh một. Thẩm chiêu lập tức đem góc tường cái sọt đem ra, hướng hắn thỉnh giáo nói. Cứu cứu, lần này chúng ta đi Tùy Châu, này đó dược liệu cũng muốn thuận đường mang đi sao. Mai hoán thanh ngay vậy. Lập tức ngồi xổm xuống thân mình xem xét cái sọt dữ liệu, chỉ là đương thấy rõ ràng những cái đó dược liệu sau, hắn trong lòng tức khắc nhức lên sóng gió động trời, nhịn không được ngước mắt chiều thẩm chiêu nhìn lại. Thẩm chiêu cũng không né tránh, tùy ý hắn đánh giá. Mai hoán thanh lại quét bên cạnh cố kiểu cùng cố bà tử liếc mắt một cái, trong lòng nhịn không được nói thầm, này hai hải tử thượng chỗ nào tìm được nhiều như vậy quý hiếm dược liệu. Bất quá nghi hoặc tuy nghi hoặc, thấy cố bà tử cũng không biết gì, hắn liền cũng không chọc phá, mà là đứng dậy Cười nói, đã có dược liệu, liền cũng cùng mang lên đó là Cố bà tử không nghi ngờ có hắn, cho rằng chỉ là bình thường dược liệu, cũng không hỏi nhiều Thấy Mai hoán thanh từ biệt, liền đem người đưa đến ngoài cửa Dưới mái Hiên, Cố Kiều cùng thẩm chiêu nhìn nhau, sau đó gật gật đầu Nay một đêm, Mai thị thế ba người sửa sang lại hành lý Tuy nói chỉ là đi ra ngoài hai ngày, nhưng là ăn dùng, nàng đều đến chuẩn bị thỏa đáng Ngày thứ hai sáng sớm, nàng lại trước tiên rời giường bánh nướng áp chảo Trưng màn thầu cùng khoai lang đỏ, lại chuẩn bị sinh khoai lang đỏ, linh tinh vụn vặt, trang một đại túi. Chúng ta chính là đi tranh Tùy Châu Thành, không biết còn tưởng rằng chúng ta ra xa nhà đâu. Cố bà tử cười nói. Trên đường cái gì đều không có phương tiện, có thể mang liền mang lên đi. Mai thì lại lo lắng bọn họ đói bụng lạnh. Hành, cũng không chầm. Bất quá ngươi cùng tiểu vãn ở nhà, nhất định nhớ kỹ, đừng với bất luận kẻ nào nói chúng ta đi Tùy Châu Thành. Chỉ nói ta mang theo hai đứa nhỏ đi như lăng thành bái phòng cố nhân, nghe thấy được không? Ta biết. Mai Thị Trịnh trọng ứng. Cố bà tử bọn họ lúc này mới ra cửa. Bởi vì sợ bao vây quá đục lỗ, nàng vẫn là dùng giỏ tre, cho nên trên đường gặp người trong thôn. Người trong thôn cũng cho rằng nàng chỉ là đi ngang qua, không hỏi nàng đi chỗ nào. Chờ cùng Mai hoán thanh trạm mặt sau, nàng lập tức tìm một cái rầm rạp đuổi cỏ đem giỏ tre giấu đi, sau đó dùng cố kiểu cái kia nhẹ nhàng vải dẹp túi đem thức ăn trăng lên. Ta phát hiện ngươi này túi đảo khá tốt dùng. Mai hoán thanh xách xách cố kiểu kia nhẹ nhàng túi, nhịn không được tán thưởng. Cũng không phải là, trong nhà có dẹt cơ, ta còn chuẩn bị làm xảo nhi nàng nương chiếu này túi bộ dáng, dệt mấy cái tới dùng sử dụng đâu, so rỏ che nhẹ nhàng nhiều. Cố bà tử cười nói, cứu cứu, cho ngài cái này, còn có biểu ca, ngươi nếm thử. Cố kiều bắt đầu cho bọn hắn phát chính mình làm khoai lang đỏ khô. Đây là cái gì? Mai hoán thanh cảm thấy thực mới lạ. Mai chấp thứ cũng trên dưới đánh giá một phen, theo sau mới cắn một ngụm. Hai cha con nếm lúc sau, quả nhiên đều lộ ra ăn ngon biểu tình. Khoai lang đỏ khô, thế nào, ăn ngon đi. Cố kiểu cười tủm tỉm mà giảng đạo, có chút tiểu kiêu ngạo. Khoai lang đỏ khô, đó chính là dùng khoai lang đỏ làm. Mai chấp thứ hỏi. Mai hoán thanh tắc kinh ngạc, không nghĩ tới thứ này còn nhai khá ngon, cũng thực ngọn. sao nha đầu, lại là ngươi chủ ý. kia nhưng không. Liên nàng kia đầu nhỏ. Cả ngày nghiên cứu như thế nào ăn. Cố bà tử cười nói. Vào thành trên đường liền bọn họ hai nhà người. Cố kiểu cũng không che lấp. Thoải mái hào phóng mà giảng đạo. Cứu cứu. Ngươi nói. Ta hôi đậu hủ bán. Cải bẹ cũng bán. Đều là ăn ngon đồ vật, Mà ta nơi này còn có khoai lang đỏ khô. Khoai lang đỏ phấn. Tương lai còn sẽ nghĩ đến khác ăn ngon. Ngươi nói ta nếu là có cái cửa hàng có thể chuyên môn bán mấy thứ này. Thật tốt a. Ngươi nhà đầu này. Dã tâm không nhỏ a. Mai Hoán Thanh như thế nào nghe không ra nàng kế hoạch lớn chí lớn. Ngài cũng cảm thấy ta là không tưởng. Cố Kiều đi môi. Đảo cũng không có. Nga, cứu cứu ngươi duy trì ta. Cố Kiều lập tức chạy tới Mai Hoán Thanh bên cạnh. Không thể nói duy trì hoặc không duy trì, cứu cứu cũng không cái này năng lực duy trì ngươi, bất quá, ngươi này đó đều là ý kiến hay, quay đầu lại a, chờ chúng ta lần này đã trở lại, các ngươi một nhà đảo có thể hảo hảo thương lượng, thương lượng. Cố Kiều nghe vậy, lập tức nhếch môi cười. Theo sau hướng nàng mãi mãi nhướng nhướng chân mày. Nha đầu này, ta vừa rồi nói sai rồi, trừ bỏ ăn, cả ngày liền nhớ thương như thế nào kiếm tiền. Cố bà tử rồi nói, biểu tình tuy rằng bất đắc dĩ, lại lộ ra sủng địch. Cố Kiều cũng không cần phải nhiều lời nữa, dù sao chờ linh chi bán có tiền, nàng nhất định phải đả thông chính mình tiêu thụ con đường, tranh thủ thực hiện tiền kiếm tiền. Nàng đã đi vào cố gia thôn mau 2 năm, lại không nô nỗ lực, làm chính mình giàu có lên, nàng đã có thể muốn thành niên. Thời đại này nữ hài tử, một khi cấp kê, liền phải bàn chuyện cưới hỏi, đến lúc đó nàng đã có thể không có quyền lên tiếng. Cho nên, còn có 3 năm, nàng này 3 năm nhất định phải làm ra điểm nhi động tinh tới, đem kinh tế quyền chặt chẽ nắm ở chính mình trong tay, như vậy mới có thể tranh đến ngày sau tự do. Kinh tế độc lập mới có thể linh hồn đỉnh bạc, nàng tin tưởng những lời này đặt ở này cổ đại nông thôn đồng dạng áp dụng. Đoàn người mỏi mệt lên đường căn bản không người nào biết cố kiểu thế nhưng tại đây dây lát chi gian liền suy nghĩ nhiều như vậy còn nghĩ tới 3 năm về sau sự tình còn chưa tới giữa trưa mấy người liền đến nhữ lang thành cố bà tử bọn họ đem trứng vịt bán cho lư thị sau xuyên qua nhữ lang thành sau đó ở ngũ lý đỉnh nghỉ ngơi đặt chân tiếp tục lên đường lúc này đã là cuối mùa thu thời tiết ven đường núi non uốn lượn rừng tầng tầng lớp lớp tận nhiễm lá rụng nhẹ nhàng nhưng thật ra có khác hứng thú chính là tới rồi buổi tối nghỉ ở phá miếu thời điểm Nghe được bên ngoài giã thú hy vang Cố Kiều vẫn là khó tránh khỏi kinh hồn tăng đảm Cố bà tử khẽ tuổi lửa Không khỏi cảm khái Trước kia cha ngươi bọn họ đi thi thời điểm Cũng đi con đường này Lúc trước cũng không biết ăn nhiều ít khổ Cố Kiều thấy nàng thở dài Sợ nàng nghĩ đến Cố hy lại ảm đạm thần thương Lập tức nói tiếp Về sau thẩm chiêu cùng đại biểu ca đi thi Cũng muốn đi con đường này đâu Cho nên chúng ta đến chạy nhanh kiếm tiền Tranh thủ về sau cho bọn hắn mướn chiếc xe Ngươi đứa nhỏ này nhưng thật ra cái gì đều có thể nói tới tiền. Mai hoán thanh bật cười. Được rồi, chạy nhanh nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải lên đường đâu. Cố bà tử nói. nay hoang sơn giã lĩnh, bởi vì lo lắng ban đêm phát sinh cái gì biến cố, cho nên tử thẩm chiêu cùng mai chấp thứ luân phiên thủ nửa đêm trước, mai hoán thanh thủ nửa đêm về sáng. Còn hảo tuy là cuối mùa thu, thời tiết lại không tính lạnh lẽo sinh cháy đôi ở dơm dạ thượng chấp vá một đêm, đảo cũng sẽ không cảm lạnh cảm bạo, chính là vất vả một ít. Nhưng đương đến Tùy Châu Thành thời điểm, Cố Kiều liền cảm thấy, này hết thệ vất vả đều là đáng giá. Nhìn trước mắt nguy nga cửa thành, Cố Kiều chỉ cảm thấy một cổ dậy nặng lịch sử hơi thở ập vào trước mặt. Tùy Châu Thành làm Tùy Châu Châu Phủ, nương tựa Khương Hà, từ trước đến nay là binh ra vùng giao tranh. Tòa thành trì này từ tu sửa đến nay, đã du ngàn năm, cho dù chiều đại thay đổi, nó lại vẫn như cũ đạm xem Khương Hà đông lưu, ngồi ngay rằm thăng nguyệt lạc. Đây là Châu Phủ A. Cố Kiều cảm khái. Thẩm Chiêu cùng Mai chấp thứ cũng ngửa đầu chung quanh, nỗi lòng cuồn cuộn. Đi thôi, vào thành. Mai Hoán Thanh cười nói. Đoàn người vào thành thời điểm còn bị kiểm tra một phen. Chờ tới rồi trong thành, hai chắc phòng phòng lâu vũ san sát nối tiếp nhau, trung gian là rộng lớn đường lát đá. Trên đường lát đá đám người rộn ràng nhôn nháo, kề vai sát cánh, bên cạnh cửa hàng người đến người đi, sinh ý thịnh vượng, càng có duyên phố giao hàng người bán rong, sao một cái náo nhiệt lợi hại, cố kiều xem đến hoa cả mắt phảng phất đặt mình trong trong ngậu. Trưng 284 thẩm chiêu bị thường, mệnh như cỏ rác, canh hai. Mới bất quá một năm dưới quan cảnh, nay tùy châu thành liền so với ta năm trước tới thời điểm muốn phồn vinh náo nhiệt đến nhiều. Đương kim thánh thượng anh minh thần võ, thống trị có cách, mới có hôm nay như vậy thịnh cảnh A. Mai hoán thanh nhịn không được cảm khái, nói dơ tay chiều mặt bắt chắp tay. Cố kiều hơi nhướng mày, làm một cái xuyên qua khách, lại xuyên thành một giới thang đấu tiểu dân. Nàng đối này cổ đại hoàng quyền thật không có quá nhiều kính sợ chi tâm, bất quá đối này Thái Bình thịnh thế vẫn là thập phần vui mừng. Rốt cuộc thiên hạ Thái Bình, hảo làm buôn bán sao. Chỉ là đang nói, phía trước đó là một trận âm mỹ, tiếp theo liền nhìn đến trên đường bá cánh cuốn quýt chạy trốn. Tránh ra. Màu tránh ra. Lại là hai cái hoa phục thiếu niên từ nơi xa đánh mã mà đến. Trên đường dòng người chen chúc số đẩy, cầm đầu cái kia thiếu niên thế nhưng không tư gìm ngựa giảm tốc độ. Ngược lại càng thêm dùng sức mà quất đánh roi ngựa, tựa ở đua ngựa. Màu tránh ra. Cố bà tử vội vàng dối tay tún cố kiểu. Lại không nghĩ dòng người kích động, hoảng loạn chung một cái ôm hải tử phụ nhân vì mượn lực, kéo một phen cố kiểu cổ áo, khiến cho cố kiểu lảo đảo mà sau này lui một bước, chờ cố kiều lại phục hồi tinh thần lại, nàng thế nhưng bị tế tới rồi đám người ngoại. Xào nhi. Cố bà tử cũng đã bị dòng người đẩy đi phía trước. Mai hoán thanh phụ tử nguyên bản dựa vào ven đường đi càng là bị tê tới rồi đám người chính giữa chỉ có thẩm chiêu khoảng cách cố kiều gần nhất hắn vội vàng đi ngược chiều nương đơn bạc thân hình nhanh chóng đi vào cố kiều trước mặt cẩn thận mai hoán thanh cao giọng hô nhanh chóng tiếng võ ngựa liền ở bên hai thẩm chiêu không kịp nghĩ nhiều lòng bàn tay chế trụ cố kiều đầu ôm lấy nàng một cái xoay người đem nàng hộ ở chính mình dưới thân Xào nhi cố bà tử nhìn thấy một màn này tâm đều nhắc tới cổ họng nghìn cân treo sợi tóc hết sức Chỉ thấy ngồi ở trên lưng ngựa hoa phục thiếu niên lạc khẩn dây cường, con ngựa cao cao cất vó, ở không trung ngựa đầu hí vang, tiện đà đông một tiếng, vó ngựa dừng ở thẩm chiêu phía sau, trong phút chốc phiến đá xanh phẳng phất đều đi theo chấn động. Không đợi thẩm chiêu phản ứng lại đây, đó là một đạo roi đột nhiên chịu ở trên người hắn, phát ra bang một tiếng vang lớn. Nơi nào tới điêu dân, cũng dám cản bản công tử nói. Cút cho ta. Ngồi trên lưng ngựa hoa phục thiếu niên quát lớn nói. Người không sao chứ. Cố kiều chấn kinh rồi lập tức phản thân nhìn về phía Thẩm Chiêu, Thẩm Chiêu lại siết chặt tay nàng, thấp giọng nói, đi. Cố Kiều phẫn nộ, lập tức ngẩng đầu chiều, lập tức thiếu niên nhìn lại, nhìn cái gì mà nhìn, tiểu tâm ta đào đôi mắt của ngươi. Kia thiếu niên lập tức quát, một vị khác áo tím thiếu niên lại duục ngựa đi lên trước tới, cười nói, mặc thiếu bất giận, bất quá là một giới thảo dân, hà tất cùng chi trí khí, không duyên cơ hỏng rồi hứng thú. Tả Khâu Sơn lá phong hồng đến đúng là xinh đẹp, chúng ta vẫn là chạy nhanh xuất phát đi bằng không đã có thể làm lục thiếu lâm nhanh chân đến trước. Lục thiếu lâm hắn dám. Bị gọi mạc thiếu thiếu niên lúc này mới quay đầu, đánh trước ngựa hành. Mà mới mở miệng mở miệng khuyên can cái kia áo tím thiếu niên trên cao nhìn xuống mà nhìn cố kiểu liếc mắt một cái, tán một câu tiểu nha đầu thật xinh đẹp đôi mắt, theo sau khỏe môi hơi câu đánh mã liền vội vội chiều kia mạc thiếu đổi theo. Trên đường người sớm đã vì bọn họ nhường ra một cái nói, thế cho nên cố kiểu còn có thể đủ nhìn đến thiếu niên tiên y hề nộ mã đánh mã dơ roi bưởi bãi bóng dáng nàng mím môi chỉ cảm thấy ông trời có lẽ ở dùng phương thức này nhắc nhở nàng đây là một người phân ba bảy loại phong kiến triều đại nàng cần thiết kính sợ hoàng quyền lắc lắc đầu đem trong đầu phân loạn suy nghĩ ném ra nàng lập tức chiều thẩm chiêu hỏi ngươi thế nào thẩm chiêu lúc này mới thu hồi nhìn về phía cửa thành phương hướng ánh mắt sau đó nhìn nàng lắc lắc đầu nhưng từ hắn nhấp chặt khẽ môi cố kiều có thể biết hắn giờ phút này tâm tình đại để cùng chính mình là không sai biệt lắm Triêu Nhi, Sảo Nhi, các ngươi không có gì xử đi. Cố bà tử vội vàng đẩy ra đám người đuổi lại đây, Mai Chấp Thứ cũng vội vàng tiến lên xem xét. "Nãi nãi, ta không có việc gì." Thẩm Chiêu trả lời. Kia một roi như vậy trọng, như thế nào sẽ không có việc gì? Mai Chấp Thứ lo lắng. "Thật sự không có việc gì, ta da dày thịt béo, trước kia bị đánh quán đã luyện ra." Thẩm Chiêu trấn an bọn họ. Cố bà tử cùng Mai Chấp Thứ lúc này mới đem Thẩm Chiêu kéo đến bên đường. Mọi người nhìn đến bọn họ đều chỉ chỉ trò trò, như là trốn ôn dịch dường như tránh ra. Mai hoán thanh lúc này mới đẩy ra đám người đi lên trước tới, sau đó giảng đạo, ta vừa rồi hỏi người qua đường, kia chịu roi chính là đường kim chi phủ công tử, áo tím vị kia là trong thành nhà giàu số một lục gia công tử, đều là phi phú tức quý người, chúng ta không thể trêu vào. Cố Kiều tức khắc minh bạch, đây là cái không có nhân quyền thời đại. Nhìn đến chung quanh người phản ứng liền biết, bọn họ là vô quyền vô thế thảo dân, thảo dân thảo dân. Đó là mệnh như cỏ rác, không đáng giá nhắc tới. May mắn hôm nay kêu mạc thiếu thích chặt dây cương, bằng không cho dù chết ở mã hạ, chúng ta chỉ sợ cũng không chỗ giải oan. Chúng ta vẫn là mau chóng đem dược liệu bán, sớm ngày trở về. Mai Hoán Thanh kiến nghị nói. Loại địa phương này, nếu là một không cẩn thận đắc tội quyền quý, rất có khả năng chết oan chết uổng. ân Cố bà tử gật đầu. Còn có thể đi sao? Mai Hoán Thanh lại hỏi thẩm chiêu. Không có việc gì, có thể. Một hàng năm người tiếp tục hướng trong thành đi đến. Trên đường, Mai Hoán Thanh lại hướng hai cái người qua đường hỏi thăm, sau đó thẳng đến người qua đường giới thiệu, ở vào trong thành lớn nhất Tế Thế Y Thế Quán. Này Tế Thế Y Thế Quán ở vào Tùy Châu thành mảnh đất trung tâm, hai mặt sát đường, thế nhưng có ba tầng, hơn nữa dưới lầu chờ đợi hỏi khám người cũng có rất nhiều. Mai Hoán Thanh nhìn Y Thế Quán sau, lại không nóng nảy đi vào, mà là đối cố bà tử kiến nghị nói, thầm thầm, ta xem nếu không như vậy. Chúng ta đi trước trong thành tìm một cái khách điếm ở, đêm nay liền túc ở trong thành. Hôm nay buổi chiều đem dược liệu bán sau, sáng mai liền xuất phát, như thế nào? Hành, ra cửa bên ngoài, nghe ngươi an bài. Cố bà tử gật đầu. Vì tỉnh tiền, đoàn người đi thành biên khách điếm, hơn nữa tìm một nhà tương đối tiện nghi, muốn hai gian phòng cho khách. Này hai gian phòng cho khách trụ thượng một đêm, thế nhưng liền phải 150 văn tiền. Cố kiểu vẻ mặt đau lòng, cố bà tử rồi lại làm tiểu nhị thượng thức ăn. Còn trấn ăn nàng giảng đạo, nghèo ra phú lộ, ngày thường tích có tiền, nhưng còn không phải là vì có yêu cầu thời điểm có hoa sao. Đảo cũng là Nga. Cố kiều gật đầu. chờ tiểu nhị thượng đồ ăn, nàng lại đi kêu cách vách Mai Hoán Thanh bọn họ lại đây ăn cơm. Nhìn thấy khắp nơi không ai, Mai Hoán Thanh lúc này mới cấp mọi người nói hắn ngủ lại một đêm tính toán. Chúng ta mới đến, đối này Tùy Châu Thành hoàn toàn không biết gì cả, trên người mang theo này mấy trăm năm hảo linh chi, bán đi hẳn là không thành vấn đề nhưng liền sợ gây hỏa thượng thân trong chốc lát buổi chiều chúng ta phân công nhau hành động ta cùng thẩm chiêu đi y y quán thẩm thẩm ngươi mang bọn nhỏ ở y y quán phụ cận đi dạo chợ nếu là phát hiện chúng ta vượt qua một canh giờ không có ra tới lập tức liền đi báo quan cứu cứu cố kiều như mày cố bà tử cũng kinh ngạc ngươi lại ở lo lắng giết người cất của mai hoán thanh trực tiếp giảng đạo nhất thời trên bàn cơm tất cả mọi người theo bản năng mà dừng chiếc lúa đầy mặt lo lắng mà nhìn hắn Trước 285 muốn phái người đi theo bọn họ sao. Canh 3. Ta cũng chỉ là lo lắng, bất quá rõ như ban ngày dưới, nói vậy sẽ không. Ta lại như thế này tính toán, ta cùng thẩm chiêu trước dùng sọt hình người hà thủ ô đi thử thử này ý, ý quán phản ứng. Nếu là không có việc gì, chúng ta ngày mai sáng sớm lại đem linh chi bán, sau đó nhanh chóng ra khỏi thành. Nếu là đối phương khả nghi, chúng ta liền không bán linh chi, để tránh sinh ra mầm thai họa. Hắn dừng một chút, lại nói, mặt khác. Ta cùng thẩm chiêu nếu là bình an ra tới sau, các ngươi đi ở chúng ta mặt sau, ly xa một ít, cẩn thận coi một chút có hay không người theo dõi chúng ta, mặt khác, chúng ta trở lại khách điếm sau lại thương lượng. Cố bà tử gật đầu, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Cố kiểu cũng mím môi, xem ra nàng vẫn là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Nay tùy châu thành có quyền thế người quá nhiều, vạn nhất đến lúc đó bán dược không thành, ngược lại bị người khác mơ ước hoặc là trực tiếp cường đoạn, kia đều là có khả năng. Con hảo có nàng cứu cứu cái này người từng trải, suy nghĩ chu toàn, tiểu tâm cẩn thận. Tới rồi buổi chiều, 5 người theo kế hoạch hành sự. Thầm chiêu đi theo mai hoán thanh đi y quán, cố kiều bọn họ ở y quán phụ cận chợ thượng bồi hồi. Biểu muội ngươi nói cha ta bọn họ. Sẽ không có việc gì đi. Mai chấp thứ lo lắng sốt ruột, căn bản vô pháp tính hạ tâm tới đi dạo phố. Sẽ không, ngươi phải tin tưởng cứu cứu. Cố kiều an ủi hắn nói. Vì kéo ra đề tài. Nàng vội vàng chỉ vào nơi xa, ngươi xem, chỗ đó có đồ chơi làm bằng đường đâu. Mà bên kia, Mai Hoán Thanh cùng thẩm chiêu đi vào y ghề quán. Hai người vừa đến y ghề quán cửa, đã bị dược đồng cấp cản lại, xem bệnh phía trước xếp hàng. Chúng ta không phải tới xem bệnh, chúng ta là tới bán dược liệu. Mai Hoán Thanh vội vàng nói, sau đó đem sọt phóng tới trước người, nhẹ nhàng sốt một góc. Không hổ là đại y quán dược đồng, nhìn thấy Mai Hoán Thanh lộ ra kia một chi hình người hà thủ ô, hắn nhất thời vẻ mặt nghiêm lại. Vội văng nói, thỉnh chờ một lát. Chỉ chốc lát sau, hắn liền xoay người đem trong tiệm sư phụ già cấp kêu lại đây. Kia sư phụ già cũng không làm mai hoán thanh đem đồ vật lấy ra tới, mà là liền hắn sọt làm che đậy, nhìn hai mắt, liền đem người thỉnh đi vào. Mai hoán thanh cùng thẩm chiêu vẫn luôn đi theo kia sư phụ già xuyên qua y quán đại đường, sau đó đi tới rồi y quán hậu viện, xuyên qua tứ phương giếng trời đi tới một gian phòng khách nội. mời ngồi, sư phụ già đem mai hoán thanh bọn họ dẫn tới trên chỗ ngồi. Lại có dược đồng thượng trà nóng. Lão hủ là này tế thế y quán dược sư, họ nô, xin hỏi vị này tráng sĩ như thế nào xưng hô. Nô lão ngài hảo, ngài kêu ta tiểu mai liền có thể. Sư phụ già gật gật đầu, thẳng đến chủ đề, này dược liệu, có không dùng ta nhìn kỹ? Mai hoán thanh lúc này mới đem người nọ hình hà thủ ô đem ra. Sư phụ già sách theo hà thủ ô, lan qua lộn lại mà xem xét, theo sau ngăn không được tán thưởng, giống như người hà thủ ô, ta thật sự là lần đầu tiên thấy quả thực là sinh động như thật a nói hắn lại nhìn phía Mai Hoán Thanh hỏi xin hỏi này Hà Thủ Ô các ngươi là từ đâu được đến Mai Hoán Thanh không kiêu ngạo không xiểm định mà đáp ta là dược liệu làm buôn bán thường xuyên đi trong thôn thu dược này Hà Thủ Ô đó là ta thu tới lời này nhìn như trả lời lại liền địa danh cũng chưa đề Lão giả nghe vậy chọn Hạ Mi theo sau gật gật đầu lại hỏi ngươi nếu tìm tới chúng ta tế thế y y quán trong lòng chỉ sợ sớm đối này Hà Thủ Ô đánh ra giới Không ngại đem ngươi giá cả nói đến nghe một chút. Mai Hoán Thanh tuy là dược liệu làm buôn bán, nhưng ngày thường giao tiếp bất quá là chút bình thường dược liệu, khi nào qua tay quá hà thủ ô cùng linh chi như vậy. Đối phương như vậy hỏi, bất quá là ở thăm hắn đế, hắn tự nhiên không thể rất vào bấy dập, liền lại đem vấn đề vứt trở về. Thật không dám dâu dếm, ta trên tay trừ bỏ hà thủ ô ngoại, còn có khắc quý hiếm dược liệu. Này đó quý báo dược liệu, Pháp Ngọc Phủ Đội Trần, cũng chỉ có phóng tới đại y hề quán. Đại dược đường mới có thể phát huy nó nguyên bản công hiệu cùng tác dụng, tự nhiên yêu cầu ngài nhân vật như vậy tuệ nhãn thức trâu. Ta tin tưởng ngài kiến thức rộng rãi, khẳng định cũng biết người như vậy hình hà thủ ô kiểu gì khó tìm, cho nên này giá cả sao, còn phải xem ngài. Sư phụ già ánh mắt nháy mắt trở nên sâu thảm, ngay sau đó hắn loát dâu ha hả mà nở nụ cười. Trước mắt này thanh niên nhìn áo vải thô, ăn mặc đơn sơ, lại không nghĩ nói chuyện rất là khôn khéo, lập tức không dám kinh thường. Người như vậy hình hà thủ ô chỉ là hình dạng khó được, dược tính lại cùng bình thường hà thủ ô không sai biệt lắm, nếu chỉ làm thuốc, giá không cao. Sư phụ già đem hà thủ ô phóng tới trên bàn, tựa hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, giảng đạo: "Loại này dược liệu, cầm đi cấp đại quan quý nhân tặng lễ còn kém không nhiều lắm, ở chúng ta y y quán, lại cũng bất quá chỉ là một mặt dược mà thôi." Nay đó là ở trước tiên ép giá. Mai Hoán Thanh cũng không giận, cười đáp: "Này cây hà thủ ô có thể tu thành hình người, ít nói đã trải qua thượng trăm năm, niên đại càng dài, Này dược tính liền càng tốt. Đó là chỉ làm dưỡng liệu, kia cũng là hiếm lạ vật. Xin hỏi ngô lão ngài xem có thể khai nhiều ít dưới đâu. Lao giả loát tròm dâu tay một đốn, ánh mắt ở mai hoán thanh trên mặt dừng lại một cái trước mắt. Tiếp theo rũ xuống ánh mắt nhìn về phía trên bàn hà thủ ô. Giảng đạo, hai mươi lượng bạc, như thế nào? Hai mươi lượng? Không khỏi quá thấp. Mai hoán thanh lắc lắc đầu. Vậy ngươi cảm thấy nhiều ít? Lao giả hỏi. Nếu đã nói tới giá cả. Mai Hoán Thanh liền không thể lại lảng tránh vấn đề này. Hơi trầm ngâm một lát, hắn giảng đạo, "50 lượng. 50 lượng." Lão giả khiếp sợ, lập tức đứng dậy, cả giận nói, "Ngươi đây là Hà Thủ Ô, cũng không phải là nhân sâm. Nhưng đây là thượng trăm năm Hà Thủ Ô." Mai Hoán Thanh như cũng không kiêu ngạo không xiểm định, thậm chí ngồi ở một bên, còn có chút đứng ngồi không yên. Nhưng hắn từ trước đến nay ổn được, liền tiếp tục đương cái trong suốt người, xem Mai Hoán Thanh cùng lão giả đấu trí đấu dũng. "30 lượng." không thể lại nhiều. Lao giả nói, Mai Hoán Thanh không ra tiếng. Lao giả thấy thế, hơi trầm ngâm một lát, liền nói, ta nghe ngươi nói ngươi còn có mặt khác chấn phẩm, 40 lượng như thế nào. Tiện lợi là thành ý của ta, về sau ngươi có đồ tốt, cũng có thể cùng nhau lấy lại đây. Thành, Mai Hoán Thanh lúc này mới ứng. Hai bên theo sau giao tiền giao hàng. Chờ bắt được này 40 lượng bạc sau, Mai Hoán Thanh lại không đi vội vã, mà là lại lấy ra sọt bịt trẻ sổ vip mặt khác dược liệu. Hắn đem linh chi bên ngoài dược liệu toàn bộ đem ra. Lão giả tinh tế phân biệt, cuối cùng cười nói, người hảo hóa nhưng thật ra rất nhiều. Kia cũng không phải là đi trong núi thu thảo dược, tất cả đều ở chỗ này. Tiếp theo hai người lại nói chuyện giá cả, lão giả lại ra 20 lượng bạc đồng, đem trong tay hắn dư lại dược liệu toàn bộ mua. Ha ha, về sau có tốt dược liệu, đại nhưng đưa tới. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong sau, lão giả cười giảng đạo. Hành. Mai Hoán Thanh sảng khoái hứng. Đúng rồi, Người trẻ tuổi, ngươi phương nào nhân sĩ si a?" Lão giả hỏi. "Ta cũng là này Tùy Châu phủ người." Mai Hoán Thanh cười đáp. "Tùy Châu phủ hạ như vậy nhiều huyện, lời này nói tương đương với chưa nói." Lão giả ha hả mà cười, biết đối phương không muốn lộ ra chân thật tin tức, liền không hề truy vấn, lập tức phất tay gọi tới dược đồng, đem người tặng đi ra ngoài. Mai Hoán Thanh thẳng đến bước ra Y Y Quán, căng thẳng huyền mới hơi chút thả lỏng một ít. Lão giả đứng ở Y Y Quán cửa, nhìn hai người rời đi bóng dáng. Loát trồng dâu, như suy tư gì. Bên cạnh dược đồng lập tức kính cẩn mà do hỏi, nô quản sự, muốn phái người đi theo bọn họ sao. chương 286 thấy cố hy. canh 4. lão giả đôi mắt mị mị, trầm ngâm một lát, lúc này mới trả lời, thôi, bất quá là chút người nhà quê, rất có vài phần nhạy bén, lại được cơ duyên gặp được người này hình hà thủ ô mà thôi, không cần thiết đi theo. Hùng chi hắn lần này bán hóa, lần sau tất nhiên còn sẽ lại đến. Chờ hắn lấy ra chân chính thứ tốt thời điểm, lại cùng không mượn. Đúng vậy. Nói xong, lão giả xoay người vào đại đường. Mai Hoán Thanh bọn họ ra tới sau, Mai chấp thứ cái thứ nhất nhìn thấy, lập tức nhắc nhở cố kiểu bọn họ. Ba người dựa theo Mai Hoán Thanh phân phó đi ở mặt sau, dọc theo đường đi vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì theo dõi người. Chờ tới rồi khách điếm, cùng cố kiểu bọn họ chạm vào mặt, Mai Hoán Thanh này trái tim mới hoàn toàn thả xuống dưới. Xem ra nhà này y quán tài lực hùng hậu cũng không đem hà thủ ô để vào mắt, hắn nhẹ nhàng thở ra, thầm chiêu lại bổ sung nói, nhưng kia một gốc cây linh chi liền không nhất định, mai hoan thanh gật đầu, kia mô lão cũng là cái tâm tư kín đáo người, như vậy, các ngươi nghe ta nói, hôm sau sáng sớm, sáng sớm cố bà tử liền mang theo mai chấp thứ củng cố kiểu ra cửa, bởi vì trong thành cấm đi lại ban đêm, cho nên đêm qua bọn họ cũng không có đi dạo phố, nhưng nếu tới một chuyến tùy châu thành, trước mắt trong tay lại có tiền bạc, tự nhiên là muốn thêm vào một ít đồ vật. Này đầu đương trong đó, đó là hương liệu. kế tiếp trong nhà còn muốn loại rau cải, cải bẹ cuối cùng một đạo trình tự làm việc liền yêu cầu hương liệu quấy đều ước. nay hương liệu càng là tới rồi tiểu địa phương, liền càng là đầu cơ kiếm lợi, cho nên cố bà tử vì tỉnh tiền, lập tức cùng cố kiểu đi chợ thượng mua hương liệu. không đơn thuần chỉ là như thế, đại địa phương đồ vật cùng cây nông nghiệp đều phải so tiểu địa phương đầy đủ hết, các nàng còn mua hảo chút cây nông nghiệp hạt giống, lại thêm vào chén đũa này đó. nay tùy châu thành đồ vật. Quý cũng thật quý, tiện nghi cũng thật tiện nghi. Cố Kiều nhịn không được cảm khái. Muốn nói quý, thí dụ như các nàng đi xem vải dệt, lại có hai mươi lượng bạc dòng một con. Muốn nói tiện nghi, lại như các nàng thêm vào chén đũa, giá cả là như lăng thành một nửa. Cũng không phải là. Hơn nữa này người thành phố nói nhiều cứu, ngươi xem bọn họ quần áo, kia xiêm y tiểu dáng cũng thật đẹp, trở về khiến cho ngươi nương dựa theo như vậy lưu hành tiểu dáng giúp ngươi cùng tiểu vãn làm hai thân bộ đồ mới, đem các ngươi trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Cố bà tử cười nói. Cố Kiều phát hiện, này Tùy Châu thành người, chính là bình dân áo vải, kia quần áo đều so với bọn hắn này đó từ nông thôn đến muốn hợp quy tắc, khéo leo rất nhiều, dù sao liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn họ ba người là nông thôn đến. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, nàng vốn dĩ chính là ở nông thôn. Nãi mãi, ngài xem, này dây buộc tóc thật xinh đẹp, ta tưởng cấp tiểu vãn mua một cái. Cố Kiều lôi kéo cố bà tử đi tới tiểu bán hàng dòng trước. Nghe được là cho thẩm vãn mua dây buộc tóc. Mai chấp thứ cũng lập tức đánh lên tinh thần, đứng ở cố kiểu phía sau hướng sạp thượng nhìn kỹ. Cố kiểu chọn một cây hồng nhạt dây buộc tóc, sau đó tuấn giới. Tiểu cô nương cũng thật thật tinh mắt, này phân phấn nộn nộn nhất thích hợp các ngươi tuổi này, này dây buộc tóc một văn tiền một cây. Chủ quán, một văn quà quý đi, hai văn tiền, ta mua tam can. Cố kiểu chém giới. Này, cố kiểu cũng đã chọn tăng can, sau đó đem hai quả đồng tiền phóng tới quầy hàng thượng. Bán hàng rong thấy, vẻ mặt cười khổ. Cuối cùng lắp đầu, hành hành hành, hai văn tam căn bán cho ngươi. Cảm ơn lão bản. Cố kiều ngọt ngào ứng. Cố bà tử tác nhân cơ hội hỏi thăm, đúng rồi lão bản, này phụ cận xe hành tại địa phương nào a? Xe hành. Phía trước thẳng đi, qua kia giao lộ, bên trái là được. Người bán rong nhưng thật ra đối trong thành bố cục rõ ràng rành. Cảm tạ a. Cố bà tử lúc này mới mang theo cố kiều bọn họ hướng xe hành chạy đến. Tới rồi xe hành, cố bà tử thuyết minh thuê xe ý đồ đến. Đang ở tuyển xe, nghe kia gã sai vật báo giá, dư quang lại quét tới rồi một đạo hình bóng quen thuộc, nhất thời, nàng cả người như tao sẽ đánh. Không đợi nàng phản ứng lại đây, nàng cũng đã vứt bỏ cố kiểu bọn họ đổi theo. Ai, ngươi còn thuê không thuê xe a? Gã sai vật vội vàng hô. mãi mãi, chúng ta muốn thuê, ngươi trước tử tử a. Mai chấp thứ chiều kia gã sai vật giảng đạo, lập tức dẫn theo đồ vật chiều hai người đổi theo. Cố bà tử cũng đã tới rồi mặt đường thượng đang ở điên cuồng mà khắp nơi tìm kiếm cái gì? Ngại ngại, Cố Kiều khiếp sợ, vội vàng chạy tới. Cố Bà Tử cũng đã hoàn toàn đi vào dòng người, như là truy tìm cái gì, nhưng nàng giống như cũng không có tìm được. Sở Sở biết có lấy đương, Cố Kiều đi vào nàng bên cạnh người thời điểm, nàng đang ở lo sợ không yên mà khắp nơi nhìn xung quanh. Ngại ngại, ngài làm sao vậy? Cố Kiều thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, vội vàng nắm lấy tay nàng, ngăn không được lo lắng. Khi Nhi, Khi Nhi Cố bà tử lại đột nhiên ra tiếng hô. nay một tiếng như tiếng than đô quên, mang theo tuyệt vọng, tuyệt vọng chung lại lộ ra mong mỏi. Người chung quanh nhất thời đều quay lại đầu tới, kinh ngạc mà nhìn đứng ở lộ chung cố bà tử. Khi nhi, cố kiểu cả kinh, nàng nãi nãi đây là. Nãi nãi, ngài xem đến ai. Nàng cũng sợ tới mức không nhẹ. Có thể làm nàng nãi nãi gọi làm hy nhi, còn không phải là nàng kia mất tích nhiều năm, không biết sống chết cha sao. Không thể nào. Nãi nãi. Ngài xem hoa mắt đi. Nàng kinh nghi bất định hỏi. Cố bà tử hốc mắt hàm chứa nước mắt nháy mắt rơi xuống xuống dưới. Không phải hoa mắt, không phải, xảo nhi, ta thấy cha ngươi. Cố kiều tức khắc thân thể cứng đở, nãi mãi, ngài. Sẽ không nhìn lầm rồi đi. Nhìn lầm rồi. Cố bà tử nước mắt càng thêm mãnh liệt, nàng lơ đãng mà dùng sức nắm chặt cố kiều tay. Nhưng, chính là, tấm lưng kia rõ ràng chính là A. Chỉ nhìn đến bóng dáng sao. Cố kiều truy vấn. Cố bà tử đối thượng nàng kia nghi hoặc, nghi ngờ ánh mắt, tức khác sau này lào đảo một bước. Đúng vậy, chỉ là một cái bóng dáng, nhưng... Cũng thật giống như... mãi mãi, có lẽ là ngài hoa mắt, bằng không, cha ta nếu là nghe được ngài tiêu hắn, nhất định sẽ quay đầu lại. Cố kiểu giảng đạo. Cố bà tử thân sắc nháy mắt trở nên ảm đạo, nàng cúi lâu tới, nhịn không được nỉ non, là ta xem hoa mắt sao. Nãi mãi, Cố kiểu mũi chua sót. Ai biết cố bà tử lại thứ ngẩng đầu lên. Hướng về phía đám người hô, khi nhi, khi nhi. Nàng như là điên rồi giống nhau, liều mạng mà hướng về phía đám người lớn tiếng kêu to. Cách đó không xa, một cái ba mươi tả hữu thanh niên đột nhiên nghỉ chân dừng bước, chiều bên cạnh người hầu nhữ mày hỏi, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Hình như là một cái phụ nhân ở kêu to. Người hầu trả lời, nam nhân mặt trắng không dâu, nghe vậy quay đầu, lại chỉ nhìn đến rộn ràng nhốn nháo đám người. Hắn vừa vặn qua giao lộ không xa tấm mắt vừa vặn bị bên cạnh nhà ở che đậy. Qua đi nhìn xem. Hắn nói, đại nhân, người hầu khó hiểu, lại vẫn là đi theo đi. Mà này đâu, cố bà tử mấy fan kêu to, đều không có bất luận kẻ nào đáp lại. Các ngươi còn thuê không thuê xe. Gã sai vật đứng ở xe hành cửa hô. mãi mãi, chúng ta cần thiết đem xe thuê, bằng không thời gian liền tới không kịp, cứu cứu bọn họ còn chờ chúng ta đâu. Cố Kiều nhắc nhở nói, cố bà tử nghe vậy, lúc này mới lau nước mắt. Sau đó bị cố kiểu bọn họ nâng vào xe hành. Bọn họ chân trước mới vừa chuyển tiến xe hành, kia mặt trắng không dâu nam nhân liền quải qua đường khẩu đã đi tới, cùng bọn họ vừa vặn bỏ lỡ. Đại nhân, chính là có gì? Người hầu hỏi. chương 287 bị người theo dõi, áo tím thiếu niên, canh ngột. Nam nhân khắp nơi nhìn quét, lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng thở ra, cười nói, không có việc gì, chỉ là tưởng nhìn một cái này tùy châu thành ngày thường đến tuột cùng là một bộ bộ răng gì. Hắn nói âm mang theo vài phần lạnh lẽo, Người hầu sắc mặt cũng lạnh vài phần, lập tức giảng đạo, hôm qua này trên đường liền xuất hiện cùng nhau phóng ngựa đả thương người sự kiện. kia phóng ngựa gây chuyện người, đúng là này Tùy Châu Mạc Chi Phủ ra công tử. Không đơn thuần chỉ là như thế, Mạc Chi Phủ ra vị công tử này, tuy còn trẻ tuổi, ác sự lại không thiếu làm, khi dễ nhỏ yếu, cường đoạt dân nữ, từng vụ từng việc lệnh người giận xôi. Này Mạc Chi Phủ càng là không biết thu lục ra nhiều ít hối lộ, Làm lục ra tác hảo những người này đến các châu huyện đi. Hiện giờ này Mạc Chi phủ càng thêm vô pháp vô thiên, lần này đại nhân lĩnh mệnh tuần tra, định có thể đem này chờ Tham Quan ố lại trừ bỏ, còn tùy châu thành bá tánh một cái ban ngày ban mặt. Nam nhân nghe vậy, nâng lên tay, chế trụ người hầu khen tặng lời nói, theo sau giảng đạo, Mạc Lâm Thương chính là này tùy châu thành địa đầu xa, lúc trước nếu không có hắn đột nhiên phản chiến, giết nguyên lai chi phủ khai cửa thành, chỉ sợ phản quân còn không có dễ dàng như vậy chế phủ. Thánh thượng nhân đức Vì biểu ngợi khen, đem hắn từ đồng chi chạc vì chi phủ, hắn lại không biết cảm nhớ thánh nhân, Đêm này tùy châu phủ làm đến trương khí mù mịt, thánh thượng lúc này mới phái ta tới. Nay Mạc Lâm Thương là có công chi thần, nếu muốn bắt lấy, cần thiết bằng chứng như núi, nếu không, khủng có hậu hoạn A. Tiêu đại nhân lần này thoát ly khâm sai đội ngũ đi trước tiến đến dụng ý là đánh đòn phủ đầu. Nếu là chúng ta cùng đại đội ngũ cùng nhau chậm gì gì tới rồi, chỉ sợ này tùy châu thành, đã sớm bị Mạc Lâm Thương thu thập sạch sẽ. Đại nhân anh Minh. Được rồi, chạy nhanh tìm một chỗ khách điếm nghỉ ngơi, kế tiếp, mới là bắt đầu. Nam nhân nói, dẫn đầu nâng bước đi phía trước đi đến. Người hầu vội vàng túi đầu theo đi lên. Tùy châu thành dân chúng cũng không biết, có một vị đại nhân vật từ bọn họ bên cạnh trải qua, càng không biết, vị đại nhân vật này sắp đem tùy châu thành cách cục đánh vỡ. Đồng dạng không biết này thay đổi bất ngờ, còn có mai hoàn thanh. Làm tầng dưới chốt thăng đấu tiểu dân, hắn trước mắt nhất quan tâm, là chính mình bán xong linh chi sau. Có thể hay không cùng Thẩm Chiêu bình an rời đi. Cũng may, đối phương thanh toán 200 lượng ngân phiếu sau, làm cho bọn họ đi rồi. Nhưng Mai Hoán Thanh có thể rõ ràng mà cảm giác được, hắn bị người theo dõi. Hắn túi đầu nhìn Thẩm Chiêu liếc mắt một cái, Thẩm Chiêu lập tức hiểu được. Hai người túi đầu nhanh chóng hướng thành Tây Phương hướng đi đến, sau đó ở trên đường, nên diện thấy được một chiếc xe ngựa, ngồi ở càng xe thượng, trừ bỏ Sa Phu ở ngoài, còn có Mai Chấp Thứ. Mai Chấp Thứ hiển nhiên cũng thấy được bọn họ, hắn ngồi đến cao Lập tức liền thấy được cái kia đi theo thẩm chiêu bọn họ phía sau nam tử. Hắn lập tức làm xa phu dừng lại xe, sau đó xuống xe làm bộ mua đồ vật bộ dáng, cố ý ngăn cản kia nam tử lộ. Đông một tiếng, hai người đánh vào cùng nhau, mai chấp thứ trên tay đồ chơi làm bằng đường dính ở nam nhân trên quần áo, sau đó lại rơi xuống trên mặt đất, nắp ta đổ chơi làm bằng đường. Hắn hô, sau đó nhấc chân ngăn chặn nam nhân kia lộ. Kia nam nhân lại không phải một cái thiện tra, một tiếng tránh ra. Thấy Mai chấp thứ không núp ních, lập tức một phen méo hắn cổ áo, liền đem hắn xả tới rồi một bên đi. Ai, ngươi người này như thế nào như vậy? Mai chấp thứ vội vàng bắt lấy hắn quần áo. Kia nam nhân quay đầu lại, đang muốn rôi tay nắm lấy Mai chấp thứ tay, Mai chấp thứ lập tức sau này một lui, tránh ra đi. Cũng chính là này không lâu sau, nam nhân lại dương mắt, lại rốt cuộc tìm không thấy Mai hoán thành bóng người. Mà này đâu, Mai chấp thứ đã một lần nữa mua đồ chơi làm bằng đường, sau đó làm xa phu tiếp tục lên đường. Nam nhân sốt ruột, lập tức hướng bốn phía quét một vòng, còn là không có nhìn thấy Mai hoán thanh bóng dáng, hắn lúc này mới xoay người chiều kia đã đi xa xe ngựa nhìn lại. Nghĩ đến Mai chấp thứ đâm bộ dáng của hắn, trong chấp đoáng, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Đứng lại. Liên ở xe ngựa xử đến cửa thành thời điểm, hắn trương cánh tay ngăn cản xe ngựa. Người cản ta xe ba quy tiếng trung cụ CN làm gì? Mai chấp thứ hỏi. Nam nhân ánh mắt nhữ lại, lạnh lùng mà nhìn lướt qua Mai chấp thứ cũng không nói lời nào, đi đến xe bên, một phen kéo ra màn xe, a, cố kiều vội vàng nhào vào cố bà tử trong lòng lực, ngươi làm gì? mai chấp thứ vội vàng đem màn xe kéo xuống, quát, đó là ta muội muội cùng ta nãi mãi, ngươi người này như thế nào như vậy vô lễ, vừa rồi đụng phải ta không xin lỗi, lúc này lại tới vấn dẻm, nam nhân nhìn thấy trên xe chỉ có một lão một đấu, tức khắc nhíu mày, sau đó tránh ra chút, lại như cũ không có xin lỗi. Mai chấp thứ lập tức làm xe ngựa tiếp tục đi phía trước đuổi, lúc này mới ra khỏi cửa thành. Chờ ra khỏi thành sau, thậm chiêu cùng Mai hoán thanh lúc này mới kéo xuống trong xe bố trí giả mảnh, từ tường kép trung lộ ra mặt tới, thở dài nhẹ nhõn một hơi. Xét thấy bên ngoài còn có sa phu, bọn họ liền không có ở trên xe thảo luận bất luận cái gì sự tình, chỉ lấy ra Mai thì thế bọn họ chuẩn bị lương khô, lặng im mà nhấm ướt, như là muốn đem loại này áp lực, lệnh người trong lòng run sợ không khí một chút, một chút tiêu hóa hầu như không còn. Tế thề ý quán, theo dõi mai hoán thanh bọn họ nam nhân kia đứng ở trong phòng, hội báo đem người cùng vứt sự tình. Cùng ném. Nô láo thở dài, thật cẩn thận mà quay đầu nhìn phía bình phòng mặt sau. Đi ra ngoài đi. Một đạo âm thanh trong trẻo truyền ra tới. Nam nhân kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn về phía bình phong sau, có chút sợ hãi mà hô, thiếu, thiếu đông ra. Đi ra ngoài. Âm thanh trong trẻo mang theo hai phân không vui. Nô láo vội vàng phất tay, ý bảo nam nhân lui ra. Chờ nam nhân lui ra tướng môn khép lại sau, một cái áo tím thiếu niên từ bình phong sau cầm một đóa Linh Chi đi ra. Đây là đỉnh cấp tùng sam Linh Chi, ít nói cũng có cái 200 năm, như vậy tỷ lệ, khắp thiên hạ chỉ sợ cũng tìm không ra mấy đó tới. Thiếu niên đem Linh Chi phóng tới trên bàn, ánh mắt hơi trầm xuống. Người này chỉ sợ có chút lai lịch. Thiếu đông ra, hiện giờ người cùng ném, làm sao bây giờ? Nô láo hỏi. Làm sao bây giờ? Thiếu niên khỏe môi hơi hơi câu lên, bưng lên một bên chén trà. Nhẹ nhàng suyết một ngụm, cười nói, ngươi nói người này là thực thông minh, nhưng là hắn đã quên, xe hành cũng là ta lục ra. Nô lão một phép đầu, ta như thế nào đã quên? Được rồi, bất quá là một đóa linh chi, hắn nếu là lần sau tới, lại tìm hiểu cũng không muộn, nhưng có một việc, trước mắt nhất mấu chốt. Chuyện gì? Đem thủi hạ người đều cho ta hứa thúc hảo, gần nhất chớ chọc ra cái gì nhiễu loạn. Đặc biệt là mạc chi phủ ra hậu trạch, đừng hạt chỗ lẫn. Phát sinh chuyện gì? Nô lão sắc mặt tùy theo trở nên ngưng trọng. Áo tìm thiếu niên lại đem chén trà nhét vào ngô tay già đời chung, ánh mắt thoáng nhìn, thanh tuyến lanh lệ, không nên hỏi sự tình đừng hỏi. Nô lão lập tức im tiếng, sau đó vội vàng đem chén trà phóng tới trên bàn, lại đem Linh Chi bao lên, thiếu đông ra, Linh Chi. Áo tìm thiếu niên nhìn lướt qua Linh Chi, trả lời, không cần, đem kêu cây hà thủ ô bao lên là được. Nhưng này hà thủ ô làm chi phủ đại nhân thọ lễ, thích hợp sao? Thiếu niên liếc mắt một cái liếc qua đi, nô lão lập tức nhắm chặt miệng. Quay đầu lại đưa đến trong phủ. Thiếu niên giảng đạo, sau đó nâng bước liền rời đi. Đúng vậy. Nô lão cung kính mà không lưng, trong lòng lại nói thầm, lần này đưa cho mạc chi phủ thọ lễ, như thế nào so ngày thường muốn mong đâu. Chẳng lẽ thiếu đông ra còn chuẩn bị khác lễ vật. Chỉ là lời này hắn cũng chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút, lại không dám nói ra. chương 288 mua phô, cha ngươi còn sống trên đời, canh hai. Buổi chiều giờ hợi, cố kiều bọn họ rốt cuộc tới rồi Nhữ lăng thành. Mai hoán thanh lại ở thời điểm này liền đề nghị xuống xe ngựa. Không phải, cha, chúng ta làm gì không cho xe ngựa đem chúng ta. Mai chấp thứ còn muốn nói cái gì, cố kiều lại một phen bưng kín hắn miệng, vội vàng hô, hư. Sau đó còn hướng mai chấp thứ lắc lắc đầu. Mai chấp thứ lúc này mới ý thức được, hắn cha đây là để phòng bị sa phu nghe được nhà hắn tin tức đâu. Hắn hơi kém liền nói lỡ miệng. Chờ xuống xe. Đem xa phu tiễn đi sau, Cố Kiều mới nhẹ nhàng thở ra, không cấm thở dài. Này lần đầu tiên ngồi xe ngựa, ta đều quên hưởng thụ, tỉnh lo lắng đề phòng. Ta đảo cảm thấy xe ngựa cũng không thế nào hảo ngồi, lúc gần lúc hiện ta choáng vắng đầu. Mai chấp thứ đi theo giảng đạo. Con Hoàng, chúng ta này một chuyến nhưng hoa 700 văn đâu. Cố Kiều đau mình. Hai người kêu kêu quát quát nói chuyện, Cố Kiều lúc này mới chạy nhanh hỏi thẩm chiêu, bán bao nhiêu tiền. Nãi nãi làm sao vậy? Thẩm Chiêu cơ hồ cùng nàng đồng thời mở miệng, Cố Kiều nghiêng đầu nhìn về phía thất hồn lạc phách cố bà tử, trong lòng thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Cố bà tử lại phảng phất đã cảm giác đến bọn nhỏ lo lắng, lập tức cường đánh lên tinh thần, giảng đạo: Chúng ta chạy nhanh hồi thôn đi, bằng không trở về trời đã tối rồi. Nay không, đoàn người mới ra ngữ Lang Thành, xác định không bị người theo dõi sau, mới vừa rồi bước lên hồi thôn lộ. Trên đường, Thẩm Chiêu đúng sự thật cấp cố bà tử bọn họ nói bán linh chi tiền. Mai chấp thứ bị dọa đến, kia linh chi cùng mặt khác thảo dược thêm lên, chẳng phải là có 260 lượng bạc. 260 lượng, đó là cái gì khái niệm? Có thể mua nhiều ít đồng yêu. Có thể ở trong thôn mua nhiều ít ruộng đất, bất động sản a. Nãi mãi, chúng ta là kẻ có tiền. Cố kiều cũng giống nằm mơ giống nhau, khó có thể tin. Có này bút nguyên thủy tài chính, nàng phát tài đại kế có phải hay không là có thể đủ để thượng nhật trình. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, nàng đều mau chóng váng hảo phạt. Mai hoán thanh lại vẫn duy trì bình tĩnh cùng lý trí, đối hai người giảng đạo, đột nhiên nhiều như vậy một tuyệt bút tiền, ta kiến nghị tạm thời vẫn là đừng làm ra quá lớn động tĩnh, nếu không đến lúc đó phúc hỏa khó liệu. Người nói không sai, chờ thêm năm bán xong heo lại nói. Cố bà tử giảng đạo. Có đạo lý, bất quá. Ai nha? Cố Kiều một phép đầu, nãi nãi, hôm nay đã quên một sự kiện. Chuyện gì? Tiền trục trâm. Đem ngày năm trước gắp kim trâm chuột lại tới. Cố Kiều lập tức reo lên. Kiều Chi Kim Trâm không đơn giản là một kiện trang sức, càng chịu tải đối vong nhân thương nhớ, cho nên vô luận như thế nào cũng muốn chuộc lại tới. Nhắc tới khởi cái này, cố bà tử hốc mắt liền xúc nổi lên nước mắt. Đúng vậy, ta Kim Trâm có thể chuộc lại tới. Ngay cả nàng chính mình đều chưa từng vọng tưởng qua ngày này, ai ngờ ngày này thật sự tới. Về sau nhà chúng ta nhật tử, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Cố Kiều cười nói. Cố bà tử vội lau lau nước mắt, đem sở hưu chua xót cùng cảm khái đều áp xuống. Sau đó cầm 10 lượng bạc cấp Mai Hoán Thanh. Thầm thầm, ngươi làm gì vậy? Mai Hoán Thanh cự tuyệt, không cần. Cố bà tử lại kiên trì đem bạc nhét vào trên tay hắn, nói, lần này ít nhiều có các ngươi phụ tử hỗ trợ, bằng không này linh chi cùng dược liệu còn không nhất định có thể bán được ra ngoài, này tiền các ngươi cần thiết nhận lấy. Cứu cứu, đem tiền nhận lấy đi. Thầm chiêu chủ động đã mở miệng. Mai Hoán Thanh nhìn thầm chiêu, trong lòng biết được này dược liệu hơn phân nửa là hắn tìm, nhưng hắn cũng có chính mình kiên trì. Thầm thầm, các ngươi một nhà đã mang theo chúng ta làm hôi đậu hủ, cho chúng ta tìm phát tài chi đạo, này tiền, ta không thể lại mướn. Này tiền ngươi thu hảo, ta còn tưởng thỉnh ngươi giúp ta làm một chuyện đâu. Chuyện gì? Ngài cứ việc nói. Mai hoán thanh vội vàng giảng đạo. Nếu xảo nhi đề ra, ta cũng cảm thấy được không, ta tưởng ở Nhữ lăng trong thành bàn cái mặt tiền cửa hiệu, sau đó năm nay nhiều loại chút rau cải, đem cải bẹ làm ra tới. Đến lúc đó cái tiệm cửa hàng liền chuyên môn bán hôi đậu hủ cùng cải bẹ này đó. Nghe được lời này, Cố Kiều kinh ngạc, mãi mãi, ngài đồng ý. Nàng mãi mãi thế nhưng trực tiếp muốn ở trong thành mua cửa hàng. Nếu phải làm, liền phải làm tốt, làm cường, tóm lại, chuyện này còn muốn làm ơn ngươi cái này đường cứu cứu. Này tiền, đó là ngươi vất vả tiền. Cố bà tử như cũ thái độ cường ngạnh mà đem tiền nhét vào mai hoán thanh trong tay. Cố Kiều lại cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng ngại ngại đối kiếm tiền việc này còn không có nàng ham thích đâu, trước mắt lại trực tiếp làm như vậy quyết định, hảo kỳ quay a, chờ cùng mai hoán thanh phụ tử phân biệt sau. ở về nhà trên đường, tuy rằng có thẩm chiêu ở, cố kiều lại vẫn là nhịn không được hỏi, ngại ngại, ngài như thế nào đột nhiên làm ra như vậy quyết định. cố bà tử thở dài, nhìn phía quen thuộc thôn xóm, ánh mắt lập tức rơi xuống thôn đua ra. Sào Nhi, ta tổng cảm thấy cha ngươi còn sống trên đời, ngại ngại, cố kiều lo lắng. Thẩm Chiêu cũng kinh ngạc nhìn phía Cố Bà Tử. Cố Bà Tử lại đắm chìm ở thế giới của chính mình, nếu là tránh tiền, chúng ta liền có cơ hội khắp nơi hỏi thăm. Ngươi xem kia tùy châu thành, người đến người đi, còn có rất nhiều làm buôn bán thường xuyên đi hướng phương Bắc Đế Đô. Năm đó cha ngươi vào kinh đi thi, nếu là làm người một đường hỏi thăm qua đi, tổng nên sẽ có tin tức đi. Nhìn đến Cố Bà Tử kia tang thương khuôn mặt, Cố Kiều chỉ cảm thấy trong cổ họng phảng phất đổ một đoàn nước đông, làm nàng vô pháp hô hấp, hết sức khó chịu. Cố bà tử lại tiếp tục giảng đạo, trước kia là ta không tiền đồ, không năng lực, chỉ có thể thủ này cố ra thôn địa bàn. nhưng hiện tại đã có cơ hội, có kiếm tiền chiêu số, ta không nghĩ lại như vậy tử thủ, ta muốn đi tìm cha ngươi. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, vạn nhất cha ngươi giống tiểu đoàn tử giống nhau, còn sống, chỉ là tìm không thấy về nhà lộ đâu. Cố kiều nghe được lời này, trong lòng khó chịu đồng thời rồi lại nhịn không được phun tạo, nàng cha tốt xấu là cái cử nhân A, còn có thể tìm không thấy về nhà lộ. Pham La hắn còn sống, sớm nên về nhà. Trừ phi mất trí nhớ, nhưng là mất trí nhớ loại này tỷ lệ cũng quá nhỏ đi, không có khả năng a. Cố Kiều nội tâm vẫn là cảm thấy nàng cha sớm đã chết. Bất quá lời này cũng không thể nói cấp cố bà tử nghe. Rốt cuộc chính mình đối cố Hi không có cảm tình, cố bà tử lại đối chính mình một tay nuôi lớn Nhi tử cảm tình thâm hậu. Đúng rồi, việc này trước đừng cho ngươi nương nói, ta sợ nàng thương tâm. Cố bà tử lại dặn dò nói, hảo. Cố Kiều ứng, nhưng cũng biết, cố bà tử có thể nói ra lời này, thuyết minh chính mình trong lòng cũng không phải rất có đế. Tới rồi ra sau, cố Kiều đem mua tới dây buộc tóc đưa cho Thẩm Vãn. Thật xinh đẹp dây buộc tóc ca, cảm ơn xảo nhi tỷ. Thẩm Vãn vui vẻ không thôi. Thích liên hảo. Cố Kiều cười đáp, lại đem mặt khác một cây tùng hương sắc dây buộc tóc cho Mai Thị. Ta cũng có a. Mai Thị kinh ngạc. Đúng vậy, chúng ta ba người một người một cái, ta chính là vàng nhặt sắc. Nàng kỳ thật thích màu đỏ rực, sau lại sợ quá trương dương, lại thay đổi vàng nhạt sắc. Thật là đẹp mắt. Mai thị tự đáy lòng tán thường nói. Không ngừng dây buộc tóc đẹp, quần áo hình thức cũng đẹp đâu. Nương, quay đầu lại ta họa ra tới ngài xem xem. Hảo a, Mai thị cười ứng, đem dây buộc tóc thu vào trong lòng ngực, lại đem cơm chiều dọn xong, vội vàng thu xếp cố bà tử các nàng ăn cơm. Cố bà tử buông đồ vật giặt sạch tay, lúc này mới vây quanh bàn đang ngồi. Mai thị nhìn cố bà tử. Muốn nói lại thôi, nhưng nhìn thấy bên cạnh thẩm vãn, trung quy không hỏi ra tới. Chờ cơm nước xong sau, nàng thừa dịp thẩm vãn ở bên ngoài rửa chén, nhà bếp chỉ có nàng củng cố bà tử, lúc này mới đẻ thấp thanh âm hỏi, nương, kia linh chi bán bao nhiêu tiền a chương 289 đòn cảnh tỉnh, làm huynh muội cũng là huynh muội, canh ba. Toàn bộ dược liệu tổng cộng bán 260 lượng. Cái gì? Mai thị hít hà một hơi, hiển nhiên dọa tới rồi, khó có thể tin mà rảo xuống tay, hỏi. Nhiều như vậy à. Cố bà tử gật đầu, sau đó đem kia 200 lượng ngân phiếu đảo ra tới. Chứ bỏ này đó ngân phiếu ngoại, có 10 lượng ta cho xảo nhi nàng cứu cứu, mặt khác còn có 482 bạc vụn. Giữ lại kia 2 lượng, mua đồ vật cùng thuê xe ngựa hoa một ít. Ta lại như thế này tưởng, đỉnh đầu có tiền, còn muốn cả ngày lo lắng để phòng lo lắng tạp trộm, còn không bằng đi nhữ lăng trong thành bản cái mặt tiền cửa hiệu, về sau mặc kệ là thuê đi ra ngoài, vẫn là giống xảo nhi nói như vậy chính mình làm buôn bán. Đều được, ngươi cảm thấy đâu Nương suy xét đến chú đáo Mặt khác, xảo nhi nói muốn tu lỗ chỉ, Làm cải bẹ, ta cảm thấy cũng có thể hành Bất quá trước mắt chúng ta chỉ thu hạt thóc Đột nhiên dùng tiền sợ người khả nghi Chờ đến ăn tết sau Chúng ta muốn làm cái gì Lại hảo hảo thương lượng một chút Ngươi nói đi Hết thể đều nghe nương, nương quyết định Mai thị đối cố bà tử vô điều kiện tín nhiệm Hành Mà đương cố bà tử hai người Ở trong phòng thương lượng tiền bạc sử dụng thời điểm Cố Kiều cũng thừa dịp thẩm vãn rửa chén công phu đem thẩm chiêu kéo đến đốn tuổi đường tắt, cùng hắn thương lượng sự tình. Hiện giờ đã vào thu, nước sông lạnh lẽo, ta xem ngươi tạm thời liền không cần lại đi kia địa phương. Nàng kiến nghị nói. Thẩm chiêu ngước mắt nhìn phía nàng. cố Kiều mím môi, tiếp tục nói, ta là như thế này tưởng à, ngươi xem ta nói có đúng hay không. Tuy rằng ngươi nói kia địa phương thứ tốt nhiều, nhưng ngươi xem, chúng ta mới bán một đóa linh chi liền giức lấy ý quán người theo dõi, lần sau nếu lại lấy thứ tốt đi bán. Nếu muốn thoát thân chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Trước mắt chúng ta đã có này đó bạc, muốn làm cái gì đều có tài chính, đến lúc đó làm đâu chắc đấy, cũng có thể làm giàu đúng hay không. Nếu lại lấy thứ tốt đi bán, ta sợ. Có mệnh kiếm tiền mất mạng hoa. Kia trong sơn gốc còn có rất nhiều hà thủ ô, đều là thượng nhân đại, thậm chí còn có nhân sâm, ngươi thật sự không cần. thẩm chiêu hỏi, ai sẽ ngại tiền nhiều đâu. Nhưng ta tổng cảm thấy, ngươi là cơ duyên xảo hợp dưới phát hiện nơi đó. Lúc trước hơi kém tăng mệnh, này có lẽ là ông trời đối với ngươi tặng cùng bồi thường. Nhưng người hảo vận là hữu hạ, chúng ta vẫn là đừng đem nó dùng xong rồi. Ngươi ở lo lắng ta. Ta càng lo lắng ta chính mình hảo đi. Dùng ngươi tiền tài, ta sợ lương tâm khó an. Cố kiểu mắt trợn trắng. Thầm chiêu lại đột nhiên cười, vậy nghe ngươi. Ngươi cười cái gì? Không cười cái gì. Thầm chiêu tươi cười lập tức thu liếm lên, làm cố kiểu đều thật sâu hoài nghi vừa rồi có phải hay không nàng hoa mắt. Chờ nàng xoay người đi rồi, thầm chiêu lại nhìn nàng bóng dáng, ánh mắt ôn nhu. Qua một hồi lâu, hắn mới xoay người đi xài đống nơi đó, lại không phải đốn tuổi, mà là từ xài đống lấy ra một cái phơi khô hồ lô, ngồi ở một đôn thượng, cầm khắc dao, thật cẩn thận mà điều khắc cái gì. Bởi vì quá mức chuyên chú, hắn đều không có nghe được phía sau tiếng bước chân. Kaka, ca, ca, người khác đây là cái gì a? Thầm chiêu hoàng hốt, khắc dao đi xuống lôi kéo, ngón trỏ liền bị thương. Ai nha, Kaka ca, ca ngươi hoa tới tay. Thẩm Vãn vội vàng hô. Hương. Thẩm Chiêu trực tiếp dùng đầu ngón tay ngăn chặn bị cắt qua miệng vết thương. Ca ca, không có việc gì, này tiểu thương, trong chốc lát huyết ngừng liền không có việc gì. Thẩm Chiêu trấn an nàng. Thẩm Vãn nga một tiếng, lại quét về phía trong tay hắn hồ lô, nhịn không được hỏi, đây là, ngươi muốn tặng cho xảo Nhi tỷ đi. Thấy Thẩm Chiêu không trả lời, Thẩm Vãn lại nói ca ca, ngươi đối xảo Nhi tỷ. Hảo hảo tẩy ngươi chấn đi. Thẩm Chiêu đánh ghế nàng lời nói. Thẩm Vãn có chút ý khuất, hơi nhăn lại mày, môi rung rung vài cái, cuối cùng vẫn là nhịn không được khuyên nhủ. Kaka, xảo Nhi tỷ là ngươi làm muội muội, hai người các ngươi là làm huynh muội, làm huynh muội cũng là huynh muội, ngươi. Không thể. Thẩm Chiêu nghe vậy, thân mình cứng đờ. Thẩm Vãn lại tiếp tục giảng đạo. Chúng ta bị mẹ nuôi cùng nãi nãi ân huệ, càng là không thể làm ra có bội luân lý, bất nhân bất nghĩa sự tình tới. Nếu không mẹ nuôi các nàng nhất định sẽ thực thương tâm. Kaka, sấn không ai phát giác, ngươi nghỉ ngơi tâm tư đi. nàng nhíu lại chân mày, thật sự là không đành lòng đối nàng ca ca nói ra nói như vậy. nhưng nàng biết, có một số việc trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, nàng cần thiết phải nhắc nhở nàng ca ca, không thể làm hắn càng lún càng sâu. bị thẩm vãn như vậy trắng ra mà chọc phá tâm tư, thậm chiêu cả người ngồi yên ở một tảng thượng, phảng phất đòn cảnh tỉnh. thẩm vãn thấy thế, thở dài, trầm mặc mà tránh ra. gió đêm đánh út lại, thế nhưng đã mang theo lạnh lẽo. Trầm chiêu tâm bị này lạnh lẽo gió đêm một tuổi, dần dần làm lạnh, sau đó trầm đi xuống. Loang lổ phân loạn suy nghĩ, bị gió thu thổi tan, dần dần trở về bình tĩnh cùng lý trí trong đầu cũng chỉ dư lại hai chữ, không thể. Nhất tử, liền tại đây gió thu tiệm lạnh trùng, một ngày một ngày qua đi. Ngoáng lên, liền đến 9 tháng sơ cửu trọng dương tiết. Cố Kiều rốt cuộc mong tới rồi nàng lá bưởi bánh, quan trọng nhất chính là, lá bưởi bánh là dùng điếu tương bánh làm. Như vậy nàng còn có thể cùng tiểu đoàn tử cùng nhau ăn bánh trôi. Hơn nữa, còn muốn đi trích lá bưởi đâu? Bởi vì là tiết, học đường bên kia bố trí việc học liền thả bọn học sinh kỳ nghỉ. Vì thế cố ra thôn từ đường, lần thứ hai trở nên náo nhiệt lên. Sáng sớm tinh mơ, cây bưởi thượng liền treo vài cái con khỉ dường như nam hải tử, trích lá bưởi thời điểm còn không quên chơi đùa đùa giỡn. Thậm chiêu bọn họ đến thời điểm, mấy cây thượng đều có người. Cố Kiều không chỉ có nhìn chúng lá bưởi, còn tưởng trích quả bưởi. Liền chỉ vào bên trái ánh sáng mặt trời tốt nhất, trái cây lớn lên lớn nhất kia cây cây bưởi đối thẩm chiêu nói, chúng ta bỏ này cây đi. Ta bỏ là được, ngươi cùng tiểu văn dưới tảng cây chờ. Thẩm chiêu nói, xoay người cầm sọt tre liền thượng thụ. Cố kiều lập tức ngửa đầu hô, không, ta cũng muốn bỏ. Thẩm chiêu, ngươi kéo ta một phen. Người hà thẩm chiêu lại không để ý tới nàng. Cố kiều như mày, tức giận mà thở hát ra, quay đầu nhìn về phía thẩm vãn, khó hiểu nói, ngươi ca làm sao vậy gần nhất cùng hắn nói chuyện đều lạnh lẽo. A, thẩm văn đáp úng, lúc này mới trả lời, có lẽ là học đường đi học nghiệp không thuận. Còn nữa, ca ca không cho chúng ta leo cây, cũng là lo lắng chúng ta gặp được nguy hiểm sao? Là như thế này sao? Cố Kiều nhíu mày, tổng cảm thấy thẩm chiêu nơi nào quái quái. Đang nghĩ ngợi tới, trên đỉnh đầu liền rơi xuống vài miếng lá cây, ngẩng đầu liền nhìn thấy cố lăng ở chính phía trên trên cây cột nhà mà nhìn nàng. Sao nhi tỷ? Cố học tây cũng hướng nàng chào hỏi. Cố Kiều đối Cố Học Tây cười cười, sau đó ngẩng đầu trắng Cố Lăng liếc mắt một cái, không để ý tới hắn. Ai biết Cố Lăng lại hái được vài miếng lá cây ném xuống tới, lại đều rơi xuống Cố Kiều trên đầu. "Cố Lăng, ngươi đừng quá quá mức ca. Cố Kiều phất tay vô rớt trên đầu lá bưởi, nhữ mày quát, "Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, này lá cây có đủ hay không đại? Ngươi muốn hay không?" Cố Lăng cười nói, "Nếu muốn ta giúp ngươi trích." "Không cần." Cố Kiều trong lòng chính buồn bực đâu. Nhưng không công phu cùng hắn nói lung tung. Cố lăng lại một tay xách theo sọ tre, một tay giữ chặt thân cây, xoay người liền trực tiếp từ kia trên cây nhảy xuống tới. Bị hắn giữ chặt nhánh cây theo hắn trọng lượng đi xuống trầm xuống, sau đó ở hắn buông tay trong nháy mắt kia đột nhiên bắn trở về, phát ra rầm một tiếng vang lớn. Không đơn thuần chỉ là như thế, còn làm trên cây những người khác đều đi theo cơ cơ. Cố kiều cũng bị sợ tới mức sau này lùi lại một bước, nhìn ngồi sổm dưới đất thượng vững vàng rơi xuống đất cố lăng, tức khắc thở hát ra. Cố Lăng ngươi có bệnh a. Chương 290 Thẩm Chiêu là ngươi tương lai đại cứu tử, canh 4. Cố Lăng lại đem sọt tre hướng nàng trước người một sách, giảng đạo, ta cùng tiểu Tây sáng tinh mơ liền tới rồi, này cái sọt tất cả đều là này Tây thượng lớn nhất nhất chỉnh tề lãng lượi, thẩm chiêu chích khẳng định không đôi ta chích hảo. Nhã, này sọt là tiểu Tây đưa cho ngươi. Trên cây Cố Học Tây nghe được lời này, kinh ngạc mà xem xét chính mình sọt tre, lại nhìn lướt qua dưới tảng cây hai người. Nhìn thấy Cố Lăng chiều hắn trông lại, hắn lập tức đột nhiên nhanh trí, vội vàng giảng đạo, nga đối, xảo nhi tỷ ngươi mau nhận lấy đi, đó là ta đưa cho ngươi, ngươi đừng leo cây, quá nguy hiểm. thẩm chiêu nhìn một màn này, dựa lưng vào thân cây, lại không có tâm tư trích lá bưởi, chỉ nhìn chằm chằm cố kiều động tác. kia cảm tạ a, tiểu tây, cố kiều cũng không ngượng ngùng, hào phóng mà tiếp được. không khách khí, xảo nhi tỷ, quay đầu lại nhớ rõ mời ta ăn củ năng chính là, cố học tây lập tức thuận côn hướng lên trên bò. Hảo ngươi cái tiểu tây. Cố kiểu bị hắn đậu cười. Cố lăng lại đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn cố học tây hai mắt. Cái này tiểu tây, thật đúng là đương đồ vật là hắn đưa a. Nghĩ đến đây, hắn lập tức bỏ lên trên thủ, sau đó một tay đem cố học tây trong tay sọt che đoạt qua đi. Ai, cố lăng ca. Ngươi không phải tặng ngươi xảo nhi tỷ sao. Tiếp tục chích đi. Nói, cố lăng duỗi tay giữ chặt thân cây, nhấc chân liền mại tới rồi mặt khác một cái trên thân cây đi. Cố Kiều vội vàng đem sọt tre lá bưởi đảo vào chính mình sọt, sau đó nhón chân giơ tay, cấp Cố Học Tây đưa qua đi. Cảm tạ A, Tiểu Tây, không khách khí. Cố Học Tây mạnh mẽ bài trừ tươi cười, lại dặn dò nói, xảo nhi tỷ, đừng quên ta củ năng A. Quên không được. Cố Kiều trả lời, sau đó ngửa đầu nhìn phía Thầm Chiêu, giảng đạo, nếu Tiểu Tây tặng chúng ta lá bưởi, ngươi cũng đừng chích lá cây, chích cái quả bưởi chúng ta liền đi thôi. Thầm Chiêu cứng đờ gật đầu hảo chờ hắn hái được quả bưởi hạ thụ thời điểm, Cố Lăng dựa nghiêng ở trên thân cây, hướng hắn nhướng nhướng chân mày, còn thổi hai tiếng huýt sáo. Nham chán. Thẩm chiêu tặng hắn hai chữ. Đám người đi rồi, Cố Học Tây nhịn không được thấu tiếng lên đây, thấp giọng nói, "Cố Lăng ca, Thẩm Chiêu chính là xảo nhi tỷ làm ca ca, ngươi như vậy nhằm vào hắn, thích hợp sao? Ta nhằm vào hắn sao?" Cố Lăng ngửa đầu nhìn trời. "Ngươi không nhằm vào, nhưng là, ngươi chẳng lẽ không cần cùng hắn đánh hảo quan hệ sao?" Ta vì cái gì muốn cùng hắn đánh hảo quan hệ? Ta thấy hắn liền cảm thấy phiền hảo đi." Cố Lăng trả lời. Cố Học Tây một nghẹn, bị Cố Lăng đúng lý hợp tình sở đả đảo, nhưng hắn vẫn là không thể không nhắc nhỏ nói, "Chính là Cố Lăng ca, ngươi nói à, nếu là lấy sau ai cưới xảo nhi tỷ, kia thẩm chiêu chẳng phải chính là đại cứu tử?" Lúc này đến phiên Cố Lăng dừng lại, hắn quay đầu ngơ ngác mà nhìn về phía Cố Học Tây, "Đại cứu tử?" Cố Học Tây liều mạng gật đầu. Cố Lăng có chút không được tự nhiên mà nuốt hạ nước miếng. Như là bị ai điểm chúng á huyệt, cho nên a cố lăng ca, ngươi nói ngươi ngày thường vì cái gì phải vì khó thẩm chiêu a, hắn cùng ngươi không có bất luận cái gì xung đột ta. Cố học tây lại nói, đúng vậy, hắn cùng ta không có bất luận cái gì xung đột. Cố lăng lặp lại nói, chính hắn cũng lộn không rõ, vì cái gì chính mình liền xem thẩm chiêu đặc biệt không vừa mắt đâu. Lời nói đã đến nước này, cố học tây cũng không hảo nói cái gì nữa, xoay người tiếp tục hái chính mình lá bưởi đi. Lại nói cố kiều bọn họ đem lá bưởi mang về nhà sau, thẩm vãn phụ trách rửa sạch lá cây, cố kiều bắt đầu làm nàng mật ong quả bưởi trà. Lần trước quát trở về mật ong, cuối cùng tổng cộng được non nửa thùng, dùng nửa thức cao bình gốm trang thượng, vừa lúc suốt một vại. Mai thị hy vọng hai cái khuê nữ đều lớn lên ra thịt trắng nón, liền thường xuyên phao mật ong thủy cho các nàng uống. Này mật ong thải tới chính là ăn, lúc này mới non nửa tháng, mật ong liền móc xuống hơn một nửa. Nương! Ta làm một cái so thuần mật ong thủy càng tốt uống đồ vật cho các ngươi uống. Cố Kiều nhún mày, định liệu trước. Nha, ngươi lại có cái gì ý kiến hay? Mai Thị cười nói, mật ong quả bưởi trà. Cố Kiều nói, đem thải tới quả bưởi rửa sạch sẽ. Nói là tẩy, nàng cũng bất quá là dùng nước giếng vò hướng mà thôi. Rốt cuộc thời đại này trái cây nguyên sinh thái, nàng căn bản không cần lo lắng mặt trên có phải hay không đánh sắc. Rửa sạch sẽ sau, nàng đem quả bưởi phóng tới nước ấm, ngâm một chén trà nhỏ thời gian. Tiếp theo đem quả bưởi bế lên tới lau khô hơi nước, sau đó bắt đầu tức ra. Bởi vì bên trong bạch nhương sẽ có cay đắng, cho nên nàng chỉ lấy tầng ngoài màu vàng bộ phận, sau đó đem quả bưởi ra cắt thành sợi mỏng, tiếp theo dùng nước muối ướp sợi mỏng. Sau nửa canh giờ, nàng lại lần nữa đem thiết ti quả bưởi ra vớt lên, dùng nước trong đun nóng nấu nấu. Vì cái gì muốn nấu a? Thầm Vãn có hiểu. Như vậy có thể cho nó biến mềm, còn có thể xóa cay đắng. Đúng rồi, Tiểu Vãn, giúp ta đem thịt quả lột ra tới. Không cần cái kia ra, cũng không cần hột, chỉ cần quả bưởi thịt, còn muốn đem quả bưởi thịt xé mở nga. Tốt. Thẩm Vãn lập tức ngọt ngào ứng, dựa theo nàng yêu cầu làm việc. Chờ Cố Kiều bên này vớt lên quả bưởi ra, nàng bên kia cũng chuẩn bị cho tốt. Cố Kiều lại đem nồi to lặp lại giặt sạch mấy lần, xác định không có ru sau, liền đem quả bưởi ra cùng Thẩm Vãn chuẩn bị thịt quả cùng nhau đảo vào trong nồi, sau đó hơn nữa nước trong cùng đường khối, thiêu tiểu hỏa chấm ngào. Thẩm Vãn canh giữ ở bên cạnh, đều có chút ngáp. Thấy một chốc ngao chế không tốt, dứt khoát cầm việc may vá tới làm. Mai thị tắc lo lắng hỏi cô Kiều, ngươi này còn muốn bao lâu à? Ta trong chốc lát còn phải nấu cơm đâu? Nương, yên tâm, còn có non nửa cái canh giờ, chờ ta đem nó ngao đến sền sệt là được. Này có thể chù sao? Sẽ không trực tiếp hồ đi. Mai thị hướng nàng trong nồi nhìn lại, mày hơi cho. Yên tâm, ta vẫn luôn ở quay đâu, sẽ không hổ. Cố kiểu làm được nhưng có lực. Ước chừng non nửa cái canh giờ sau. Trong nồi đồ vật quả nhiên trở nên sền sệt lên, quả bưởi ra cũng kim hoàng sáng trong, Cố Kiều chạy nhanh nắm quyền trước chuẩn bị tốt tiểu bình gốm đem nó thịt lên. Thẩm Vãn người được mùi hương, bước trong tay đế dày bước nhanh đã đi tới, nhưng nhìn trong chốc lát lại nhíu mày. Không đúng a xảo nhi tỷ, ngươi không phải nói cái này kêu mật ong quả bưởi trà sao? Như thế nào chỉ có quả bưởi, không có trà, cũng không có mật ong đâu. Nàng nghi hoặc khó hiểu. Cố Kiều phụ cười, không nóng nảy, còn chưa tới kia một bước đâu, chờ nó lạnh lại nói. Thẩm vãn lại bắt đầu đóng đế dày, sau đó mắt trông mong mà chờ này, một đại bình chưa thành hình sền sệt cháo làm lạnh xuống dưới. Theo sau nàng liền nhìn đến, Cố Kiều trực tiếp đem mật ong đổ đi vào, bắt đầu quấy. Như vậy là được sao? Ân, quấy đều là được. Kia trà đâu? Không cần phóng lá trà. Trà không nhất định chỉ lá trà a. Trà hoa cũng có lá trà sao? Trà hoa lại có trà sao? Thẩm Vãn nghe vậy, lắc lắc đầu. Đúng vậy, không có. Kia hoa có có thể xưng là trà? Trái cây vì cái gì không thể xưng là trà đâu? Mà con quả bưởi trà, chính là trà a." Cố Kiều giải thích. Thẩm Vãn bĩu môi nỗ lực tự hỏi, qua sau một lúc lâu mới gật gật đầu, giống như rất có đạo lý. Cố Kiều nhìn thấy nàng kia hồn nhiên đáng yêu bộ dáng, càng thêm nhịn không được ý cười. Rõ ràng nàng nghiêm trang mà giải thích, như thế nào gặp gỡ Thẩm Vãn này phản ứng, cảm giác là ở lừa gạt nhà trẻ lớp lá tiểu bằng hữu đâu. Chương 291 Thanh Xuân đậu Cùng Quý Thủy, khó xử đối diện nhau. Canh 1. Hảo Hảo, đừng dối dám, nếu làm, chúng ta nếm thử ăn ngon không? Cố Kiều nói, đứng dậy đi lấy 5 con chén, từng người múc một muỗng mới vừa làm tốt mật ong quả bưởi trà phong tới trong chén, tiếp theo lại đem trong nồi mới vừa thiêu khai nước gấm đổ đi vào. Nàng dùng muông gỗ ở trong chén quái, xử mật ong nhanh chóng hoa khai, sau đó chính mình bưng trong đó một con chén nếm nếm, thử xem độ ấm cùng vị. Nô, Hảo uống. Nàng hút lưu một ngụm sau, chính mình khen. Ta xem ngươi đây là vương bà bán dừa, mèo khen mèo dài đuôi. Mai Thị ở bệ bếp vừa cười nói. Nương, ngươi cũng chưa nếm, như thế nào biết ta là khoe khoang, mà không phải ăn ngay nói thật đâu. Cố Kiều nói, lập tức đứng dậy bưng một chén, chiều Mai Thị đi đến. Phóng chỗ đó, Tiểu tâm năng, ta chính mình tới. Mai Thị thấy thế vội vàng đã đi tới, tiếp nhận Cố Kiều trong tay chén. Nương, ngài mau nếm thử. Cố Kiều thúc giục nàng. Mai Thị cười cười, lúc này mới cúi đầu. Phùng chén uống lên. Thế nào? Nỗ Mai Thị cô y kéo thật dài tiếng nói, sau đó mới ở cố kiểu mắt trông mong biểu tình cười nói, là hà uống. Ra. Cố kiểu vui vẻ, lập tức xoay người, bưng mặt khác một con chén đi cho nàng mãi mãi uống đi. Ra. Mai Thị hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, mày liêu nhíu lại. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được cố bà tử khen cố kiểu, nhìn này ôn nhu một màn, nàng tức khắc quên mất vừa rồi nghe được kỳ quái từ ngữ. Thẩm Vãn cũng đem cố kiều chuẩn bị tốt một khác chỉ chén bưng cho Thẩm Chiêu. Nhưng Thẩm Chiêu bưng chén uống lên sau, lại không có tỏ vẻ, ngược lại ánh mắt ủ rột. Kaka, kaka, Thẩm Vãn kêu hắn. Thẩm Chiêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đem ánh mắt từ nơi không xa cố kiều trên người dịch hai, nhưng trong đầu lại tất cả đều là nàng đối với cố lăng nổi giận đùng đùng kia sinh động hoạt bát bộ dáng. Kaka, hảo uống sao? Thẩm Vãn lại hỏi. Nga, khá tốt uống ta còn tưởng rằng ngươi không thích quả bưởi đâu, thẩm vãn lúc này mới yên tâm. thẩm chiêu sợ bị chính mình này nhạy bén muội muội lại phát giác cái gì, vội vàng vùi đầu đem một chỉnh chén mật ong quả bưởi trà toàn uống lên, sau đó đem chén đưa cho thẩm vãn, tiếp tục làm việc. cố kiều mới vừa xoay người liền nhìn đến hắn một ngụm buồn bộ dáng, tức khắc nhịn không được cười, thẩm chiêu, đây là mật ong quả bưởi trà, cũng không phải là rượu, ngươi như vậy hào sảng cục ly, ta còn tưởng rằng tiểu vãn đoan sai đổ vật cho ngươi đâu. thẩm chiêu cứng đờ. Nhấp môi không nói lời nào. Cố Kiều thấy hắn không nói lời nào, nghĩ đến chính mình lúc trước còn ở sinh hắn không được chính mình leo cây khí, vội vàng thu lại tươi cười. Chỉ là đang muốn xoay người, lại thoáng nhìn trên mặt hắn dài quá cái đồ vật, lập tức thăm dò nghiêm túc mà đánh giá một phen. Nàng như vậy nghiêm túc mà hướng thẩm chiêu trên mặt nhìn, kia nóng rát ánh mắt tức khắc nhìn đến thẩm chiêu cả người không được tự nhiên, thẩm chiêu lập tức liền phải xoay người. Ai? Cố Kiều lại mau tay nhanh mắt mà bắt được hắn tay háo. Sau đó vòng tới rồi hắn trước mặt, ánh mắt tiếp tục ngưng ở hắn trên mặt. Ngươi nhìn cái gì? Thầm Chiêu Mạc danh có chút khẩn trương lên. Chiêu ca, ngươi trưởng đầu đầu, Thanh Xuân Đậu. Thầm Chiêu thình lình nghe được nàng kêu chính mình Chiêu ca, nhất thời sử sốt, qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại nàng nói gì đó, thất thần mà lặp lại nói, Thanh Xuân Đậu. Nha, ngươi bên phải gương mặt này viên toát ra tới đậu đầu, chính là tuổi dậy thì Thanh Xuân Đậu a người thiếu niên mới có thể lớn lên, chúc mừng ngươi nga, tiến vào tuổi dậy thì nga, đúng rồi, có thể uống nhiều ta mật ong quả bưởi trà, trừ một Nga. Nói xong, cố kiểu nhấp cười đi rồi. Tưởng tượng đến thẩm chiêu trên mặt dài quá viên đầu đầu, nàng liền mạc danh bị chọc trúng cười huyệt, dừng không được tới. Mà này đâu, thẩm chiêu theo bản năng mà sờ đến trên mặt nô lên, lúc này mới minh bạch nàng nói cái gì, một khuôn mặt nháy mắt trướng đến đỏ bừng. Thẩm văn cầm một con chén, nhìn nhìn cố kiểu, lại xoay người nhìn nhìn thẩm chiêu, không hiểu ra sao. Kế tiếp nhật tử. Thẩm Chiêu mỗi ngày chạm vạng trở về, Cố Kiều còn thật sự tóm được hắn uống mật ong quả bưởi trà. Thẩm Chiêu mỗi lần đều là vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, Cố Kiều lại trịnh trọng giảng đạo, "Ta không phải lừa gạt ngươi, này thật sự có thể trị đầu, đầu Ngươi hiện tại nếu không chú ý, đến lúc đó đẩy mặt đều là mụn, gồ ghề lôi lõm, kia thật đúng là thần tiên đều cứu không trở lại." Nhưng không chờ nàng đem Thẩm Chiêu đậu đậu chứa khỏi, nàng chính mình cái chán nhưng thật ra mạo hai viên đậu, liền ở giữa mày chi gian. Sao nhi tỷ? Này đậu đậu không phải là lây bệnh đi Thẩm vãn lo lắng Chúng ta trước kia cũng trường Quá đoạn thời gian thì tốt rồi Đừng khẩn trương Mai thì ôn nhu chân ăn nói Cố kiều vốt giữa mày đậu đậu Trong lòng luôn có loại điểm xấu dự cảm Lại cũng nói không rõ chính mình đang lo lắng cái gì Thẳng đến Ngày đó là 9 tháng nhập nhị Vừa lúc lập đông Lập đông loại đậu Hà Lan Một đấu còn một đấu Trong nhà đồng ruộng trước đó vài ngày đã mời đến La Khánh Toàn Bộ Lê Đồng ruộng Lê Hảo Thu hoạch vụ thu sau liền ở vườn rau tới xuống rau cải mầm trải qua nửa tháng trưởng thành cũng tới rồi phân loại thời tiết, Cố bà tử ra liền lục tục đem rau cải mầm loại đi xuống. Nay không, rau cải loại xong, chính phòng thổ liền không ra tới, Cố bà tử lần trước lại ở tùy châu thành mua được đậu Hà Lan hạt giống, liền cân nhắc ở bốn phía loại đậu Hà Lan. Nàng phụ trách quốc đất, Cố Kiều liền phụ trách gieo giống, chỉ chốc lát sau, vườn thổ bốn phía liền đều loại thượng đậu Hà Lan. Nay đậu Hà Lan rửa gần rào tre, có thể bỏ rào tre. Đến lúc đó khẳng định có thể lớn lên đặc biệt hảo. Ta đi múc phân, ngươi nhìn xem này rào tre có đổ, lỗ hồng, cấp bổ bổ. Cố bà tử đối cố kiều nói. Hảo. Cố kiều lập tức kiểm tra bốn phía rào tre. Trong nhà uy heo, vẫn là sáu đầu, liền có heo phân làm phân bón. Thầm chiêu đốn tuổi trở về thời điểm, cố bà tử đang ở vòng bên dùng phân gáo múc phân, cố kiều thì tại kho lúa bên ôm sọt tre. Này đó sọt tre đều là ngày thường nhàn tới không có việc gì thời điểm tước. Nhìn thấy thẩm chiêu trở về, cố kiều hướng hắn hô, thẩm chiêu, quay đầu lại đôi ta đến sau núi chém điểm nhi cây trúc bái, bằng không quá mấy ngày thời tiết lạnh tay dễ dàng đông cứng, ta liền không nghĩ động. Hảo! Thấy nàng ôm rất nhiều sọt so tre, thẩm chiêu buông trên lưng kia bó củi, lập tức đi ra phía trước giúp nàng. Hai người làm việc tự nhiên muốn mau đến nhiều, chỉ chốc lát sau, hai người liền tra thiếu bổ lầu, đem rào tre chuẩn bị cho tốt. Ta xem nếu không hiện tại liền đi chém cây trúc đi. Cố kiều đề nghị. Bằng không quay đầu lại nàng phỏng trừng lại có thể quên việc này, hơn nữa cũng không nhất định có thể bắt được đến thẩm chiều có thời gian. Hành! Thẩm chiêu như cũ ít nói. Cố kiều cảm thấy hắn gần nhất lời nói thiếu rất nhiều, cũng lười đến truy cứu, chỉ đương hắn tiến vào tuổi dậy thì, dài quá đầu đầu không vui. Nàng quay đầu cùng cố bà tử chào hỏi sau, liền cầm dao trẻ tuổi, cùng thẩm chiêu cùng đi sau núi. Dao trẻ tuổi phách chém cây trúc thanh thúy tiếng vang thực mò ở sau núi vang lên. Cây trúc bị chém đứt. Cuối cùng một đao khi thường thường sẽ phát ra giòn nước thanh âm, sau đó đó là trúc diệp đổ một đường che phủ tiếng vang. Rầm, Lại là một cây trúc đổ xuống dưới. Nga ô. Một đạo vui mừng lang kêu cũng vang vọng sơn giã. Cố kiều quay đầu, liền nghe được lùn cây truyền đến sột sột soạt soạt động tĩnh, sau đó liền nhìn đến lá cây phập phồng. Ngay sau đó tiểu đoàn tử liền từ một đoàn bùi cây chung mang theo lá dụng lao ra. Đó là một chỗ cao sườn núi, nó như vậy cực nhanh lao ra. Lập tức cùng lá dụng một đạo bay lên không ngảy lên, theo sau mạnh mẽ thân hình ở không trung kéo ra thật dài độ cung, sau đó rầm một tiếng, bốn chảo rừng ở khô vàng trúc diệp thượng, thẳng tắp mà chiều cố kiểu phương hướng hoạt tới, cuối cùng ngừng ở nàng trước mặt. Cố kiểu giơ tay đón đỡ trụ bay đến trước mắt trúc diệp, thế nó thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu đoàn tử lại hồn nhiên bất giác vừa rồi có bao nhiêu mạo hiểm, nâng lên chân trước liền chiều nàng nhào tới, làm Cố kiểu hoàn toàn không thể chống đỡ được, lập tức ngã vào bên cạnh trúc lá cây. Hào hào Ai nha? Cố Kiều duỗi tay xoa nó lông xù xù cổ, vội vàng chấn ăn nói, cũng ý đồ ngồi dậy. Chỉ là mới vừa vừa động thân, nàng liền cảm giác được dưới thân giường như có một cổ nhiệt lưu kích động. Này đã lâu, quen thuộc, muốn mệnh cảm giác. Giống như, đại khái, có lẽ, mệnh bệ. Là nàng đại di mụ tới xem nàng. Cố Kiều tức khắc cương tại chỗ, một cử động cũng không dám. Bởi vì nàng gì giống như thế tới rào rạng. Người làm sao vậy? Tiểu đoàn tử, tránh ra. Thẩm Chiêu nhìn thấy Cố Kiều ngồi sổm dưới đất thượng vẫn không nhúc đích, còn tưởng rằng tiểu đoàn tử bổ nhào vào nàng nơi nào, lập tức đi lên trước tới đem tiểu đoàn tử lột ra, lo lắng hỏi: "Không, không có việc gì." Khi nói chuyện, Cố Kiều lại cảm giác được một cổ nhiệt lưu trào ra. Thiên nột, nàng quân khẳng định hô hế. Nghĩ đến đây, nàng thống khổ nhắm mắt lại, có loại muốn tìm khối đậu hủ một đầu đâm chết xúc động. "Ngươi xác định không có việc gì?" Thẩm Chiêu nghi hoặc ra tiếng. Nàng bộ dáng này Hiển nhiên chính là có việc a. Cố kiều mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên, nàng ánh mắt lập lòe, căng ra đầu giảng đạo, không có việc gì. Ta trước đỡ ngươi đứng lên đi. Thầm chiêu nói, chiều nàng vươn tay. Cố kiều lại lập tức sau này co rụt lại, ta không có việc gì, ngươi không cần phải xen vào ta. Nói, nàng thử đứng lên. tiểu đoàn tử lại cái mũi nhanh nhẹ, vây quanh nàng ngửi ngửi, sau đó kinh hoàng mà nước nở lên. tiểu đoàn tử, hư. Cố kiều vội vàng trấn an. Nghe hà tiểu đoàn tử lại cho rằng nàng bị thương, nơi nào nghe hiểu được nàng khuyên bảo. Nó sớm đã không phải năm đó cái kia tiểu nhục đoàn tử, hiện giờ nó đã trưởng thành một đầu thành lang, hình thể cường tráng. Đầu như vậy một cùng lại đây, thân thể lại va chạm, kẹp chân đứng thẳng cố kiểu trọng tâm không xong, lập tức bị nó pha khai. Bum một tiếng, cố Kiều bị đâm cho cái hốt đánh vào cây trúc thượng, một mông ngồi ở trên mặt đất. Tiểu đoàn tử, thầm chiêu quát lệnh nói, vội vàng duỗi tay đi kéo cố kiểu. Cố Kiều nội tâm quấn bách không thôi, lại chỉ phải đem tay đưa cho hắn. Chỉ là này khởi thân, Thẩm Chiêu liền quét tới rồi kia lây dính ở khô vàng trúc diệp thượng màu tươi. Ngươi bị thương. Hắn sắc mặt kỳ biến. Cố Kiều cũng đột nhiên biến sắc, há to miệng. chương 292 Thẩm Chiêu hiểu có chút nhiều, canh hai. Ngươi nơi nào bị thương, có phải hay không tay? Ta nhìn xem. Thẩm Chiêu lo lắng không thôi, lập tức đi kéo nàng tay, bởi vì nàng vừa rồi ké ngã thời điểm từng dùng tay chống mặt đất. Nhưng đem cố kiểu lòng bàn tay lật qua tới sau, hắn lại phát hiện cố kiểu lòng bàn tay chỉ lây dính một ít bùn đất cùng cho bụi, vẫn chưa thấy bất luận cái gì miệng vết thương. Chưa thấy được miệng vết thương, thẩm chiêu nghi hoặc, lập tức lại nắm lấy nàng hai tay đem nàng trên dưới đánh giá. Cố kiều chỉ cảm thấy chính mình phản phất bị giá tới rồi hỏa thượng giống nhau, hai má sớm đã nướng. Nàng rốt cuộc không chịu nổi, vội vàng tránh thoát thẩm chiêu tay, quắt, ta không bị thương. Giống song sau nàng chính mình cũng ngây ngẩn cả người, theo sau khóc không ra nước mắt. Quấn bách mà bưng kín chính mình mặt. Má ơi, còn có thể hay không lại mất mặt một ít. Thẩm chiêu thấy nàng che mặt ngồi xổm xuống đi, không rõ đã xảy ra sự tình gì hắn tức khắc tâm càng luôn cuống. Cố xảo nhi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ. Cố kiểu những mày, nhắm mắt, hít sâu một hơi, lúc này mới ngẩn đầu giảng đạo, phiền toái ngươi giúp ta đi bên cạnh trích hai trường chối Tây Diệp lại đây được không? Làm ơn. Chối Tây Diệp. Ngươi muốn cái kia làm cái gì? Ngươi đừng động. Ngươi liền giúp ta chích hảo sao. Thẩm chiêu lại vẫn là vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng. Cố kiểu rốt cuộc chịu không nổi, lập tức như súng máy dường như thịt thịt thịt mà giảng đạo, ta quý thủy tới đánh dơ váy quần phải dùng cái kia ngăn trở bằng không sẽ thực mất mặt nghe hiểu sao. Nghe hiểu liền đi giúp ta chích, thính ta thiếu ngươi làm ơn hảo sao. Nói xong này một đại trường xuyến, nàng cư nhiên không mang theo một chút tạm dừng. Thẩm chiêu xứng sở ở tại chỗ, qua hồi lâu mới phản ứng lại đây nàng đến tột cùng nói gì đó Mau đi à. Ta cầu ngươi. Cố Kiều hô. Nga. Thậm chiêu lúc này mới hồn vía lên mây mà đi rồi. Đây đất đều là khô héo trúc diệp, hắn một cái không lưu ý, hơi kém ké ngã một cái, sau đó một chân thâm một chân thiển tránh ra. Cố Kiều cắn hạ môi, chỉ cảm thấy mất mặt ném đến bà ngoại ra. Nàng trước kia ở hiện đại thời điểm, mỗi lần đại di mụ tới đều sẽ rông báo động trước giường như mạo mấy viên đậu đậu. Nàng liền nói chính mình giữa mày trường đậu như thế nào như thế bất an, nguyên lai like là nàng quên mất cửa này thân thích a. Ở cố xảo nhi này tiểu hài tử trong thân thể đãi lâu rồi, thế cho nên nàng đều đã quên đại di mụ việc này. Chơi xanh à, vì cái gì nhà nàng thân thích không thể ban đêm lặng lẽ đến phóng, vì sao cố tình chọn nàng cùng thẩm chiêu chung sống thời điểm, về sau nàng còn như thế nào đối mặt thẩm chiêu. Nhưng nghĩ nhiều vô ích, trước mắt đã nháo thành cái này cục diện, nàng chỉ có thể nhận mệnh. Ô ô, tiểu đoàn tử dầm gì nói, còn ở thập phần lo lắng nàng. Cố kiều khóc không ra nước mắt, vội vàng xoa xoa đầu của nó. Ngược lại còn muốn đảo lại chấn ăn nó, không có việc gì, ta không có việc gì à. Không, nàng có việc. Ra đại sự. Mụ mụ nha. So với nàng xấu hổ cùng quấn bách, thậm chiêu hiển nhiên cũng không hảo đi nơi nào. Hắn một chân thâm một chân thiện, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng hắn say rượu. Đầu mơ màng hồ đồ hắn, cuối cùng rốt cuộc đi vào chuối tây thụ trước. Khi sâu một hơi, lại hất hất đầu, đem trong óc lung tung rối loạn ý tưởng ném rớt, hắn lập tức hái được hai mảnh chuối tây diệp chạy nhanh trở về chạy đến. Hai người lại lần nữa chạm mặt, cố kiều túi đầu không xem hắn, chầm mặt mà tiếp theo chối tây diệp cột vào phía sau, lại sợ quá mức rõ ràng trong người trước cũng trói lại một trường, vây quanh một vòng, lúc này mới túi đầu bế lên cây trúc. Ai, ngươi đừng núp ních ta tới, ngươi lấy dao trẻ tuổi là được. Thầm chiêu vội vàng ngăn lại nàng động tác. Cố kiều nhấp môi, mặt lại lần nữa đỏ. Thầm chiêu cũng có chút không được tự nhiên, lại vẫn là kiên trì đem cây trúc lấy Ngươi một người lấy không xong, Cố Kiều giảng đạo, Thẩm Chiêu lại đem dao trẻ tuổi nhét vào nàng trong tay, giống như trong lúc này là không thể dọn trọng vật. Cố Kiều nhắc tới việc này, hai người tức khắc lâm vào xấu hổ. Nhưng Cố Kiều lại cảm thấy nghi hoặc, trái lo phải nghĩ vẫn là không đúng, thấy hắn đã ở bó cây trúc, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Nay cổ đại nhưng không có sinh vật hóa, Thẩm Chiêu một cái tiểu thí hải, nào biết đâu rằng nhiều như vậy. Thẩm Chiêu thân thể cứng đờ. Mặt cũng đỏ lên, quét đến cố kiều kia một đôi hắc bạch phân minh mắt to, tức khắc ánh mắt lập lòe, ta, ta. Cố kiều nghiêng đầu, tiếp tục nhìn về phía hắn. Ban đầu quấn bách sau khi đi qua, nàng giống như hoán lại đây một ít, rốt cuộc ở hiện đại, đi siêu thị mua cái tiểu thiên sứ, không chuẩn thu ngân viên chính là cái năm đâu. Hơn nữa TV thượng tất cả đều là tiểu thiên sứ quảng cáo, cái gì khinh bạc thông khí ngủ yên cả một đêm, mọi người đều biết sao lại thế này. Nàng vừa rồi hoảng loạn vô thố. Một là bởi vì việc này phát sinh đến quá đột nhiên, thứ hai cũng là vì đối diện người là Thẩm Chiêu. Đổi cá nhân nàng khả năng đều sẽ không như vậy xấu hổ. Trước mắt sự tình đã đã xảy ra, nàng cũng liền bất chấp tất cả, ngược lại không như vậy đa tâm lý gánh nặng. Nay không, lập tức có hứng thú tới tham thảo Thẩm Chiêu. Thẩm Chiêu bị nàng nhìn, sắc mặt đỏ lên, từ trước đến nay nhảy bén hắn, thế nhưng đầu trống giống, không biết nên như thế nào đáp lại. Ai, ngươi không phải là nhìn cái gì không nên? Không phải. Thẩm chiêu tuy không biết cố kiểu tính toán nói cái gì, nhưng trực giác không phải cái gì chuyện tốt, vội vàng phủ định, sau đó ăn ngay nói thật nói, ta là. Ta là xem ta cô mẫu mỗi tháng đều sẽ không thoải mái mới biết được. Nói xong, hắn bên thai cũng đỏ. Nga, ta không phải dình coi ta cô mẫu, chính là dụng tâm lưu ý một chút, rốt cuộc về sau tiểu vãn cũng sẽ lớn lên, ta lo lắng vô pháp chiếu cố hảo nàng. Thẩm chiêu tiếp tục giải thích, sợ cố kiểu hiểu lầm hắn. Trước kia ở La Hồng trong nhà trụ thời điểm mỗi tháng có như vậy mấy ngày, Thẩm Thị đều phải trộn hướng phòng sau lượng đồ vật. Mỗi đến lúc này La Hồng liền sẽ nói đen đủi. Dân ra, hắn liền biết nữ nhân mỗi tháng đều sẽ có như vậy mấy ngày, mà kia đồ vật đã kêu quý thủy. Này xác thật là một kiện lệnh người khó có thể mở miệng sự tình, nhưng La Hồng một nhà đều dựa vào không được, Thẩm Thị cái này cô mẫu cũng là tồn tại trên danh nghĩa, Thẩm Chiêu chỉ có thể ra mặt dạy lưu ý Thẩm Thị. Nghĩ này sau Thẩm Vãn nếu là trưởng thành. Hắn cũng có thể chiếu cố muội muội Chưa tưởng tưởng, hôm nay thế nhưng đánh bậy đánh bại đụng phải cố xảo nhi tới quý thủy. Hơn nữa xem nàng như vậy, hẳn là lần đầu tiên. Chính là như vậy. Hắn nhấp khăn môi, cũng là vẻ mặt quân bách. Cố kiều sửng sốt, nhưng thật ra hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như thế này một nguyên nhân. Nàng còn tưởng rằng thẩm chiêu lại là đọc nhiều sách vở nhìn đến, tỉ như nói nhìn y địa thư. Không nghĩ tới lại là như vậy một nguyên nhân. Ngươi thật là một cái hảo ca ca. Nàng không cấm cảm khái. Thẩm Chiêu kinh ngạc ngẩng đầu, liền đối thượng nàng có chút hâm mộ ánh mắt, sau đó liền nghe được nàng lẩm bẩm, "Ta nếu là có như vậy một cái ca ca, nên nhiều hạnh phúc quá không đúng, ngươi cũng là ta ca." Nói xong câu đó, cố kiều nhẹ nhàng rất nhiều. Đúng vậy, đem Thẩm Chiêu làm như chính mình ca ca, kia đụng vào chuyện này liền không cảm thấy như vậy nan kham sao? Nhưng một bên Thẩm Chiêu ở nghe được nàng nói thầm sau lại ngây ra như phóng. "Ngươi cũng là ta ca." Nàng vẫn luôn đem chính mình làm như ca ca sao. Trong tay cây trúc không ổn, loảng xoảng một chút nện xuống đi, tập đến hắn trên chân. Một cổ xuyên tim đau đớn từ ngón chân chuyển đến, hắn tức khắc cung hạ thân tử. Người không sao chứ? Cố kiểu lo lắng. chương 293 nghe lén góc tường thẩm chiêu, canh ba. Không, không có việc gì. Thẩm chiêu dơ tay ngăn lại nàng tới gần, đầu lại không nâng mà nhìn chằm chằm đè ở trên chân cây trúc, lúc này mới hoảng loạn mà đem cây trúc ôm lên sau đó cũng không coi chừng tiểu, thẳng rằng đạo, chúng ta trở về đi. Hảo, cố kiều đước gì nhanh lên nhi trở về. hai người một lang lập tức hướng ra phương hướng đuổi, chỉ là này một đường trừ bỏ tiểu đoàn tử dâm di thanh, hai người đều không có nói nữa, có loại xấu hổ, lệnh người chất buồn không khí ở lan tràn, cố kiều cũng không nói lên được chỗ nào không đúng, liền cảm giác trong lòng dường như dầu dĩ, ra không được khí, bất quá nàng thực mau đem loại này cảm xúc vứt đến sau đầu. Bởi vì nàng gặp phải một cái càng thêm tàn khốc sự thật, đó chính là cổ đại cũng không có băng vệ sinh loại này thần khí. Mai thị nhưng thật ra trước tiên giúp nàng khâu vá nguyệt sự mang, biết được nàng quý thủy tới sau, lập tức hướng bên trong điền thượng phân cho, lại cụ thể dạy nàng dùng như thế nào. Cố kiều khóc không ra nước mắt, nhưng cổ đại chỉ có thứ này, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu dùng, trong lòng lại cách hướng đến hoảng. Bất quá người thích đứng năng lực thật là chuẩn cơ giờ dùng hai lần sau, nhận mệnh cố kiều hiển nhiên đã thích hướng. Tiếp theo, Mai Thị lại cho nàng ngao chế đường đỏ thủy, còn cố ý dặn dò nàng này hai ngày không thể dính nước giếng, không thể ăn sống ngồi đồ vật, các loại quy củ cho nàng nói một lần. Kỵ mấy ngày nay miệng, thủ mấy ngày nay quy củ, về sau cả đời đều hảo quá, bằng không có tội chịu. Cố bà tử cũng dặn dò nàng. Cố bà tử một câu, Mai Thị một câu, ở phòng ngủ dụng tâm dặn dò. Các nàng nguyên bản là cô ý tránh đi thầm chiêu, nhưng lại đã quên trong nhà vách tường không cách tâm, thầm chiêu nằm ở nhà bếp trên cái giường nhỏ. Một chữ không rơi xuống đất đem các nàng lời nói nghe xong đi vào, mà tuy rằng thiêu đến hoảng, lại vẫn là âm thầm nhớ kỹ này đó chú ý. Nhật tử thoảng qua, đảo mắt liền đến 10 tháng trung tuần. Cố lăng ra tiểu phường trải qua dài dòng tu sửa, rốt cuộc ở thời điểm này hoàn công, chuẩn bị bắt đầu ủ rượu. ủ rượu tất nhiên yêu cầu ngũ cốc, tộc lao ra liền bắt đầu hướng người trong thôn thu mua hạt thóc. Hán thu hạt thóc có hai loại phương thức, một là dùng hạt thóc đổi hẻm rượu, nhị là trực tiếp trả tiền mặt chả tiền mặt định ra giá cả cũng hoàn toàn không cao, mới hai văn tiền một cân, nhưng lại thế các thôn dân bỏ bớt đem hạt kê khuôn vắc đến trong thành muốn thuê xe bỏ công phu. Hùng chi các thôn dân hạt thóc, có người ra còn thừa đến nhiều, có người ra thừa đến thiếu, thừa đến ít người ra cũng tưởng kiếm tiền, nhưng vì thế cô ý đi một chuyến trong thành hoặc là thuê xe bỏ đều không có lời. Trước mắt tộc Lao ra vừa nói thu cốc, đại gia lập tức khiêng bao tải, chọn cái sọt đi. Cố bà tử dứt khoát cũng đem kho lúa năm trước trần cốc toàn bộ đem ra. Chỉ để lại năm nay sau lại thu lúa mùa cốc nay đó lúa mùa cốc hơn nữa Các gia các hộ giao tới điệu tô Cũng đủ bọn họ người một nhà ăn cái hai năm Nãy nãy Nhà chúng ta muốn hẻm rượu vẫn là tiền đồng A Cố kêu hỏi Hẻm rượu đi Tộc lao ra nếu như vậy nói ra liền thuyết minh là tưởng lưu chữ hiện bạc làm buôn bán Chúng ta muốn hẻm rượu Thứ nhất là tỏ vẻ duy trì Tin tưởng nhà hắn sinh ý có thể thịnh vượng lâu dài Thứ hai cũng là vì nhà chúng ta không thể so nhà người khác Nhà chúng ta vốn dĩ liền phải vi heo, đổi thành tiền, cũng còn phải dùng tiền đi mua cám, ngươi nói có phải hay không. Mai Thị nghe vậy sen mồm tiến bảo, ngươi mãi mãi làm việc từ trước đến nay có nàng đạo lý, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng, hạt cân nhắc. Lời nói cũng không phải nói như vậy, về sau xảo nhi trưởng thành cũng muốn đừng ra, đêm này đó đạo lý đều nói cho nàng nghe, nàng về sau gặp được sự, cũng biết nên như thế nào lựa chọn. Tiểu Vãn cũng là, về sau gặp chuyện nhiều suy nghĩ, hai người các ngươi à, như vậy thông minh. Một điểm liền thông, về sau nhất định so với ta này lao thái bà càng có tiền đồ. Cố bà tử nói ha hạ cười. Tiếp theo nàng liền đem hạt kê trọn tới rồi tộc lao ra đi. Bởi vì hạt kê tương đối nhiều, cố tinh ra mấy huynh đệ còn đẩy xe đẩy tay tới hỗ trợ, hai xe liền đem cố bà tử ra năm trước hạt kê toàn bộ kéo trở về. Cố bà tử lại cùng bọn họ ra thương lượng mua cái bình sự tình. Nàng này đầu mới vừa vội xong, Mai Hoán Thanh liền vội vàng vội vội mà chạy đến. Cứu cứu! Cố Kiều nhìn đến Mai Hoán Thanh, phá lệ thân thiết. Sao nha đầu, ngươi mãi mãi ở nhà sao? Mai Hoán Thanh hỏi. Ta ở đâu, nàng cứu cứu, ngươi chờ một lát một chút ta. Cố bà tử từ kho lúa chui ra tới, dùng đắp trên vai khăn lau lau mồ hôi trên trán. Mai Hoán Thanh lập tức chiều kho lúa đi đến, nghi hoặc nói, thầm thầm, ngài làm gì vậy đâu? Này ít bở cờ g 5200 co không đem trần có bán, ta rửa sạch một chút kho lúa sao? Năm nay này nửa bên thương A. Vừa lúc không chờ đến ăn tết thời điểm, phóng thịt heo. Cố bà tử cười nói. kia nhưng thật ra. Đúng rồi, ngươi tìm ta chuyện gì? Cố bà tử dùng khăn phủi phủi trên người cốc hôi, một bên phủi hôi một bên hỏi. Mai hoán thanh quét mắt bốn phía, đề nghị nói, trong phòng nói. Cố bà tử trên tay động tác một đốn, theo sau chiều cố kiều hô, xảo nhi, mang ngươi cứu cứu đi nhà bếp, cho ngươi cứu cứu đảo chén nước. Mai hoán thanh tội đi trước nhà bếp. Cố kiều dứt khoát cho hắn phao mật bưởi trà. Mai Hoán Thanh vừa uống, tức khắc trước mắt sáng ngời, môi răng gian trừ bỏ đóa hoa mật hương, còn có quả bưởi độc đáo thanh hương, đó là một loại hơi mang theo khổ cùng sáp, có thể làm người ra đầu thanh tỉnh, linh đài thanh triệt mùi hương, mà quả bưởi kia nguyên bản khổ cùng sáp rồi lại vừa lúc bị ôn hòa mật ong hương thơm sở dung hợp, vì thế lưu tại môi răng gian, liền chỉ còn lại có dư vị dài lâu nhẹ nhẹ dư vị. Mai Hoán Thanh nhịn không được lắc đầu, nhìn ống trúc quả bưởi trà, tán thường nói, này quả bưởi lại vẫn có thể làm thành trà. Ta cũng thật là không thể tưởng được a. Hảo uống đi. Cố Kiều bị khích lệ, cũng đi theo nở nụ cười, trong ánh mắt đều mang theo ngôi sao. Nhà đầu này, như thế nào nhiều như vậy điểm tử. Hảo uống. Mai hoán thanh không chút nào buồn xỉn tán thường nói. Ngươi liền khen nàng đi, lại khen cái đuôi liền kiểu trời cao lạc. Cố bà tử vào nhà bếp tới, cười nói. Nhìn thấy cố bà tử không làm chính mình rời đi, cố Kiều chờ nàng sau khi ngồi xuống, dứt khoát đứng ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện. Thẩm vãn như ngượng ngùng, lập tức dẫn theo sọt che đi chính phòng trong đất hái rau đi, thẩm chiêu vẫn luôn ở bên ngoài phét xài, vốn là ở ngoài phòng, đảo cũng không cần tránh đi. Mai hoán thanh lập tức thẳng đến chủ đề, giảng đạo, tin tức tốt, ta tìm được rồi một cái mặt tiền cửa hiệu. Tìm được rồi. Cố bà tử cũng cảm thấy cao hứng. Rốt cuộc này ngân phiếu đặt ở trong nhà, nếu không phải có tiểu đoàn tử ở, nàng sợ là ban đêm đều ngủ không yên. Tìm được rồi, liền ở thanh đông, ly ngũ vị lâu không phải rất xa kia cửa hàng nguyên bản là gia trang phục phường, sinh ý không được tốt lắm cũng không tính kém. vừa lúc gặp trong nhà hài tử muốn đi tùy châu phủ học đi học, liền quyết định toàn gia di rời đến tùy châu. đêm này mặt tiền cửa hiệu bàn ra tới, đi tùy châu chí sản. nga, từ từ, ngươi nói có phải hay không cái kia lưu nhớ trang phục phường? ngũ vị lâu nghiêng đối với, cách hai ba cái mặt tiền cửa hiệu kia một nhà. cố bà tử vội vắng hỏi, đúng đúng đúng, chính là lưu nhớ. cố Kiều Trường kỳ đi ngũ vị lâu. Cũng đối kia trang phục phường có nhất định ấn tượng. kia nhưng thật ra cái hảo mặt tiền cửa hiệu, bên đường không nói, còn rất rộng mở. Cố bà tử hồi ước nói. Mai hoán thanh lập tức bổ sung, giảng đạo, không đơn thuần chỉ là như thế. Ta đi nhìn, kia lầu hai có gian gác mái, mặt sau còn mang theo một cái tiểu viện, tiểu viện thiên trường, còn mang theo tam gian phòng ngủ, một gian nhà bếp cùng một gian nhà xí. nha, mặt sau lớn như vậy a? Cố bà tử kinh ngạc. chương 294 mua phô lập thế. Hợp thuê chủ ý, canh bốn. Cũng không phải là, mặt sau tiểu viện A, loại chút hoa cỏ là không có vấn đề. Nhưng lớn như vậy, này đến muốn bao nhiêu tiền A, hơn nữa chúng ta đến lúc đó được không thuê. Phải biết rằng, nhà chúng ta lại không đi trụ. Cố bà tử nhăn lại lông mày, có chút do dự. Trong thành mặt tiền cửa hiệu phần lớn là cái dạng này cách cục, đều mang theo nhà ở, mua cửa hàng liền mua phòng, người một nhà vừa lúc cũng ở tại bên trong. Ta hỏi qua, lão bản mở miệng muốn 160 lượng bạc. 162. Cố bà tử trầm ngâm một lát, ngừng đầu lên, đối mai hoán thành giảng đạo, nói thật à, ta cũng không biết này, giá cả là tiện nghi vẫn là quý, ta chưa bao giờ dám tưởng tượng chúng ta một nhà một ngày kia sẽ ở như lăng trong thành mua cửa hàng. Ta chính là có cái lo lắng, này cửa hàng nếu là thật bàn xuống dưới, về sau làm cái gì ta còn không có quá tưởng hảo, như vậy nhiều phong trống, có thể hay không lãng phí đâu. Cái này giá cả, nhưng thật ra không quý, bất quá còn có thể cùng chủ quán hảo hảo nói chuyện. Chính là thẩm thẩm nói ngày sau muốn bán gì đó việc này, ta cảm thấy là đến hảo hảo suy xét, bằng không bàn cửa hàng lại không, kia cũng không được. Có cái gì không được. Cố kiều chen vào nói tiến vào, nếu là thích hợp, liền đem giá cả nói xuống dưới, nên ra tay khi liền ra tay, bằng không này ngân phiếu che ở trong ngực, cũng xinh không ra bạc tới, đến nỗi ngày sau muốn làm cái gì, có thể bàn bạc kỹ hơn sao. Cố bà tử tưởng tượng đến trong phòng ngân phiếu, sắc thật có chút thấp hỏng. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng nhìn Mai Thị liếc mắt một cái, thấy Mai Thị cũng là cái không chủ ý, lại thấy cô kiều thập phần kiên định mà nhìn nàng, nhất thời hít sâu một hơi, nói, mua. Mai Hoán Thanh lại nói, thím nhưng đến nghĩ kỹ, nghĩ kỹ, ta đi đem ngân phiếu lấy tới, giá cả liền từ ngươi cùng người nọ nói, chuyện này liền phiền với ngươi. Thầm thầm nói nói gì vậy, ta bất quá chính là chạy chạy chân mà thôi. Ngươi là xảo nhi cứu cứu, đa tạ nói ta cũng không nói nhiều, ta đây liền đi đem ngân phiếu lấy tới. Cố bà tử nói xong. Lập tức ra nhà bếp, đi phòng ngủ lấy ngân phiếu đi. Chỉ chốc lát sau, nàng liền trở lại nhà bếp, sau đó đem 200 lượng ngân phiếu một khối dao cho Mai Hoán Thanh. Ta đây liền nhận lấy, đến lúc đó nhiều lui về tới chính là Mai Hoán Thanh giảng đạo. Ba ngày sau, Mai Hoán Thanh lại lần nữa đi vào cố gia thôn, nói rõ đã cùng chủ quán nói thỏa, cũng thỉnh cố bà tử ngày thứ hai cùng hắn cùng vào thành, đi quan nhà đem khế thư lập. Dù sao cũng là lớn như vậy một cọc mua bán, đem khế thư đắp lên hồng trường. Kia mới ổn thỏa. Bởi vì thuế kim so trọng, nguyên lai tiệm quần áo lao bản nguyện ý làm 20 lượng bạc, như vậy thành giao xuống dưới, cố bà tử ra tổng cộng hoa 154 hai bạc mua này cửa hàng. Đây là cái lịch sử tính thời khắc, cho nên cố kiểu cũng ra mặt dày đi theo. Nhìn đến che lại quan phủ đỏ thấm trương khế thư, cố kiểu vui vẻ không thôi, sau đó cùng cố bà tử cùng nhau đánh giá nhà nàng đệ nhất gian cửa hàng. Từ nay về sau, nhà nàng chính là ở nhữ lăng trong thành có phô nhân ra. Cái kia trang phục phô lưu lá bản, cũng nhiệt tâm mà vì bọn họ giới thiệu cửa hàng tình huống. Chúng ta một nhà đều hái khiết, ngươi xem này phòng ở, đều là sạch sẽ, hơn nữa cũng không có mưa rột này đó tình huống. Bởi vì không rõ ràng lắm này cửa hàng khi nào mới có thể bán đi, cho nên chúng ta chỉ dọn nơi ở đồ vật, này mặt tiền cửa hàng đồ vật lại còn không có dọn xong. Làm phiên thẩm thẩm thư thả chúng ta hai ngày, ngày mai ta liền kêu lên xe ngựa, đem này trong tiệm đồ vật toàn bộ dọn. Hành! cố bà tử sảng khoái ứng, nha, cố thầm thầm mua cửa hàng a. cố bà tử quay đầu nhìn lại, đúng là lư thị, lư thị xoắn ngông, lãnh lệ mà cười nói, hôm kia cái thấy mai đại ca ở gần đây chuyển động, lại cùng lưu lão bản chuyện trò vui vẻ, ta liền đánh giá mai đại ca muốn mua này cửa hàng, lại không nghĩ là lao thím ngài a. khi nói chuyện nàng nhìn từ trên xuống dưới cố bà tử, trong lòng lại ở nói thầm, này người một nhà như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền? Cố bà tử biết lưu thị nổi lên nghi, trên mặt lại bất động thanh sắc, cười nói, cũng không phải là, đã sớm cân nhắc mua cái cửa hàng, này bất chính hảo gặp được lưu lão bản bỏ những thứ yêu thích sao. Về sau chúng ta hai nhà, nhưng chính là hàng xóm. Các người nhận thức a Lưu lão bản ở bên cạnh cười nói. Cũng không phải là, ta cùng này lao thím rất có duyên phận đâu. Lưu lão bản, ngài ra tiểu tử yêu nhất ăn kia hôi đậu hủ, nhưng chính là cố thẩm thẩm làm. Nha! Thật sự a. Lưu Lão bản chấn động. Cố bà tử lập tức cười, gật đầu hẳn là, ta xem thẩm thẩm này nho nhỏ đầu hủ tránh đồng tiền lớn, nhanh như vậy liền mua mặt tiền cửa hiệu, cũng thật sự lợi hại. Lưu thị cười nói, đây chính là tích quốc cả đời tích tụ nha. Cố bà tử thở dài, khẩu phong thực hẩn, Lại không nghĩ có lưu Lão bản cái này thần trợ công, hắn lập tức đẻ thấp thanh âm chiều lưu thị giảng đạo, lão bản nương ngươi là không biết, này cố thẩm thẩm nhưng dạy ra một cái cử nhân tướng công. Lưu Thị thật đúng là không hiểu được việc này, lập tức mở to hai mắt, theo sau gật đầu, thì ra là thế. Tức khắc, nàng xem trước cố bà tử ánh mắt liền phải kính trọng đến nhiều. Vậy các ngươi trước liêu, ta đi đóng gói thu thập đồ vật đi. Lưu lão bà nói, xoay người vào trong tiệm. Cố bà tử vừa lúc có việc muốn tìm Lưu Thị, dứt khoát đem nàng dẫn tới mặt sau tiểu viện tử, thỉnh nàng ở ghế đá thượng ngồi xuống, cùng nàng nói chuyện. Không đợi nàng mở miệng, Lưu Thị lại cười nói, thầm thầm là muốn cùng ta nói mai lão sự tình đi. Nha, lão bản nương quả thực liệu sự như thần. Cố bà tử kinh ngạc. Mai đại ca mỗi lần vào thành, đều phải thăm mai lão một phen, nói vậy mai luôn là các ngươi cực kỳ quan trọng người. Hiện giờ nhà ngươi chính mình có cửa hàng, ta liền dự đoán được, ngài hẳn là muốn đem mai lão phải đi về. Này không thành vấn đề. Bất quá thầm thầm, về sau này hôi đậu hủ sinh ý. Nghe được lưu thị nguyện ý thả người, cố bà tử có chút càng kích, nghĩ đến tới khi trên đường củng cố kiểu thương lượng nói, lập tức trả lời. Này hôi đậu hủ sinh ý, toàn dựa lao bản nương ngươi hỗ trợ khai chiêu số, này ta biết. Nói thật, này gian cửa hàng muốn làm cái gì ta còn không có tính toán hảo, nếu là đơn bán hôi đậu hủ, không khỏi lãng phí lớn như vậy mặt tiền cửa hiệu, nhưng nếu là muốn thượng cải bệ này đó, cũng linh tinh vụ vặt, không thành quy mô. Cho nên trước mắt ta tính toán tìm người hợp thuê, đem cửa hàng thuê, cùng thuê phâu người đánh cái thương lượng, lưu lại cửa hàng một góc, phương tiện bán điểm nhi ta những cái đó người nhà quê đồ vật. Hợp thuê. Lư thị nhưng thật ra lần đầu tiên nghe thế dùng từ, không khỏi cảm thấy ý tưởng này có chút mới lạ. Kỳ thật liền cùng ngươi tiểu lầu bán hôi đậu hủ giống nhau, nếu là có người nguyện ý, ta ở địa tô thượng tự nhiên sẽ tiện nghi một ít. Hùng chi ta khách nhân cũng có khả năng trở thành đối phương khách nhân, đối phương khách nhân cũng không chuẩn sẽ chiếu cố ta sinh ý. Thầm thầm ý tưởng này nhưng thật ra cực diệu, chúng ta đây hai nhà hôi đậu hủ sinh ý đâu. Lư thị nhưng chưa quên chính mình ít lợi. Đương cố bà tử cái này chính chủ đi vào Nhữ Lang thành. Nàng thật vất vả làm lên hôi đậu hủ sinh ý chẳng phải là bạch bạch bị các nàng một nhà đoạt đi. Chúng ta hai nhà, tự nhiên vẫn là hợp tác. Ta cũng bán, ngươi cũng bán, ta cho ngươi, vẫn là phí tuần giới. Không riêng như thế, đi ngươi tiểu lầu ăn cơm khách nhân, tới mua ta đồ vật, giống nhau giảm giá 20. Nghe được lời này, Lư thị kinh ngạc mà nhăn mày đầu, theo sau nàng thực mau phản ứng lại đây, thầm thầm, ngài này đối ta thật tốt quá đi, ta có thể vì ngài làm cái gì sao? Quả nhiên Cùng người thông minh nói chuyện chính là không cần quá mệt mỏi. chương 295 thân huynh đệ minh tính sổ, canh một Ta tính toán đem cải bẹ, hôi đậu hủ này đó làm đại, nhưng một cái nhữ lang thành, mua người khẳng định không nhiều như vậy. Người khai này ngũ vị lâu, có chút đồ ăn muốn đi tùy châu tiến, có lẽ, chúng ta có thể thử đem này đó mới mẻ món ăn đưa tới tùy châu đi. Chú ý này đảo khá tốt. Lưu thị nghĩ mai thì bọn họ mang đồ ăn phẩm tới cấp chính mình nếm cảnh tượng, có lẽ. Nàng về sau đi tùy châu thời điểm, cũng có thể học cố bà tử các nàng giống nhau, mang chút đồ ăn phẩm đi. Bất quá nàng nhìn về phía cố bà tử, ta này giật dây bắt cầu, thẩm thẩm ngài chỉ cho ta khách nhân giảm giá 20%, ta chính mình lại một chút chỗ tốt đều không vớt được đâu. Nếu là thành, nói thỏa một đơn xin ý, ngươi nhị ta tám thế nào? Quá ít đi. Không ít, lão bản nương. Ta này tám giảm mặt, nhưng còn có phí tổn. Nếu là xóa phí tổn, hai ta trên cơ bản có thể xem như năm năm khai. cố bà tử giảng đạo thành, bất quá chúng ta nhưng đến giấy trắng mực đen viết xuống tới, không thành vấn đề. nếu là thành tâm thành ý làm buôn bán, cố bà tử cũng không ma kỷ, lập tức triều tiệm quần áo lưu lão bản mượn bút mực cùng lưu thị định ra này nhị bắt chia làm các hạng mua bán, bắt được viết xuống hiệp nghị sau, lưu thị lúc này mới yên tâm, lại chủ động giảng đạo, nếu ngài muốn tìm người hợp thuê, ta liền giúp ngài lưu ý ta nơi đó từ nam chí bắc rất nhiều người. Không chuẩn thật là có như vậy khách hàng. Vậy đa tạ. Mãi mãi, nếu không ta cũng đem hợp thuê hạng mục công việc liệt một cái rán ở cửa, nếu có người đi ngang qua, cũng có thể nhìn đến. Cố Kiều kiến nghị. Nàng cũng là nhìn đến trên bàn bút mực mới nhớ tới. Người này cháu gái, nhưng thật ra thông minh lanh lợi. Lưu Thị thực thích Cố Kiều. Cố Kiều lập tức thẹn thùng cười cười. Nàng tự quá xấu, vì thế Cố Bà Tử lại thỉnh mai hoán thanh tới chất bút. Lưu Thị đem lúc trước hiệp nghị thu vào tay háo túi. Liền muốn cùng mấy người cáo tử. Đúng rồi, Lão Bản Nương, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Cố bà tử giảng đạo. Chuyện gì, ngài nói. Nay cửa hàng, còn thỉnh ngươi không cần đối ngoại nói là nhà của chúng ta. lư Thị kinh ngạc lúc mày, nàng không hiểu biết cố bà tử ra tình huống, còn tưởng rằng cố bà tử là sợ có người nói nàng nhi tử làm cử nhân tham ô nhận hối lộ, tức khắc gật đầu ứng. Chờ nàng rời đi không bao lâu, mai sùng lĩnh liền tới. Ta nghe Lão Bản Nương nói, này. Đây là các ngươi cửa hàng. Mai Sùng Linh khó có thể tin. Cố bà tử chỉ nói này quanh năm suốt tháng tới tránh chút tiền, vay tiền mua này cửa hàng, vẫn chưa đem bán Linh Chi một chuyện nói ra. Nghe nói cố bà tử tính toán thỉnh hắn hỗ trợ xem cửa hàng, hắn càng là có chút thấp thỏm lo âu Ta, ta sợ là làm không tới. Hắn vội vàng xua tay. Ngoại thúc tổ, người cũng đừng khách khí, ta đều nghe cứu cứu nói, thời trẻ ngài từng ở Nhữ Lăng trong thành đương quá học đồ, ngài là sẽ tính bằng bản tính. Chúng ta tổng không có khả năng phóng người trong nhà không cần, mà đi cố ý xính một cái trưởng quay đi. Cố kiều mở to đại đại đôi mắt nhìn hắn. Nhưng, nhưng kia đều là mấy chục năm trước sự tình. Khi đó ta mới mười mấy tuổi, liền đi theo sư phó học hai năm, sau lại thành ra liền về nhà chồng chọn đi. Mai sùng lĩnh chính mình đều không có tin tưởng. Nhà chúng ta hôi đậu hủ, đơn giản A, liền thượng sưng, đưa tiền. Nói nữa, ta sẽ số học, đến lúc đó còn có ta giúp ngài đâu. Cố Kiều cười nói, ngươi ở còn kém không nhiều lắm. Mai sùng lĩnh một cái lao nhân, thế nhưng ỷ lại khởi Cố Kiều đứa nhỏ này tới. Cố Kiều nghe xong, tức khắc che miệng cười trộm. Vậy nói như vậy định rồi. Lão bản nương bên kia đã thả ông thông ra ngươi rời đi, ngày mai lưu lão bản bọn họ dọn đi rồi, ngài liền trở về liền thu thập đồ vật dọn lại đây đi. Chúng ta ra tới cũng một ngày, còn phải chạy về thôn đi. Đến lúc đó lưu lão bản trực tiếp đem chìa khóa giao cho ngài. Chúng ta đại khái quá mấy ngày lại qua đây, tới đem nhà ở bố trí, cửa hàng thu thập. nay mua cửa hàng sự tình người trong thôn cũng không biết, cho nên cũng không hảo thường xuyên vào thành. Cố bà tử cười giảng đạo. Cố Kiều cũng đi theo nói, ngoại thúc tổ, có ngài ở A, chúng ta liền có thể an tâm trở về lạc, cứu cứu cũng không cần ở chỗ này thủ lưu lao bản thu thập đồ vật. Mai sùng lĩnh gật đầu, thật sâu mà cảm nhận được cố bà tử một nhà đối chính mình tín nhiệm. Chờ đến hồi thôn trên đường. Cố bà tự nhịn không được giảng đạo, chúng ta vào thành một chuyến rất không dễ dàng. Nếu không phải kia lưu lão bản còn có cái gì không có dọn xong, ta hôm nay đều tưởng đem phong ốc những cái đó chỉnh lý, chỉnh lý, nhưng liền sợ mua đồ vật. Đến lúc đó nói không rõ là nhà ai, Thầm thẩm cửa hàng đều mua, cũng không nóng nảy này một, hai ngày, đơn giản chính là nhiều chạy hai tranh. Ngài nếu không có phương tiện, đến lúc đó ta tới chạy là được. Mai hoàn thanh giảng đạo, ta là sốt ruột trở về cấp rau cải bón thúc đâu. Nói đến này, cố bà tử đảo nhớ tới mặt khác một sự kiện, đúng rồi, xảo nhi còn nói muốn bán khoai lang đỏ khô. Ta coi này khoai lang đỏ khô mọi người đều rất thích ăn, không chuẩn thật đúng là có thể làm thành sinh ý chúng ta tộc lao gia ủ rượu có hèm rượu, nhà các ngươi khoai lang đỏ nếu không cũng lưu ra tới, dùng hèm rượu uy heo, khoai lang đỏ tác làm thành khoai lang đỏ khô, đến lúc đó chúng ta hai nhà cùng nhau kiếm tiền. Nha, đây là cái ý kiến hay, vậy phiền toái thầm thầm. Phiền toái cái gì? Nếu là thật làm thành, đến lúc đó chúng ta hai nhà lại thương lượng một chút, định ra cái chia làm phương pháp tới, bằng không về sau bị thương hòa khí. Toàn dựa thẩm thẩm dịu dắt, như thế nào phân ta cũng chưa ý kiến. Mai hoán thanh lập tức tỏ thái độ. Cố bà tử lại nói, thân huynh đệ còn minh tinh sổ, ngươi đồng ý, điển thị có đồng ý hay không? Đến lúc đó chúng ta lại thương lượng, hai nhà hòa hòa khí khí, ai cũng không có hại, kia mới được. Cố bà tử giảng đạo. Vậy nghe thẩm thẩm nếu muốn kết phường làm buôn bán, tự nhiên muốn lập hạ quy củ phạm vi. Tư tục tiểu nói ở phía trước, ngày sau ngược lại chỗ tốt. Mai Hoán Thanh biết rõ đạo lý này, cũng không hề chối từ. Lại qua năm ngày, vừa lúc gặp thẩm chiêu học đường nghỉ phép, cố kiều các nàng người một nhà liền ở thiên tờ mở sáng thời điểm sách hôi đậu hủ, mang lên trứng vịt cùng khoai lang đỏ khô chờ thổ đặc sản phẩm. Còn có Mai Thị Tối hôm qua trước tiên chuẩn bị tốt đồ ăn, cùng Mai Hoán Thanh bọn họ ở cửa thôn hội hợp một đạo đi như Lang Thành. Mai Hoán Thanh mang theo ba cái tiểu tử, đem điển thị lưu tại trong nhà chiếu cố lão mẫu thân. Nhìn đến thẩm vãn cùng Mai Thị đều đi theo ra cửa, Mai Hoán Thanh có chút lo lắng, trong nhà không ai, có thể yên tâm sao. Lấy cách vách xảo nhi nàng bà thím hỗ trợ nhìn, chỉ nói hài tử la hét muốn đi dạo phố, mang theo chiêu nhi bọn họ huynh muội đi trong thành trông thấy việc đời. Cơm heo những cái đó cũng đều chuẩn bị tốt, không có gì vấn đề lớn. Cố bà tử trả lời. Cứu cứu, đừng quên nhà của chúng ta còn có tiểu đoàn từ đâu. Cố kiểu hướng mai chấp thứ chấp chớp mắt. Mai chấp thứ biết tiểu đoàn tử là lang, vẫn là một con có linh tính lang, tức khắc yên lòng. Bất quá hắn biết, hắn ba cái nhi tử lại không hiểu được. Mai chấp thứ thậm chí còn nghi hoặc hỏi, biểu muội nhà ngươi tiểu đoàn tử cũng quá ra đi. Khi thì ở nhà, khi thì không ở, này có thể giữ nhà sao? Như thế nào không thể? Nó nhưng lợi hại. Cố kiểu nhưng nghe không được ai nói tiểu đoàn tử không tốt. Mai chấp thứ biểu môi. Ánh mắt lại rơi xuống củng cố kiểu sóng vai đồng hành thẩm vãn trên người. Thẩm vãn nhạy bén mà nhận thấy được hắn tầm mắt, thân thể sau này, lập tức cùng cố kiểu kéo ra nửa cái thân mình khoảng cách, vừa lúc làm cố kiểu che khuất chính mình. Mai chấp thứ thấy thế, sắc mặt đỏ lên, theo sau lập tức bỏ qua một bên tầm mắt, chẳng nếu không có việc gì mà tiếp tục hướng phía trước, chỉ là tim đập lại mạc danh mà nhanh hơn. Thẩm vãn tắc rảo ngón tay đầu, có chút bất an. Nay lòng mang tâm sự đi đường, nào còn có thể nghiêm túc xem lộ. Một cái không lưu ý nàng đã bị cục đá vướng ngã, quăng ngã đi xuống. Chương 296 Đại biểu Ca Bối Thẩm Vãn, canh 2. Tiểu Vãn, Cố Kiều hoảng sợ. T. Thẩm Vãn phát ra đau tiếng hô. Đại gia hỏa vội vàng vây quanh đi lên, chỉ thấy nàng lòng bàn tay tỏa ở đá thượng, cả người rơi nằm sắp xuống. Con hào lòng bàn tay không có bị đá cắt qua, tới, ta đỡ ngươi lên. Cố Kiều li nàng gần nhất, vội vàng duỗi tay hỗ trợ. Thẩm Vãn thử đứng lên, nhưng mới vừa đứng dậy Cổ chân đó là một cổ xuyên tim đau. Chờ một chút. Thẩm Chiêu thấy nàng đau đớn khó nhịn, vội vàng kêu cố kiểu dừng lại, sau đó duỗi tay cầm nàng cổ chân. Đương hắn sờ đến thẩm vãn mắt cá chân thời điểm, thẩm vãn lại là lánh tê một tiếng, có thể thấy được mắt cá chân là bị thương. Hẳn là huy tới rồi. Thẩm Chiêu nói, những mày, sau đó xoay người đưa lưng về phía thẩm vãn, đối nàng nói, đi lên, ta có ngươi. Thẩm Chiêu, ngươi được không? Cố kiểu lo lắng. Làm nàng đi lên. Thẩm Chiêu nghiêng đầu đối Cố Kiểu giảng đạo: "Ta đến đây đi." Cố bà tử ngồi xổm xuống thân đi: Mãi mãi, ta tới." Thẩm Chiêu lại không chịu thoái nhượng. Trước mắt bọn họ đều đi rồi một nửa, Thẩm Chiêu biết, Thẩm Vãn tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng khẳng định là tưởng vào thành nhìn thượng liếc mắt một cái, cho nên hắn chính là bối, cũng nhất định sẽ đem muội muội bối đến trong thành đi. Cố bà tử thấy thế, cũng không hề miễn cưỡng, mà là cùng Cố Kiểu hợp lực đem Thẩm Vãn đỡ đến Thẩm Chiêu trên lưng, sau đó giúp Thẩm Chiêu đứng lên. Cà ca, thẩm vãn thanh nếu rồi ở mỗi mà hô, đầy mặt thấy nấy, lại nói, nếu không ta không đi đi. Cố bà tử nghe vậy, ở bên cạnh Trấn An nói, chúng ta đều đi rồi một nửa, tổng không thể đem ngươi một người ném ở chỗ này. Nói nữa, ngươi nếu là không đi, ai cùng ngươi cùng nhau hồi thôn, ca ca ngươi một người cũng bối bất động. Nghe lời, hai tử, chúng ta một người bối một đoạn ngắn, đổi đem ngươi bối vào thành đi. Nãi nãi, ta liên lụy đại gia. Thẩm vãn trong lòng đặc biệt ban khoăn. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi một nhà như thế nào có thể nói liên lụy đâu, trong chốc lát ca ca ngươi bối bất động, còn có ta đâu. Còn có ta." Mai Hoán Thanh cười nói, "Ta cái này cứu cứu, cũng không phải bài trí. Còn có ta." Mai chấp thứ cũng đi theo tỏ thái độ. "Đúng vậy, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ bối bất động ngươi một tiểu nha đầu sao?" Mai thị cũng đi theo cười nói. Thẩm Văn sắc mặt tướng đỏ, nhìn lại ra quan tâm ánh mắt, tức khắc cảm xúc kích động, không biết nên nói cái gì. Cùng lúc đó Nàng càng âm thầm hổ thẹn, là chính mình không hảo hảo xem lộ, miên man suy nghĩ mới đưa đến té ngã bị thương. Chỉ là đương mai chấp thứ đi lên trước tới muốn bối nàng thời điểm, nàng vẫn là không thể tránh né mà lại lần nữa miên man suy nghĩ lên. Ta còn không mệt, ta lại bối một đoạn hảo. Thầm chiêu cự tuyệt mai chấp thứ. Ai biết mai chấp thứ lại giảng đạo, chấp thứ so ngươi còn lớn tuổi một ít, muội muội bị thương, làm hắn bối một đoạn đường cũng không sao. Đúng vậy, đổi nghỉ ngơi trong chốc lát, đại gia luôn tới. Cố bà tử cũng nói, nàng cùng mai hoán thanh đây là đem thẩm vãn cùng cố kiểu ngang nhau đối đãi, đem mai chấp thứ cũng xem thành thẩm vãn đại biểu ca, cho nên liền không cảm thấy cái gì. Ta đến đây đi. Mai chấp thứ cũng đi ra phía trước, lại lần nữa nói. Thẩm chiêu thấy thế, cũng không hảo lại quá mức kiên trì, cuối cùng chỉ phải buông lòng tay, là mai chấp thứ tới bối thẩm vãn. Thẩm vãn một khuôn mặt tức khắc hồng thấu. Nguyên bản muốn tránh khai này đại biểu ca, ai tưởng tưởng này té ngã một cái ngược lại. Ghé vào hắn trên lưng, nàng một cử động cũng không dám, cả người cứng đờ. Ngươi có phải hay không không thoải mái? Nếu là không thoải mái nhất định phải nói cho ta. Mai chấp thứ nghiêng đầu giảng đạo. Thẩm vãn trái tim lập tức liền bang bang kinh hoàng lên, lời nói cũng nói không nhanh nhẹn. thư, thoải mái. Nhưng kỳ thật nội tâm giày vò cũng chỉ có nàng chính mình biết được. Nghĩ đến nàng lúc trước bị thương khi tự trách cùng ấy nấy, cố bà tử bọn họ cũng không có khả nghi, rốt cuộc đứa nhỏ này chính là như vậy. Ở la Gia cái loại này ăn nhờ ở đậu bẩm sinh trong hoàn cảnh, hình thành nàng loại này làm người đau lòng hiểu chuyện mẫn cảm tính cách, cho nên đại gia chỉ đương nàng là ngượng ngùng phiền thoái mai chấp thứ mà thôi. Cứ như vậy, đoàn người thay phiên bối thẩm vãn, rốt cuộc đi tới như Lăng Thành. Cố bà tử như cũng là đi trước bán hôi đậu hủ cùng chứng vịt, cố kiều bọn họ tắt thẳng đến nhà mình cửa hàng. Cửa hàng cửa rán ngày ấy quảng cáo cho thuê thông báo, khai nửa phiên môn. Ngoại thúc tổ, cố kiều hưng phấn mà chiều cửa hàng hô. Ai, tới. Mai sùng linh thanh âm từ hậu viện truyền đến, chỉ chốc lát sau, hắn liền tới tới rồi phụ cận. Nhìn thấy mọi người đều tới, hắn kia trương tràn đầy nếp nhăn mặt lập tức cười thành một đóa cốc hoa, vội vàng hô, mau, mau tiến vào. Mai hoán thanh con thẩm vãn, trước tìm cái ghế bành, đem thẩm vãn thả đi xuống. Nha, đây là làm sao vậy? Trên đường té ngã một cái, ta đi thành nam cửa hàng đem dược liệu tạo, thuận tiện cho nàng mua hai dán thuốc mở trở về. Mai hoán thanh giảng đạo. cha ta đi thôi. Ngài cùng tiểu cô ở chỗ này. Mai chấp thứ chủ động xin ra trận. Người bao lâu không đi theo ta một khối thu dược, vẫn là ta đi thôi. Người ở chỗ này hảo hảo nhìn đệ đệ bọn họ. Mai hoán thanh công đạo nói, liền chọn cái sọt ra cửa. Mai thị cùng Mai chấp thứ bọn họ lần đầu tiên đi vào cửa hàng, tự nhiên là khắp nơi nhìn xung quanh. Cố kiều tắc vui vẻ mà cho bọn hắn giới thiệu cửa hàng cách cục. Ta muốn nhìn một chút mặt sau tiểu viện tử. Mai thị giảng đạo. Ta mang các người đi. Cố Kiều lập tức khi trước mang theo Mai thị cùng Mai Chấp Dũng bọn họ hướng phía trước đi đến. Thẩm Vãn ngồi ở ghế bình thượng, trong mắt cũng toát ra mong mỏi. Mai Chấp Thứ lập tức kiến nghị nói, "Thẩm Chiêu, chúng ta cùng nhau đem tiểu Vãn muội muội nâng qua đi đi." "Không, không cần." Thẩm Vãn vội vàng xua tay. "Không có việc gì, chúng ta nâng ngươi qua đi, ngươi là có thể nhìn đến hậu viện cảnh tượng." Thẩm Chiêu nhìn thấy Mai Chấp Thứ kia nóng bỏng biểu tình, như mày, nhưng ngược lại nhìn đến Thẩm Vãn kia khắc chế ẩn nhẫn chờ mong, lại không đành lòng cuối cùng chỉ phải nghe theo Mai chấp thứ kiến nghị, cùng hắn hợp lực đem người dọn tới rồi hậu viện dưới mái hiên. Thật xinh đẹp tiểu viện tử. Thật vãn nhịn không được cảm khái nói, lưu lão bản một nhà đem sân xử lý đến cực kỳ sạch sẽ, bố cục cũng phí chút tâm tư. Nho nhỏ trong viện, đông bắc rác loại một gốc cây cây hoa quế, giờ phút này tuy rằng đã qua nở hoa mùa, phiến lá lại còn xanh mượt gọi người yêu thích, tu bổ đến cũng rất là đẹp. Bên cạnh có bàn đá ghế đá, mặt khác còn có một vòng vườn hoa. Vườn hoa trung gian có một gốc cây hải đường, nói vậy tới rồi ngày xuân sẽ thập phần xinh đẹp, cũng không biết này cây hải đường màu sắc và hoa văn là cái gì nhan sắc. Mai Sùng Lĩnh lại đẩy ra phòng ốc môn làm cố kiểu bọn họ xem, cũng nói, ta dọn lại đây sau chiếm phía tây này một gian, mặt khác phòng đều sửa sang lại ra tới, các ngươi nhìn xem. Cố kiều nhìn thấy sạch sẽ chỉnh tề nhà ở, tức khác kinh ngạc mà nhìn phía Mai Sùng Lĩnh, ngoại thúc tổ, ngài đều dọn dẹp xử lý qua. Dù sao nhàn rỗi không có việc gì sao Mai Sùng Linh cười trả lời: "Chúng ta còn nói hôm nay tới sửa sang lại nhà ở, hiện tại cũng chưa sống nhưng làm." Cố Kiều kinh ngạc: "Kia lưu gia thu thập đến sạch sẽ, ta cũng không làm nhiều ít việc." Mai Sùng Linh thập phần khiêm tốn: "Nào có, chúng ta đi ngày đó, cửa hàng nhưng rối loạn, lại ái sạch sẽ nhân ra, chuyển nhà đều sẽ loạn." Vất vả thất thúc: "Mai thị cũng vội vàng nói: "Vất vả cái gì, hẳn là." Mai Sùng Linh xua tay: "Đúng rồi ngoại thúc tổ." Hai ngày này có người hỏi qua mặt tiền cửa hiệu sao? Cố Kiều nhịn không được hỏi. Đừng nói, thật là có, có hai cái. Hắn lời nói còn không có nói xong, Lưu Thị sang sảng thanh âm liền chuyển tới. Nha, này cũng thật náo nhiệt ta. chương 297 dọn tân phòng, đại hồng bao, canh ba. Cố Kiều xoay chuyển đầu đi, liền nhìn thấy cố bà tử cùng Lưu Thị cùng đi đến. Đều là trong nhà tiểu hài tử, đây là con dâu ta mai thị. Cố bà tử hướng Lưu Thị dẫn tiến mai cô hai bên thấy lễ sau, Lưu Thị lại nhịn không được khen nói, thầm thầm, ngài con dâu này lớn lên cũng thật tiêu chí, lại là cái hiền huệ người, ngài thật là hảo phúc khi a. nàng tựa như ta thân khuê nữ giống nhau. Cố bà tử cười đem này đỉnh hót lời nói tiếp, đem người dẫn tới ghế đá ngồi hạ, cười nói, không biết lão bản nương nói muốn thuê cửa hàng người nọ, là người phương nào, lại tính toán làm cái gì suy ý. Việc này a, mai lão cũng biết. Lưu Thị cười tủng tỉm mà nhìn về phía Mai Sùng lĩnh, hỏi, mai lão. Không biết ngài hay không còn có ấn tượng, ngày hôm trước tới một cái cao cao gầy gầy phụ nhân, hỏi ngươi thuê mặt tiền cửa hiệu sự tình. Là có như vậy một người, ta vừa rồi đang muốn nói đi. Ông thông ra, ngồi xuống nói chuyện. Cố bà tử vội vàng chiều hắn hô. Thấy bọn họ đàm luận chính sự, Mai Thị lập tức làm cố kiểu mang nàng đi nhà bếp, phương tiện chuẩn bị nước trà này đó. Cố kiều cũng không làm cho nàng nương một người bận việc, liền ở bên cạnh hỗ trợ rửa sạch trà cụ. Ai biết chờ các nàng đem thủy thiêu hảo sau. Bên kia nói chuyện cũng đã kết thúc, lư Thị đã trở về ngũ vị lâu. Chúng ta chính mình uống đi. Tiểu tử nhóm, đều khát nước rồi, mau tới uống nước. Cố bà tử vội vàng tiếp đón Mai chấp dũng bọn họ. Mai Thị lại không nhàn rỗi, chạy nhanh đem lúc trước đặt ở cửa hàng túi cầm lại đây, sau đó ở trong phòng bếp chuẩn bị giữa trưa thức ăn. Chỉ là này phòng bếp thập phần đơn sơ, rất nhiều đồ vật đều không có. May mắn này đó đồ ăn ta đều là ở nhà làm tốt lấy lại đây, giữa trưa hâm nóng là có thể ăn. Mai thị thở dài. "Nương, chúng ta vì sao một hai phải tại đây cửa hàng ăn cơm a?" Cố Kiều khó hiểu. "Ngươi giữa chưa chẳng lẽ không cần ăn cơm?" Nói nữa, tuy nói là cửa hàng, nhưng này cửa hàng mang theo đình viện cùng phòng ốc, lại nói tiếp cũng coi như là tân gia. "Về sau ngươi cùng ngươi mãi mãi vào thành, nếu có việc trì hoãn, còn có thể nghỉ một chút. Hung chi nhà chúng ta là hợp thuê, lại không phải thuê cho người khác liền phủi tay mặc kệ. Cho nên a, vẫn là muốn căn cứ nhà mới quy cụ tới. Chính là, này nếu là dựa theo tổ tông lão quy củ a còn muốn sát chỉ gà, nhưng nghĩ đến qua trưng, dương, chúng ta liền đơn giản điểm hai chú hương, thiêu tờ giấy, cung một bữa cơm là được, rốt cuộc chúng ta không thường trụ. Cố bà tử cũng cười nói, Nga, cố kiều gật đầu, lại nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi, đúng rồi mãi mãi vừa rồi lư thẩm thẩm nói gì đó a Ăn cơm thời điểm lại nói, bằng không trong chốc lát thương lượng thời điểm ta còn phải cho ngươi cứu cứu cùng ngươi nương lặp lại lần nữa, nhiều phiền toái. Nói xong, cố bà tử liền mang theo biết chữ thẩm chiều, đi mặt tiền cửa hiệu cùng phong ước đem thiếu đồ vật viết ra tới, bày ra một trương đơn tử. Nại nại, không có chén đua đâu. Mặt khác đồ vật có thể trễ chút nhi mua, chén đua không thể được, một lát liền muốn ăn cơm. Cố Kiều đứng ở nhà bếp cửa hướng phòng ngủ cố bà tử hô. Ngươi đã quên, chúng ta lần trước ở tùy châu thành mua chén đua, ngươi nương đều mang đến. Cố bà tử hồi nàng. Cố Kiều chiều nhà bếp Mai thị nhìn lại, liền thấy nàng sốc lên xoẹt che. Người a, người a, cũng không tìm tìm liền gần cổ lên kêu, nhạ, mau cầm đi rửa sạch sẽ." Mai thị rối nói. Cố Kiều ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, lúc này mới chạy nhanh rửa chén đi. Mới vừa tẩy xong chén, Mai Hoán Thanh liền đã trở lại. Hán quả thực cấp thẩm vãn mang đến thuốc mỡ, Cố bà tử liền cầm thuốc mỡ, đi trong phòng giúp Thẩm vãn rán dược đi. Mai thị bên này cũng thực mau nấu hảo cơm, lại đem từ trong nhà lấy tới đồ ăn nhiệt. Theo sau rửa theo cung cơm yêu cầu bãi ở trên bàn. Cố bà tử ở bếp cửa cắm hương, lại ở cửa hàng cửa cắm tam trụ, theo sau thiêu một ít giấy, miệng lẩm bẩm. Cố Kiều ở bên cạnh nghe thấy, đại khái là một ít khẩn cầu lão tổ tông phù hộ cửa hàng thường thường thuận thuận, sinh ý thịnh vượng nói. Chờ cung xong cơm, Cố Kiều mới một lần nữa thịnh cơm bãi chén đũa, đại ra một khối vây quanh bàn bắt tiên tế ngồi, bắt đầu ăn cơm. Cố Kiều mới vừa nâng lên chén đũa, Mai Hoán Thanh bên kia liền từ trong lòng ngực đào một cái đại hừ bao. Cấp cố bà tử đưa qua. Chúc mừng thẩm thẩm mua mặt tiền cửa hiệu. Đây là chúng ta một nhà tâm ý, thỉnh nhận lấy. Đây là tâm ý của ta. Mai Sùng Linh cũng lấy ra một cái phong hồng. Nha, này chỗ nào thành. Ta không thể thu. Cố bà tử vội vàng trống đẩy. Đây là nhất định phải nhận lấy. Đây chính là dùng để thảo điểm có tiền, cần thiết nhận lấy. Mai Hoán Thanh cười nói. Chẳng lẽ ngươi là chê ta bao thiếu. Mai Sùng Linh càng là ra vẻ tức giận sụ mặt này nhưng như thế nào không biết xấu hổ a, cố bà tử thập phần thẹn thùng, nhưng cuối cùng vẫn là thịnh tình khó khuyên, chỉ phải nhận lấy mai sùng lĩnh cùng mai hoàn thanh tâm ý, cấm nước xong sau, nay dọn tân phòng quy định lưu chỉnh cuối cùng là đi xong rồi, đại gia mới hảo ngồi ở trong viện thương nghỉ thuê cửa hàng sự tình, biểu tỷ, đại ca mang chúng ta lên phố chơi, người muốn đi sao? Mai chấp làm tiêu cố kiểu, không đi, ta muốn ở nhà, thượng cái gì phố, các ngươi trước thành thật đốc. Mai chấp thứ đối hai cái đệ đệ giảng đạo. Đại ca Mai chấp dung cổ của má. Nguyên bản muốn mượn biểu muội tới nói động hắn đại ca, kết quả. Trong chốc lát mãi mãi còn muốn ra cửa mua đồ vật, chúng ta đến lúc đó lại đi, thuận đường hỗ trợ dọn đồ vật, nghe lời. Mai chấp thứ thấy đệ đệ không cao hứng, lại giải thích nói. Cứ như vậy, Mai chấp Dũng lại không có lấy cơ ra cửa, lập tức chiều cố kiểu đầu đi ai hoán ánh mắt. Cố kiều cũng mặc kệ hắn, ngoan ngoắn mà đứng ở Mai thị bên cạnh. Nghe cố bà tử đàm luận khởi hôm nay Lưu Thị đề nghị. Nguyên Lai muốn thuê nhà nàng cửa hàng phụ nhân là cái người bên ngoài, bởi vì cùng nhà chồng hòa ly, không chỗ dung thân, lúc này mới xa rời quê hương đi vào Nhữ Lăng Thành. Nay phụ nhân có một đôi khéo tay, phi thường giỏi về chế ý đi mấy ngày trước đây còn cùng lưu láo bản thương lượng làm nhà hắn may và tay người người, lại không nghĩ lưu láo bản qua tay liền đem này cửa hàng bán, nhân nhìn đến này cửa hàng ở hợp thuê, liền tưởng tiếp được này sinh ý. Lưu Thị nói. Này phụ nhân đỉnh đầu hẳn là có chút tiền, bởi vì nàng đi vào nhữ lăng thành này non nửa tháng, chủ chính là khách điếm, ăn cơm tắc thường ở nàng ngũ vị lâu. Mà này phụ nhân ăn mặc, cũng cùng này nhữ lăng trong thành người đại không giống nhau. Cố bà tử nói, nhìn phía Mai Sùng Lĩnh. Mai Sùng Lĩnh gật đầu, sắc thật bất đồng, kia phụ nhân nhìn. Không giống gia đình bình dân. Ta hôm nay đang muốn cho các ngươi nói chuyện này. Ngày trước từng có hai người tới dò hỏi quá này cửa hàng, một cái chính là này phụ nhân. Nàng lẻ loi một mình, vô lực mua phô, này hợp thuê mặt tiền cửa hiệu có thể tiết kiệm nàng phí tổn, lại có thể giàn xếp nàng chỗ ở, cho nên nàng phi thường cảm thấy hương thú. Mặt khác một người là từ Tùy Châu tới cửa hàng bạc quản sự, nói là muốn bàn hạ cửa hàng khai một cái cửa hàng bạc phân bộ, nhưng hắn không đồng ý hợp thuê, hơn nữa yêu cầu trực tiếp ký xuống 3 năm thuê hiệp ước. 3 năm sau, nếu là hắn muốn tục thuê, cũng muốn ưu tiên thuê cho hắn, không đồng ý hợp thuê. Cố bà tử thở dài, nhìn về phía cố ki Cố kiểu như mày, nếu hắn không đồng ý, kia sang năm nhà chúng ta dùng cái gì bán cải bẹ cùng hôi đậu hủ này đó. Lưu Thị liền tính nguyện ý, cũng chăm sóc bất quá tới, hướng chi hàng hóa đột phóng, cũng yêu cầu địa phương tới phóng. Chính là cái kia phụ nhân, có thể hay không có cái gì vấn đề. Mai Hoán Thanh cũng có lo lắng. chương 298 nhảy sông, canh 4. Ta đã cùng Lưu Thị nói tốt, nàng làm kia phụ nhân buổi chiều tới tìm ta, chúng ta thấy người rồi nói sau. Nếu là không thích hợp. Cũng lắm thì chờ một chút đó là Cố bà tử cầm chú ý, lại nói Này cửa hàng khẳng định không thể toàn bộ thuê Cải bẹ sinh ý trước không nói Về sau bọn nhỏ vào thành đi học Tốt xấu có cái đặt chân địa phương Đối Nga Cố kiều đều đã quên Nếu là thẩm chiêu bọn họ có thể quá đồng tử thí Về sau chính là muốn vào thành tới niệm thư Nàng lập tức nhìn về phía thẩm chiêu cùng mai chấp thứ Hướng bọn họ giảng đạo Thẩm chiêu, đại biểu ca Hai người các ngươi nhưng đến cố lên Nga Mãi, mãi đều thế các ngươi tính toán hảo. Ta đâu? Mai chấp dũng lập tức chỉ vào chính mình. Ngươi? Ngươi cũng nỗ lực. Cố kiều hàm hồ nói. Mai chấp dũng lập tức chu lên miệng, có chút thất bại. Chính hắn cũng biết, hắn thành tích thập phần không xong, có thể biết chữ liền không tồi. Mai hoán thanh nhìn bọn nhỏ hô động, không cấm cười, lập tức cảm kích mà nhìn về phía cố bà tử, thẩm thẩm ngài nghĩ đến qua chu đáo. Cố bà tử lại vây vây tay, còn phải xem bọn nhỏ có đủ hay không nỗ lực tiến tới Được rồi, ta xem này trong phòng còn thiếu đồ vật, vừa rồi liệt danh sách, nếu không chúng ta đi trước thêm vào đồ vật đi. Còn muốn phiền toái các ngươi cũng phụ một chút giúp đỡ. Cố bà tử đối mai hoán thanh bọn họ giảng đạo. Thầm thầm khách khí. Có thể đi dạo phố lạc. Mai chấp dũng lập tức hưng phấn mà hô, lập tức quên mất vừa rồi yêu thương. Đi dạo phố lạc. Mai chấp làm cũng dơ lên tiểu cánh tay múa may. Ta thường xuyên lên phố, không bằng ta lưu lại giữ nhà đi. Mai chấp thứ lại chủ động giữ lại. Ánh mắt quét về phía Thẩm Vãn phương hướng. Không cần, ta lưu lại. Thẩm Chiêu đứng ở trước mặt hắn, chặn hắn nhìn về phía Thẩm Vãn tầm mắt. Cuối cùng, lại là Mai thị giữ lại, những người khác tất cả đều thượng phố. Thẩm Vãn thấy Mai chấp thứ đi rồi, một lòng lúc này mới thả xuống, dưới, bất quá nàng lại có chút tiếc nuối, bởi vì nàng còn chưa từng thượng quá phố đâu. Sau nửa canh giờ, Cố bà tử bọn họ chọn mua đồ vật trở về, đem cửa hàng đơn giản mà bố trí, lại cấp nhà bếp thêm vào một ít đồ vật. Ngươi nhiều náo nhiệt, đại gia ngươi phụ một chút, ta giúp một chút, chỉ chốc lát sau liền đem phòng ốc này đó toàn bộ thu thập thỏa đáng. Mà Lưu Thị ước cái kia phụ nhân cũng tới rồi. Lúc đó cố bà tử chính nuốt ve mới vừa chuộc lại tới kim châm phát ngốc, vẫn là cố kiểu đi tiêu nàng, nàng mới lau rớt khỏe mắt nước mắt, sửa sang lại quần áo, đi trong viện thấy kia phụ nhân, kia phụ nhân nước chừng tuổi hoa, ngũ quan đoan chính, diện mạo trung thượng, cố tình kia quanh thân khí trước, phảng phất xuân lan hoa khai, đều có một cổ thanh nhã chi khí. Mà tên nàng cũng mang theo một cái lan tự, tên là Ngũ Tú Lan. Cố bà tử bọn họ chỉ gọi nàng làm tú nương. Cố kiểu dù sao cũng là cái tiểu hải tử, cũng không hảo xử tại một bên nghe lén, liền đi mặt tiền cửa hiệu, cùng thẩm chiêu thương lượng như thế nào bày biện nàng ngày sau chuẩn bị bán đồ vật, cùng với dùng thứ gì bày biện. Mai Sùng linh tắc khể mới vừa mua bàn tính, hồi ước trước kia tính bằng bàn tính khẩu quyết. Mai chấp dũng nghe được bản tính hạt châu thanh thúy tiếng vang, cảm thấy thú vị, liền thấu qua đi mai chấp làm cũng đi theo xem náo nhiệt, có hài tử nhìn, mai sủng lĩnh lập tức có hứng thú, một bên nỗ lực hồi ức, một bên cấp bọn nhỏ giảng giải. trong tiệm trong lúc nhất thời náo nhiệt phi phạm. ước chừng một nén nhang sau, cố bà tử đem kia phụ nhân đưa ra cửa hàng, cố kiều nhìn kia phụ nhân bóng dáng, thấy nàng chậm rãi hành tẩu, nâng bước như phân hoa phất liễu chuyển chuyển nhẹ nhàng, tức khắc xem đến ngây người. đám người đi xa, vẫn luôn hoàn toàn đi vào trong đám người không thấy tung tích, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng chạy tới hỏi nàng mãi mãi, mãi mãi, các ngươi nói thành không coi a? nay tú nương hành tung có độ, cách nói năng hào phóng, nhưng thật ra cái chi thư đạt lý người, chính là ta tổng cảm thấy nàng nói không phải nói thật, ít nhất không phải toàn bộ nói thật. Hơn nữa ta còn có một cái lo lắng, nếu là này tú nương lưu lại, nàng một cái độc thân nữ tử cùng người ngoại thuốc tổ ở nơi này, tựa hồ cũng không có phương tiện. Vẫn là trước nhìn xem đi, bằng không cửa hàng liền như vậy thuê đi ra ngoài, vạn nhất đã xảy ra chuyện cũng không tốt. Chuyện này liền như vậy gắt lại. Chờ đến các nàng đem nhà ở bố trí hảo sau, liền để lại cố kiểu cùng Mai Thị ở chỗ này, cố bà tử tắc cùng Mai Hoán Thanh Phụ Tử mang theo thẩm chiêu huynh muội trở về thôn. Cố kiều lưu lại nơi này, cũng là chuẩn bị trước thu xếp đem hôi đậu hủ chờ sinh ý làm lên, ít nhất không cho cửa hàng không duyên cơ không. Nàng lần này mang theo cải bẹ, hôi đậu hủ, khoai lang đỏ khô cùng thủy trao. Khoai lang đỏ khô còn dùng tâm điệu lộng thí an trang. Bởi vì có hôi đậu hủ dẫn lưu. Lại đánh ra tới phẩm là ở ngũ vị lâu bên kia tiêu phí đều có thể lấy ở nàng cửa hàng giảm giá 20% mua hóa tin tức, cho nên mọi người đều cho rằng đây là ngũ vị lâu chi nhánh, trong lúc nhất thời lưu lượng khách còn rất nhiều. Lưu Thị thấy đều cười, không nghĩ tới cố Kiều mở ra cửa hàng liền làm buôn bán, thế nhưng cũng làm đến sinh động. cố Kiều tắc đẩy nói là dính Lưu Thị Quang. Tóm lại, thương nghiệp lẫn nhau phụng nàng cũng là học được thấu thấu. Hôi đậu hủ cùng cải bẹ đã trải qua thị trường kiểm nghiệm. Này hai loại ở ngũ vị lâu cũng đã mở ra nguồn tiêu thụ thức ăn thực mau cũng kéo khoai lang đỏ khô cùng thủy trao doanh số. Đặc biệt là khoai lang đỏ khô, cố Kiều bán nhân tiện nghi, bốn văn tiền một túi, một túi đại khái chính là một cân. Rất nhiều cha mẹ nghĩ đây là một cân gạo trắng giá cả, liền mua về nhà đi hống hải tử. Thứ này một túi một cân, so mua đường có lời nhiều, hải tử cũng thích ăn, một chuyến mười, mười chuyến trăm, mọi người đều đã biết cố Kiều ra cửa hàng bán khoai lang đỏ khô mắt thấy khoai lang đỏ khô mau bán xong rồi, sinh ý cũng thượng lộ, mai sùng lĩnh bên này cũng thói quen bán hóa tiết tấu, cố kiểu cùng mai thị liền đưa ra về nhà. mai sùng lĩnh tuy rằng không tha, nhưng cũng biết nơi này có cửa hàng sự tình không nên lộ ra, các nàng đã nương đi thân thăm bạn cờ hiệu ra tới hồi lâu, lại không quay về người trong thôn nên khả nghi. ngoại thúc tổ a, nếu là trong tiệm hóa bán xong rồi, không kịp bổ thượng, ngươi có thể đem khách hàng tin tức trước làm đăng ký. nay thủy trao ta vốn dĩ liền không có làm nhiều ít. Người làm khách hàng nhóm chờ một chút. Cố Kiều trước khi đi nhịn không được dặn dò. Mắt nhìn có tiến trướng, nhưng nàng hóa lại không đủ, nàng bắt tiêu thụ đồng thời còn muốn chạy trở về chảo sinh sản, tức khắc có loại gánh nặng ngọt nào. Tiếp theo Cố Kiều cùng Mai thị đi trong thành đi dạo, mua một ít trong nhà có thể sử dụng thượng đồ vật, lại nhìn đến đậu nành tỷ lệ hảo, dựa theo hôi đậu hủ tiêu thụ cái này xu thế, Cố Kiều ra nếu muốn đem sinh ý làm đại, chính mình cây đậu khẳng định là cung ứng không thượng, cho nên sớm hay muộn đều phải mua cây đậu vừa lúc gặp được Lão Nông bán cây đậu lại đại lại viên, giá cả còn công đạo, Cố Kiều liền làm chủ mua. Tràn đây một đại túi, Cố Kiều cùng Mai Thị khẳng định lộng không trở về Cố Gia Thôn, trong nhà lại không nóng nảy dùng, cho nên Cố Kiều liền thỉnh Lão Nông giúp nàng đem đậu nành đưa đến cửa hàng. Như vậy lần sau La Khánh ra xe bỏ vào thành thời điểm có thể thỉnh hắn tiện thể mang theo trở về. Đem cây đậu phóng hào sau, Cố Kiều cùng Mai Thị lúc này mới bước lên hồi thôn lộ. Chỉ là mới ra thành không đi bao xa liên nhìn đến bờ sông đứng ở một cái cao cao gầy gầy phụ nhân phơi kim hà một đường hướng tây con đường nhữ Lăng thành sau đến tùy châu thành hối nhập khương hà tuy rằng ở nhữ Lăng thành thượng là thượng du nhưng nước sông đã rất sâu thậm chí còn ở nhữ Lăng thành bên cạnh hình thành một cái ao hồ năm đó mai sùng lĩnh nhi tử mai ngờ chính là tại đây phiến thủy vực ra sự trước mắt kia phụ nhân đứng ở cầu tàu cối đón gió mà đứng tựa nhẹ nhàng con bướm bóng dáng cô tuyệt mai thị vội vàng giữ chặt cố kiểu có chút sợ hãi Xảo nhi, người nọ, có phải hay không muốn nhảy sông? Kia tư thế, đích xác như là muốn nhảy sông tự vận bộ dáng. Chỉ là cố kiểu lại cảm thấy tấm lưng kia hảo xinh quen mắt, trong chấp nhoáng nàng nghĩ tới. Là tú nương. chương 299 Mai Thị nhập bộ, canh 1. Phản phất nghe được tên của mình, câu tàu người trên giật giật. Đi, qua đi nhìn xem, không thể thấy chết mà không cứu. Mai Thị tuy rằng nhắc gan, lại cũng không thể trơ mắt nhìn một cái tuổi hoa nữ tử tự sát. Lập tức lôi kéo cố kiểu đi qua. Tú nương. Mai thị thử hô. Không cần lại đây. Nữ nhân quay đầu tới, trên mặt hai hàng thanh lệ, nhưng bất chính là trước đó vài ngày ý muốn thuê nhà nàng cửa hàng ngũ Tú Lan. Người đừng xúc động, có chuyện gì xuống dưới nói tốt sao. Mai thị vội vàng hô, thập phần lo lắng. Nữ nhân dối tay lau sạch sẽ trên mặt nước mắt, phản phất mưa gió trung yếu ớt mà bất lực điệp. Nàng há miệng thở dốc lại là cười khẽ một tiếng, thanh âm kia hàm chứa vô hạn bi thương cùng thê lương Không, không ai có thể giúp ta. Ngươi không nói như thế nào biết chúng ta có thể hay không giúp ngươi đâu. Cố kiểu ra tiếng nói. Nữ nhân trên mặt tươi cười bóng chốc nở rộ, giữa trời đất này, thu thu đông tàng, đợi cho ngày xuân, vạn vật đều có thể sinh trưởng, duy độc. Nữ nhân không được. Nữ nhân này từng gà chồng, đó là hòa liêm mà phi lưu bỏ, cũng chỉ có thể thê lương độ nhật, nhận hết mắt lệnh, tại đây Phàm trần thế tục dễ rùa cầu sinh. Nga không, là căn bản không có đường sống, không có. Dứt lời, hai giọt nước mắt rơi nhập gió lạnh bên trong. Ngươi không thử xem, sao biết không có. Mai thị tái nhật mà khuyên nhủ. Phụ nhân lại khẽ cười nói, chẳng lẽ các ngươi ngày đó không phải ghét bỏ ta hòa ly chi thân sao, à. Nói, nàng xoay người lại nhìn phía mặt sông, tiếng cười càng thêm thê lương bi ai. đã có tử trí. Không có, không có đường sống nàng đột nhiên tùy ý cười ha hả, sau đó nhấc chân liền muốn thả người nhảy xuống. Chờ một chút. Mai thị vội vàng khuyên can. Thấy nàng dừng lại động tác, lập tức giảng đạo, ngươi không phải muốn thuê cửa hàng sao. Ngươi không phải phải làm sinh ý sao. Ta đem cửa hàng thuê cho ngươi, ngươi tốt xấu thử một lần. Vạn nhất tránh ra một cái đường sống tới đâu. Nương, cố kiểu như mày. Cứu người quan trọng. Mai thị lại không cách nào trơ mắt nhìn ngũ tú lan bỏ mạng. Ngươi, ngươi thật sự nguyện ý thuê ta cửa hàng. Ngũ tú lan kinh ngạc quay đầu lại. Ngươi trước lại đây, chúng ta chậm rãi thương lượng. Mai thị hướng nàng với tay. Ngũ Tú Lan lại trần chờ, theo sau lại cười nói, ta biết ngươi thiện tâm, không thể gặp ta tìm chết, cảm ơn ngươi một phen hảo ý, nhưng ta, ta nói, thuê cửa hàng cho ngươi. Mai Thị vội vàng đánh gãy nàng lời nói, lại lại lần nữa khẳng định nói, không phải vui đùa chi ngữ, nhưng như thế nào thuê, tiền thuê nhiều ít, ngươi tổng muốn cùng chúng ta nói cái mình bạch ra. Ngươi nói là cùng không phải. Thật sự, thật sự, Mai Thị này một phen chân thành tha thiết chi ngữ, lúc này mới đổi đến phụ nhân bỏ quên chết ý. Chiều nàng đi tới. Mai Thị vội vàng một phen giữ chặt tay nàng. Ngươi như thế nào có thể ngu như vậy đâu. Thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ, như thế nào có thể tự sát Cha mẹ ta song vong, đưa mắt không quen, ta chỉ nghĩ cùng bọn họ trên mặt đất gặp nhau. Ngũ Tú Lan lại dơ tay lau nước mắt, Tiêu bi thương bộ dáng gọi người ruột gan đứt từng khúc. Quan thượng chuyện này, Mai Thị cùng cố kiểu là khẳng định hồi không được thôn, đành phải trước mang theo Ngũ Tú Lan đi cửa hàng dàn xếp. Mai Sùng Linh thấy các nàng đi mà quay lại, còn mang về tới một cái nhu nhược Ngũ Tú Lan, tức khắc nghi hoặc không thôi. Thấy Mai thị vẫn luôn ở trấn An Ngũ Tú Lan, liền kéo Cố Kiều tới hỏi. Cố Kiều đem sự tình từ đầu đến cuối đúng sự thật nói, Mai Sùng Linh không khỏi thổn thức, cũng đồng tình khởi này phụ nhân tới. Cố Kiều lại mặt mang lạnh lẽo, thừa dịp Mai thị thu thập phòng thời điểm đi tới Ngũ Tú Lan trước mặt, cố ý hỏi: "Ta nương đã thế Tú gì an bài cho ở đi, lại không biết Tú gì hành lý ở nơi nào?" Rốt cuộc hai nhà hợp thuê Này nhà ở ngươi tất nhiên là muốn lâu dài cư trú. Nàng tươi cười điểm mỹ, phản phất không biết sự hài đồng. Ngũ tú lan dơ tay lau nước mắt, lúc này mới đáp, hành lý còn ở khách điếm, quay đầu lại đi lấy liền có thể. Ha ha! Cố kiều đột nhiên cười lạnh ra tiếng. Ngũ tú lan động tác cứng đờ, tiếp theo lại chấm chấm khỏe mắt nước mắt, lúc này mới nghi hoặc khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Đừng diễn trò, ngươi kia bộ khóc sướt mứt xiếp, gạt được ta nương, không lừa được ta. Ngươi có ý tứ gì? Ngũ Tú Lan nhăn lại mày, có chút sinh khí. Người cố ý ngăn ở ta cùng ta nương nhất định phải đi qua chi trên đường, còn không phải là vì làm chúng ta chính mắt nhìn thấy người tìm chết sao. Nếu người thiệt tình tìm chết, vì sao khách điếm phòng lại không có lui, hành lý còn ở khách điếm. Cũng biết người hành lý lưu tại khách điếm, người lại đã chết, sẽ cho khách điếm mang đến như thế nào phiền toái. Nếu người thiệt tình tìm chết, lại như vậy thiệt lương, chắc là không muốn cấp khách điếm lao bản mang đến như thế phiền toái. Ngũ Tú Lan thân thể cứng đờ. Cố kiều lại thẳng giảng đạo, ngươi đơn giản chính là nhìn chúng ta nương thiện tâm thả mềm lòng, cố ý bài thượng như vậy một tuần thì tôi. Ta chỉ là không rõ, ngươi vì sao coi trọng nhà ta cửa hàng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Còn muốn ta nói được càng cẩn thận một ít đúng không? Nếu ngươi là kia chờ dễ dàng tìm chết người, liền sẽ không tìm lưu lão bản sau lại tới tìm ta ra thuê cửa hàng. Thời buổi này, dám đánh bạc thể diện làm buôn bán phụ nhân, nhưng đều không phải mềm yếu nhân vật. Tú gì? Ta tưởng ngươi cũng không phải kia chờ mềm yếu người, nếu không, liền sẽ không hòa ly, không phải sao? Ngươi nhà đầu này, đảo có vài phần nhãn lực ính. Ngũ Tú Lan lúc này mới ngồi thẳng thân thể, hào phóng trở về. Nàng này không nẹ không tàng bộ dáng, gọi được cố kiểu xem trọng vài phần. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Nàng hỏi, thuê nhà ngươi cửa hàng. Vì sao? Những người khác ra không thuê cho ta, hơn nữa nhà ngươi tiện nghi. Nhưng thật ra hảo lý do. Ngươi không tin. Tin, bất quá ta muốn biết, người cất giấu bí mật, hay không sẽ nguy hại đến nhà ta. Sẽ không. Cố kiểu những mày, nghiêm túc mà đánh giá khởi nàng. Ngũ tú lan lập tức thành tâm giảng đạo, ta sát vô tìm chết chi tâm, nhân sinh trên đời, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Huống hồ ta có tay có chân, lại có tay nghề, chưa chắc sẽ so người bình thường ra qua đến kém, ta chỉ là kém một cái cơ hội. Mà ta không bao giờ tưởng một đầu tài tiến nhậm người bài bố hôn nhân, cho nên mới đi vào này như lăng trong thành. Cố Kiều lại nhảy cảm mà bắt giữ đến nàng ý tứ trong lời nói, lập tức hỏi, ngươi là chạy ra tới. Ngũ Tú Lan ánh mắt nháy mắt có chút lập lòe. Ngươi nếu không nói rõ ràng, liền tính ta nương đồng ý thuê cho ngươi, ta cũng không đồng ý có lẽ ngươi cũng không biết, ở nhà của chúng ta, ta cái này 12 tuổi nữ hoa lại là có thể đương ra làm chủ. Cố Kiều ánh mắt như điện mà nhìn về phía nàng. Ngũ Tú Lan trầm mặt một lát, cuối cùng rốt cuộc đem lời nói thật nói thẳng ra. Nguyên Lai nàng là gia đình giàu có thiên kim. 17 tuổi thời điểm gia tộc liên hôn gả làm vợ người, lại gởi gắm sai người, sau lại trượng phu của nàng thật sự làm sằng làm bậy đến lợi hại, nàng nhà mẹ đẻ trên mặt không ánh sáng, lúc này mới duy trì nàng Hoa ly. Hoa ly sau nàng trở về nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ lại thứ đem nàng làm như củng cố lợi ích của gia tộc lợi thế, bước nàng gả thấp cấp một cái lão nhân làm tục huyền, nàng không muốn liền chạy thoát ra tới, lại ở nửa đường bị huynh trưởng đuổi theo. Sau lại nàng tha chết không tử, huynh trưởng liền đem nàng thả. Sau đó không lâu chuyển đến thư tử, cha mẹ nói rõ cùng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt. Lúc này đây, cố Kiều không có ở trên mặt nàng nhìn đến bất luận cái gì ngụy Trang giấu vết. Ta theo như lời đều là tình hình thực tế, đến nỗi gia tộc của ta, ta không nghĩ nói chuyện nhiều, ngươi có thể hay không không cần hỏi lại. Nàng thỉnh câu nói. chương ba trăm ly kinh phản đạo, nhận làm nghĩa phụ, canh hai. Có thể. Không nghĩ tới cố Kiều lại sảng khoái đáp. Ngươi thật đúng là cái kỳ quái hài tử. Nhớ năm đó ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, chỉ biết ở tú lâu theo hoa, bằng không chính là học tập cầm kỳ thư họa Nói tới đây, nàng trong mắt lộ ra hâm mộ, không khỏi lại nói, các người nông thôn hải tử đều có thể như vậy đương ra sao. Cầm kỳ thư họa Xem ra quả thật là gia đình giàu có sinh ra. Cố kiểu cười cười, trả lời, chúng ta nông thôn. Đại khái, có lẽ, chỉ ta một nhà. Vì sao? Tựa như ngươi nói, không tin số mệnh, cho nên muốn tránh một tránh. Ta cũng không nghĩ một đầu chui vào manh hôn nách cả, cho nên cần thiết tránh một tránh lạc. Cố kiểu cười nói, tiếp theo chính thanh sắc, nếu nói đến đương gia làm chủ, chúng ta liền tới nói nói chuyện tiền thuê sự tình đi. Người đồng ý. Ta nương sớm đồng ý, đến nỗi ta sao? Đương nhiên là tôn trọng ta nương. Vì thế, hai người liền giao thiệp khởi tiền thuê vấn đề tới. Này ngũ tú lan quả thực không hổ là gia đình giàu có thiên kim, ra tay chính là sảng khoái, hai người định rồi 18 lượng bạc một năm tiền thuê. Tạm định ba năm, trước phó một năm. Cố kiểu nghi hoặc, ngươi vì cái gì không chính mình mua cái cửa hàng. Ta một đường năm hạ, thiền tiêu đến không sai biệt lắm. Chu khách điếm, uống rượu lâu, ngươi này hoa pháp cố kiểu không tỏ ý kiến. Ngũ Tú Lan cũng sắc mặt ngượng ngùng, túi đầu du mắt. Hai người nói xong lời nói sau, Mai Thị bên kia cũng bận việc xong rồi. Mai Thị chính là cái cần mẫn người, như vậy một lát công phu, không chỉ có đem nhà ở thu thập hảo, còn nấu thượng cơm. Tú nương ngươi chưa ngồi ta cùng xảo nhi đi lộng đồ ăn. Mai thị giảng đạo, sau đó cười đem cố kiểu kéo đến nhà bếp, lúc này mới giảng đạo, xảo nhi, ta có phải hay không quá xúc động a như vậy liền đáp ứng rồi tú nương thuê cửa hàng sự tình. Hóa ra nàng nương rốt cuộc ý thức được vấn đề này. Cố kiều đang muốn nói cái gì, nàng nương lại nói, ta là lo lắng tú nương một cái phụ nhân, cùng ngươi ngoại thúc tổ cùng ở dưới một mái hiên, đến lúc đó chuyển ra cái gì tới không dễ nghe. Ngươi thuyết minh thiên chúng ta đi rồi, này nhà ở như thế nào lộng, Hảo đi, nàng còn tưởng rằng nàng nương ý thức được tú nương nói dối, xem ra nàng vẫn là tưởng quá nhiều. Nương, vì tị hiểm, viện này sợ là chỉ có cách ra tới. Như vậy phiền phải A. Ân, hậu viện có môn, trung gian ngăn cách, một người từ trước mặt hồi phòng ngủ, một người từ hậu viện đi, chính là. Này nhà bếp cùng nhà xí như thế nào phân A. Cố kiểu cũng khó xử không thôi. Ai biết cơm chiều qua đi, lần đầu tiên nếm đến mai thị chủ nghệ ngũ tú lan kinh vi thiên nhân. Tú tú khí khí nàng thế nhưng ăn suốt hai chén cơm, sau đó lại thấy cố kiểu một nhà hòa thuận vui vẻ, đương nhắc tới rừng chân vấn đề này thời điểm, nàng linh cơ vừa động, thế nhưng đưa ra một cái tuyệt diệu chú ý. Nếu là ta nhận Mai lão làm nghĩa phụ, cha con cùng ở dưới một mái hiên, liền sẽ không có tin đồn nhảm nhí đi. Mấy ngày nay, đối với cố kiểu ra cái này cửa hàng nàng hỏi thăm thật sự rõ ràng, cũng từ lưu thị nơi đó đã biết cố kiểu ra cùng Mai Sùng lĩnh quan hệ. Đó là như thế. Nàng mới đến ra cố kiểu một nhà thiện lương kết luận, mới dám trình diễn kia vừa ra tìm chết tiết mục Có thể được cố kiểu một nhà như thế đối đãi Mai Sùng Lĩnh tất nhiên cũng là lương thiện người, bằng không chỉ sợ bị trục xuất thôn sau liền không có đường sống. Mà đêm nay cùng các nàng cùng ăn cơm, càng là làm nàng cảm nhận được cố kiểu một nhà thiện lương cùng nhiệt tâm, cho nên nàng mới lớn mật mà đưa ra cái này đề nghị. Này như thế nào khiến cho? Mai Sùng Lĩnh bị nàng này lớn mật đề nghị sợ hãi, hắn một cái góa bữa lao nhân. Đột nhiên nhiều lớn như vậy một cái nữ nhi, tính chuyện gì. Nói nữa, hắn liền người đều không hiểu biết đâu. Việc này không phải đùa giỡn. Mai thị như mày, hiện nhiên cũng không thể tiếp thu tú nương này hành động. Nào có mới thấy nhân ra vài lần liền phải nhận làm nghĩa phụ. kia không giải quyết vấn đề phía trước, ta trước tiên ở khách điếm đãi mấy ngày đi. Ngũ tú lan nhấp môi. Cố kiều phát hiện, này ngũ tú lan nhìn đoàn trang hào phóng, kỳ thật trong xương cốt còn rất ly kinh phản đạo, bằng không cũng sẽ không rời nhà trốn đi. Sẽ không thiết kế lửa lửa nàng nương, càng sẽ không đưa ra nhận mai lão làm nghĩa phụ chuyện này. Như vậy đi, hợp thuê hiệp nghị chúng ta trước ký xuống, sau đó chúng ta mau chóng vì ngươi giải quyết dừng chân vấn đề, ở không giải quyết phía trước, ngươi tiền thuê chỉ thu bảy thành, thành sao? Hành! Ngũ Tú Lan cũng không rồi dám. Ăn xong cơm chiều sau, Cố Kiều trái lo phải nghĩ, cảm thấy Ngũ Tú Lan như vậy ở tại khách điếm cũng không phải biện pháp, vừa lúc Lưu Thị lại đây đính hôi đậu hủ, Cố Kiều liền đánh lên Lưu Thị chủ ý. Đem tình huống này cho nàng nói. Lư thị nghe xong, hơi trầm ngâm một lát liền giảng đạo, này tú nương lại nói tiếp cũng là ta đề cử, ta cũng coi như là nửa cái người bảo lãnh. Như vậy, ta nơi đó có hai cái nữ công, nàng nếu là lại đây, chỉ có thể cùng các nàng tê ở một gian trong phòng ngủ, tuy rằng điều kiện là gian khổ một ít, nhưng tốt xấu không giống khách điếm như vậy tiêu tiền. Đến nỗi ngươi nói này tiền thuê nhà sao, tượng trưng tính cấp một ít đó là, bất quá tới rồi năm trước ta còn muốn chiêu công, cho nên. Năm trước các ngươi vẫn là đến cho nàng một lần nữa tìm cái chỗ ở. Hành, ta đây làm tú gì lại đây cùng lư thẩm thẩm ngài thương lượng, cụ thể địa tô các ngươi nói chuyện hào sao? Có thể. Cố kiều được đáp ứng, lập tức đi hậu viện tìm ngũ tú lan, ngũ tú lan vội vàng vội vã mà đi phía trước cửa hàng. Tước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, nàng liền sắc mặt vui mừng mà đi rồi trở về, lại đối cố kiều nói lời cảm tạ. Như thế, này vấn đề chỗ ở cuối cùng là tạm thời giải quyết. Cứ như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Kiều cùng Mai Thị mang theo hôm qua mua đồ vật cùng với cửa hàng thuê tin tức trở về Cố Gia Thôn. Nghe được cửa hàng cuối cùng vẫn là thuê cho Ngũ Tú Lan, Cố Bà Tử cho mày. Cố Kiều tìm một thời cơ, thừa dịp Mai Thị không ở, liền đem Ngũ Tú Lan giả ý tìm chết cùng với xong việc thẳng thắn sự tình cấp Cố Bà Tử nói. Cố Bà Tử nghe xong sau càng là lo lắng, những lời này có thể tin sao? Hẳn là có thể tin. Tuy rằng Cố Kiều là cái hài tử nhưng cố bà tử lại mặc danh mà tin tưởng nàng phán đoán, hai người ngược lại đem ai thị coi như hải tử tới bảo hộ, cố ý tránh đi nàng, không cho nàng biết chân tướng thương tâm. nếu như thế, hiệp nghị cũng ký, tuy nói nàng tạm thời ở tại ngươi lưu thẩm thẩm nơi đó, nhưng chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết nàng dừng chân vấn đề. cố bà tử lập tức cân nhắc khởi việc này tới. tại đây một phương diện nàng củng cố kiểu rất giống, càng cường điệu với giải quyết thực tế vấn đề, về phía trước xem. nàng thở dài phân tích nói. Thỉnh thợ thủ công đem sân ngăn cách, không đơn thuần chỉ là giải quyết không được nhà xí cùng nhà bếp vấn đề, nhà chúng ta thỉnh thợ thủ công còn phải tốn một số tiền, này không có lời, đã có thể như vậy làm nàng dọn đi vào với thanh danh cũng không dễ nghe, việc này ta nhưng đến hảo hảo tính toán tính toán. Nói nàng gõ gõ lòng bàn tay, hiển nhiên có chút khó xử. cố Kiều lại đột nhiên nhanh trí, đề nghị nói, kia nếu là lại thêm một người đâu? Chúng ta đơn thuê nhà đi ra ngoài thế nào? Nhiều một người, liền mọi người đều là thuê nhà không có gì hảo nghị luận. Như thế cái ý kiến hay. Cố bà tử mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp theo lại do dự, nhưng như vậy thuê, cửa hàng còn phóng có chữ hàng, nếu là bị trộm đạo làm sao bây giờ? Cửa hàng không phải có gác mái sao? Chữ hàng phóng trên gác mái, sau đó đem cửa hàng phía sau khóa cửa lên, thuê nhà người từ hậu viện ra, thế nào? Như vậy liền không cần cố tình thêm ngăn cách, chỉ cần mấy cái khóa là có thể thu phục. Cố Kiều càng nói càng cảm thấy đây là cái hảo phương pháp. Cố bà tử cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, chủ ý này xác thật được không? Như vậy đi, thuê nhà khẳng định muốn thuê cấp đáng tin cậy người, kia tú nương nếu ở lưu thị nơi đó giao một tháng tiền thuê, chúng ta liền tại đây trong một tháng đem sự tình giải quyết đó là, cũng không nóng nảy tại đây mấy ngày liền vội vàng gõ định. Ấn. Trường 300 linh một phát tài lộ, đào cử năng, canh ba. Đang tìm mọi cách giải quyết ngũ tú lan vấn đề chô ở đồng thời, trong thành sinh y dần dần đi vào quỹ đạo. Vì thế cố kiểu một nhà bắt đầu trở nên công việc lưu đủ lên. Hôi đậu hủ cùng cải bẹ sinh ý ổn định, thủy trao bởi vì không có trao diệp tạm thời làm không được, chỉ có thể đoàn hóa, khoai lang đỏ khô đã là trở thành những lăng trong thành danh ăn vạt. Mãi mãi, thừa dịp khoai lang đỏ khô sinh ý còn không có làm đại, chúng ta đi cắt ra thu khoai lang đỏ đi, bằng không khoai lang đỏ còn phải chờ tới sang năm mùa thu mới có thể đào, chúng ta tuồn kho sợ là càng không được lâu như vậy. Cố kiểu kiến nghị, Người một nhà lại thượng trong thôn từng nhà đi thu khoai lang đỏ, khoai lang đỏ thu nhân tiện nghi, một văn một cân, nhưng thứ này vốn là trầm, một cái đại khoai lang đỏ không chuẩn liền có một cân, vì đổi tiền đồng vào thành mua muối, mua mạng, trong thôn nhân ra nhiều ít cũng bán một ít ra tới. Toàn thôn một vòng chuyển xuống dưới, cố kiều các nàng cũng thu được mấy trăm cân khoai lang đỏ. Cũng may mắn nhà nàng có liều hầm, lúc này mới có thể bông. Lại qua mấy ngày, Mai Hoán Thanh mang đến trong thành mới nhất tin tức. Ngũ Tú Lan khai như cũng là trang phục phô, nàng nữ đỏ đến, làm trang phục đều là nữ lăng trong thành chưa từng gặp qua kiểu dáng, thậm chí có chút bộ dáng mới bắt đầu ở Tùy Châu Thành lưu hành, cho nên mới khai trương không lâu, liền đã chịu nữ lăng trong thành nữ khách hoan nền. Thế nhân toàn ái Mỹ, trong lúc nhất thời nàng trang phục phô sinh ý thế nhưng rất tốt. Mặt khác, Lư Thị bên kia cùng Tùy Châu Thành liên hệ, nghe nói đã đem hôi đậu hủ mang theo qua đi, cụ thể hiệu quả còn muốn lại chờ một đoạn thời gian mới có thể biết.